Hán vị này Hoàng Huynh tuy rằng không chịu Phụ Hoàng sủng ái, chính là trong tay lại có thực quyền, Phụ Hoàng cũng không dám dễ dàng mà đoạt trong tay hắn quân quyền, bởi vì Nam Thành sau lưng là Vương Gia, đặc biệt là ở Tây phế Hậu Vương Thị ở thời điểm, Vương Gia cử toàn tộc chi lực bảo vệ biên thành an nguy, danh vọng không giống tầm thường, ít nhất hai đời trong vòng, không người có thể thay thế Vương Gia ở Nam Thành địa vị. Nhưng cho dù có Vương Gia đấy ở, đuôi yến có thể đem Nam Thành nắm giữ ở trong tay lại là hắn cá nhân thủ đoạn, Nếu không có vương hoàng hậu bị phế, vương ra hủy diệt, Bùi Yến đã có bản lĩnh, lại là con vợ cả, bọn họ như thế nào có thể có một tranh chi cơ. May mắn. Hiền vương ở trong lòng yên lặng mà niệm hai chữ. Mà này hai chữ, cũng đủ tỏ vẻ ra hiền vương đối Bùi Yến kiên kỵ. Nhìn hiền vương lúc này bộ dáng, Bùi Yến hơi hơi nhướng mày, theo sau tiếp tục nói, nếu là không có việc gì, buồn vương đi trước, các ngươi tùy ý. Nói xong, không màng hai người phản ứng, Bùi Yến nên ngang mà đi. hắn thật đúng là chính là lười đi để ý này đó chú định thủ hạ bại tướng nhìn bùi Hiến vừa bãi rời đi bóng dáng hiền vương trong lòng một nghẹn người khác nói hắn kiêu ngạo nhưng hắn xem này bùi Hiến có thể so hắn kiêu ngạo nhiều rõ ràng là lớn lên ba cái hoàng tử trung nhất không được sủng cũng được công nhận không có khả năng được đến ngôi vị hoàng đế một cái hắn dựa vào cái gì không sợ không sợ một bên vinh vương nhìn hiền vương tựa hồ tức giận bộ dáng ôn nhuận cười tứ ca ta cũng cáo lui nói Vinh Vương cũng đi trước đi rồi, chỉ là ở xoay người kia một chút kia, khỏe môi tươi cười chậm rãi giảm xuống mấy cái độ cung. Náo động, muốn kéo ra mở màn. Thấy Vinh Vương rời đi, Hiền Vương trong lòng buồn bực bất bình tâm tình tức khắc thu hồi, theo sau nhìn triệu trưởng ca vừa mới rời đi phương hướng, khỏe môi chậm rãi dơ lên. Hoàng Huynh muốn đáp thượng triệu gia này tuyến, nằm mơ đi. Mặc kệ nơi này lời nói sắc bén, lúc này triệu trưởng ca đã tới rồi thái hậu cung điện ngoại. Hạ kiệu sau. Triệu trường ca liền thấy được thái hậu bên người đích thân tới nữ quan, Vi lăng, theo sau tiến lên hành lễ, làm phiền thanh ngọc nữ quan. Trước mắt vị này nữ quan cùng sư phó giống nhau là thái hậu bên người bên người nữ quan, hiện tại đứng hàng tứ phẩm, đối với nàng cái này đại thần nữ nhi tới nói, ít nhất là quan chức trong người, nàng cho dù là triệu ra người, cũng không dám dễ dàng thác đại. Triệu trường ca vừa mới hành lễ liền lập tức bị thanh ngọc cấp đỡ lên, triệu tiểu thư hà tất như thế khách khí, là thái hậu đặc làm ta đích thân tới. Lễ không thể phế. Triệu trường ca vẫn là kiên trì hành xong rồi lễ. Ở trong cung, vô luận như thế nào, vẫn là tiểu tâm phía trên. Hơn nữa, sở hữu sự đều trốn bất quá quy củ hai chữ, nàng tuân thủ quy củ, liền sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Dù sao, nàng lại không trông cậy vào trong cung có người đối nàng nhìn với con mắt khác. Ngày hôm qua phía trước còn nghĩ Thái Hậu là sư phụ thân muội nàng hoặc có thể thân cận một vài, vì triệu ra nhiều mưu một phần thiện ý, nhưng từ đại ca trong miệng biết chuyện này sau. Nàng đối Thái Hậu một chút ít thân cận ý tứ đều không có. Đại ca cô ý tới cùng nàng nói những cái đó, chỉ sợ cũng là vì làm nàng trong lòng có cái đế, không cần bởi vì Thái Hậu cùng sư phụ quan hệ cùng với nàng hiền lành mà đối nàng thân cận. Nhìn triệu trường ca kiên trì bộ dáng, Thanh Ngọc sửng sốt một chút liền phản ứng lại đây. Nàng có thể nói, thật không hổ là tình nguyện dạy ra học sinh sao. Này phó cẩn thận chính là một cái dạng. Theo sau, Thanh Ngọc mang theo triệu trường ca đi đến đằng trước. bởi vì ly thái hậu tẩm cung còn có một khoảng cách thanh ngọc đối với triệu trường ca nhẹ giọng nói nhỏ nói ninh sa còn hảo nàng vân du đi triệu trường ca nghe được thanh ngọc hỏi chuyện đồng dạng thấp giọng nói nàng quả nhiên đi thanh ngọc lẩm bẩm nói trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái triệu trường ca vừa nghe tâm niệm khẽ nhúc nhích chẳng lẽ thanh ngọc nữ quan biết nàng sư phó làm cái gì đi nghĩ triệu trường ca liền nhịn không được tiếp tục nói thanh ngọc nữ quan biết nình tiên sinh đi đâu nghe được triệu trường ca nói Thanh Ngọc phản ứng lại đây, theo sau nhạt nhó cười, chỉ là suy đoán thôi, nếu ninh xa không cùng triệu tiểu thư nói qua, kia triệu tiểu thư ngươi coi như nàng đi vân du đi. Nghe vậy, triệu trường ca mày nhăn lại, Thanh Ngọc nữ quan phản ứng làm nàng cảm giác được nhà mình sư phó đi địa phương tựa hồ không đơn giản, lại nghĩ đến sư phó rời đi khi kia cùng loại quyết biệt biểu hiện, triệu trường ca khó tránh khỏi lo lắng lên. Thanh Ngọc ở triệu trường ca trầm tư thời điểm đang ở quan sát nàng, nhìn nàng một bộ lo lắng bộ dáng. trong lòng đối ninh sa cùng nàng quan hệ có đế xem ra ninh sa cùng này triệu tiểu thư hẳn là thầy trò quan hệ không thể nghi ngờ ninh sa đối này sở mang theo ninh tự thập phần để ý nếu cấp triệu tiểu thư quan thượng ninh chi nhất danh xem ra là thật sự làm nàng thân truyền đệ tử thanh ngọc trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới ninh sa kia đạm mạc bộ dáng thôi xem ở ninh sa mặt mũi thượng đối vị này triệu tiểu thư nàng ở có năng lực dưới tình huống nhìn điểm đi rốt cuộc quan thượng ninh cái này tự sau Tuy rằng nói có không ít chỗ tốt, nhưng cũng yêu cầu gặp phải không nhỏ nguy cơ. Ở hai người bất đồng tâm tư dưới, đã đi tới chính điện ngoại. Cửa có một khắc danh nữ quan đang chờ, nhìn hai cái đã đến sau liền lánh hai người đi vào. Thần nữ gặp qua Thái Hậu. Triệu Trường ca ở vào cửa thời điểm liền đối Thái Hậu được rồi cung lễ. Thượng đầu Thái Hậu nhìn Triệu Trường ca động tác, trong mắt ẩn hàm thưởng thức chi ý, theo sau nhẹ giọng nói, bình thân. Triệu Trường ca nghe vậy này thân, theo sau ở Thái Hậu ý bảo hạ ngồi xuống một bên. Thanh Hồng. Lúc này, Thái Hậu gọi một tiếng. Thanh Hồng lĩnh hội Thái Hậu ý tứ, ngay sau đó đến gần nội thất. Bên kia, còn lại cung nữ đều bị lui lại đi xuống. Triệu trường ca tâm thần dùng mình, xem ra Thái Hậu này phải làm họa có chút không đơn giản. Thức mau, Thanh Hồng từ nội thất ra tới. Mà tay nàng trung còn cầm một phần bức họa của tròn. Thái Hậu. Thanh Hồng đi đến Thái Hậu trước mặt hành một cái lễ, Nhìn kia bức họa của tròn, Thái Hậu thần sắc làm như nhu hòa xuống dưới. Sau đó thấp giọng nói, triển khai. Theo sau, này bức họa cuốn liền ở thanh hồng trong tay chậm rãi triển khai. Triệu trường ca nhìn không trước mắt nhìn, nàng cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái dạng gì bức họa cuộn tròn có thể làm Thái Hậu như thế để ý. Đương thấy rõ nội dung lúc sau, triệu trường ca lại ngẩn người. Này không phải Thái Tổ cùng Thái Hậu sao? Nhìn, triệu trường ca thần sắc có chút kỳ quái, Thái Hậu làm nàng họa chính là này phó họa. Vì cái gì? Triệu trường ca trong lòng ngàn tư trăm chuyển. trên mặt lại không hiển lộ mảy may nhìn thái hậu nói đây là thái tổ ra cùng thái hậu nương nương ân thái hậu khẽ gật đầu theo sau ôn hòa đến trường ca ngươi nhưng sẽ dùng cái loại này họa pháp họa một bức giống nhau họa tới thái hậu ngữ khí tuy rằng ôn hòa nhưng triệu trường ca vẫn là cảm giác được trong đó một tia cơ bách quả nhiên bất đồng tâm thái hạ giải nội dung không giống nhau a nghĩ triệu trường ca trên mặt lại không hiển lộ mảy may ngược lại là nghiêm túc nói thần nữ tất đương tận lực nghe triệu trường ca lời này thái hậu trên mặt thần sắc càng thêm nu hòa nếu yêu cầu cái gì cứ việc nói này bức họa ngươi mang về nghe được lời này triệu trường ca trong lòng nhảy dựng này rõ ràng chính là thái hậu bà bối thế nhưng phải cho nàng mang về nàng còn tưởng rằng thái hậu sẽ lưu nàng ở trong cung vẽ tranh tựa hồ là nhìn ra triệu trường ca khiếp sợ thái hậu ngữ điệu mềm nhẹ nói buồn cung tưởng ngươi ở trong nhà vẽ tranh sẽ càng tự tại chút ở trong cung có lẽ không dễ phát huy triệu trường ca lập tức minh bạch nguyên lai like, là vì càng tốt hồi báo như vậy tới nay nàng liền yên tâm thoải mái nàng thật đúng là chính là sợ thái hậu sẽ vẫn luôn đem nàng lưu tại trong cung cái này nhưng tính hảo thần nữ tạ thái hậu hậu ái nhất định tận lực không cho thái hậu thất vọng triệu trường ca lại một lần biểu lộ chính mình thái độ ở bái sư lễ thượng nhìn ngươi bổn cung liền cảm thấy thích chuyện này làm tốt bổn cung thật mạnh có thưởng thần nữ cảm tạ thái hậu triệu trường ca biết nghe lời phải nói sự Thái Hậu trực tiếp để lại Triệu Trường ca dùng cơm trưa. Dùng quá ngọ thiện lúc sau, Thái Hậu lại phái chính mình thân tín tự mình đem Triệu Trường ca tặng trở về. Này một động tác, tức khắc dừng ở không ít gia tộc trong mắt. Cái này Triệu gia đại tiểu thư, rốt cuộc là cái nào địa phương được Thái Hậu coi trọng đâu. Mà Triệu Trường ca, trong tay cầm bức họa cuộn tròn, chỉ cảm thấy cầm một khối bom hẹn giờ. Chương 83083 Về đến nhà Triệu Trường ca. cùng bọn hạ nhân hồi bẩm lúc sau trước tiên về trước chính mình sân đem bức họa cuộn tròn phóng hảo bởi vì chính trực ngọ khế thời gian triệu trường ca cũng chưa tiến đến những người khác sân. ở trong thư phòng triệu trường ca mở ra thái hậu sở cấp bức họa cuộn tròn âm thầm suy nghĩ lại nói tiếp này thật đúng là chính là soái ca một quả khó trách thái hậu sẽ vì này chơi thủ đoạn chỉ là không biết đùi yến tiên kia rốt cuộc khi nào sẽ đến suy nghĩ chỉ là chợt lóe mà qua thực mau Triệu trường ca liền bắt đầu miêu tả này bức họa kết cấu. Nàng vẫn là nhanh lên bắt đầu đi, sớm một chút hoàn thành liền sẽ không nghĩ nhiều, lo lắng hái hùng. Xuân Hoa cùng Mạch Đông nhìn triệu trường ca trạng thái liền yên lặng mà ở ngoài cửa chờ. Tới rồi buổi chiều, tư thị đi tới triệu trường ca sân. Vừa vào cửa, tư thị liền thấy được triệu trường ca treo ở trên vách tường họa. Vừa thấy đến này họa, tư thị đôi mắt lập lòe một chút. Nương, sao ngươi lại tới đây? triệu trường ca nhìn đột nhiên xuất hiện từ thị vội vàng để bút xuống hỏi đến xem thái hậu yêu cầu ngươi hỗ trợ rốt cuộc là cái gì họa bởi vì thư phòng nội chỉ có mẹ con hai người tư thị hỏi chuyện tự nhiên trực tiếp nhiều nương đến xem đi triệu trường ca trả lời thái hậu làm nàng mang về tới tự nhiên liền sẽ không lo lắng có những người khác nhìn lại ai làm hiện tại thái hậu lớn nhất chỉ cần nàng không làm phá hư giang sân sự ai cũng vô pháp giao động nàng địa vị nguyên lai like là cùng thái hậu tư thị nhìn đến họa Ngần người, thấp giọng nói. Nương, này trong đó có cái gì duyên cớ sao? Nhìn tư thị thân sắc, triệu trường ca hỏi. Từng có di chỉ, không được hắn bức họa truyền lại đời sau, cho nên lúc ấy, có quan hệ bức họa sở hữu đều ở mỗi trước tiêu hủy. Tư thị đẻ thấp thanh âm nói. Ta đây giúp Thái Hổ triệu trường ca ngây ngẩn cả người, này Thái Hổ không phải ở hố nàng sao. Nếu là ngày sau bị người phát hiện, địch nhân có phải hay không sẽ lấy cái này lý do đối phó bọn họ triệu ra? Này dù sao cũng là di chỉ, nàng này không phải công nhân vi phạm ý chỉ sao. Nhìn triệu trường ca có chút hoảng loạn bộ dáng, từ thị ôn nhu chấn an nói, ngươi không cần lo lắng, người chết đã đi xa, nếu thật sự trách tội nói, đứng mũi chịu xào chính là Thái Hậu, trên đời này có ai dám lợi dụng Thái Hậu? Muốn hỏi trách bọn họ triệu ra, trước hết hỏi chính là Thái Hậu, mà trên đời này, ai dám lấy Thái Hậu làm bè Chỉ sợ cái thứ nhất diệt chính là hỏi trách người. Phần 77 Nghe từ thị nói, Triệu trường ca bừng tỉnh đại ngộ, theo sau có chút ngượng ngùng, nàng vẫn là lập tức nghĩ sai rồi. Người hảo hảo vẽ tranh đi, ta báo cho lão phu nhân sau, không cho người khác quấy dày người vẽ tranh. Từ thị tiếp tục nói, tuy rằng nói không cần lo lắng, nhưng là biết đến người vẫn là càng ít càng tốt, nhiều người nhiều miệng, biết đến càng ít càng tốt. Triệu trường ca cũng minh bạch từ thị ý tứ, gật gật đầu đồng ý từ thị đồng ý. Cho dù từ thị không nói, nàng cũng sẽ không dễ dàng mà làm những người khác biết. Không chỉ là bởi vì từ thị theo như lời nguyên nhân, còn có nàng yêu cầu họa hai chương họa duyên cớ. nhịn không được mà, triệu trường ca thở dài một hơi. Nguyên bản còn muốn cùng này đó tranh chấp xa một ít, lại không nghĩ rằng, đời này so đời trước sớm hơn tiến vào cái này cục chung. Thật là, thời vậy, mệnh vậy. Cho dù trọng sinh, đồng dạng không nằm chắc làm đời này tiến triển sẽ cùng đời trước giống nhau. Đột nhiên nghĩ tới triệu trường anh đối nàng nói qua nói, triệu trường ca tức khắc rộng mở thông suốt. Trọng sinh sự. Nên hoàn toàn mà buông xuống. Ban đêm, ở chính viện ăn qua bữa tối lúc sau, triệu trường ca liền trở về chính mình sân. Phòng ngủ nội, triệu trường ca đơn giản thu thập một phen lúc sau liền tiến vào một khát sườn thư phòng bắt đầu tiếp tục đối họa tác tiến hành giá cấu xử lý. Đêm khuya tĩnh lặng khi, triệu trường ca trong phòng còn mang theo nhàn nhà tu quang, ánh nến phản chiếu triệu trường ca mảnh khảnh thân hình, theo gió mà qua, ánh nến lập lòe, liên quan triệu trường ca thân ảnh cũng có chút lúc sáng lúc tối. Liên ở mọi thanh âm đều im lặng thời điểm, Triệu Trường Ca trước mặt, nhiều ra một đạo thân ảnh. Triệu Trường Ca cũng đã nhận ra có người tiến đến, nhưng bởi vì vẽ đến mấu chốt địa phương, nàng yêu cầu một nét bút xong, cho nên cho dù biết có người tới, nàng cũng toàn tâm toàn ý họa. Nàng tưởng, có thể thần không biết quỷ không hay đến chính mình trong phòng người trừ bỏ Bùi Yến ở ngoài còn có thể là ai? Lúc này, Bùi Yến nhìn chính mình đã đến lúc sau nghiêm túc ở vẽ tranh Triệu Trường Ca, nhịn không được ngần người. Như thế chuyên chú Triệu Trường Ca, Bùi Yến cũng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng vào giờ này khắc này nhìn thấy, trong lòng nhịn không được dâng lên dị dạng cảm giác. Nhưng thật ra có điểm thiếu nữ phong tư. Bùi Yến cũng không thấy dày, tầm mắt trước tiên dừng ở triệu trường ca treo ở trên tường bức họa quận tròn thượng, nhìn đến mặt trên cảnh tượng khi, trong mắt hiện lên trào phúng. Quả nhiên là này bức họa. Theo sau, Bùi Yến đi đến mộ ca một bên trên kệ sách, chuẩn bị tùy ý mà tìm chút thư lật xem lên. Này mặt trên trừ bỏ thi họa thượng thương ngoại, đảo còn có mấy quyển thoại bản. Bùi Yến tầm mắt ở trong thoại bản sẽ qua, trong lòng mặc nói, quả nhiên vẫn là cái hải tử. Theo sau, không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, Bùi Yến từ này đó thoại bản bên trong tùy ý mà rút ra một quyển. Chỉ là vừa mới rút ra, liền phát hiện một cái kẹp ở trong sách trang giấy. Nhìn ẩn ẩn đồ mặc, Bùi Yến đem ra, sau đó triển khai nhìn lên. Nhìn đến họa nội dung khi, Bùi Yến hơi hơi nhúng mày, thật đúng là chính là tính trẻ con chưa mẫn, chỉ là không biết, này mặt trên bị xét đánh người là ai. Có thể sử dụng loại này biện pháp hạ giận cũng coi như triệu trường ca có điểm đồng thú. Lúc này, triệu trường ca rốt cuộc đem chính mình muốn họa kia khối hòa xong, gác xuống bút phóng tới một bên, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Bùi Yến, nhìn đến Bùi Yến kia một khắc, nàng liền biết chính mình tưởng không sai, thật là hắn. Bất quá theo sau tầm mắt dừng ở Bùi Yến trên tay hoa khi, tâm thần không khỏi mà nhảy dựng như thế nào sẽ ở trong tay của hắn. Đây là làm chuyện xấu gặp phải chính chủ. bất quá hiện tại triệu trường ca đã không có phía trước đối mặt bùi hiến sợ hãi áp xuống chính mình kinh hoàng tâm ngoài ý muốn mở miệng nói không nghĩ tới sư huynh ngươi đối thoại bổn thế nhưng có hứng thú nếu không phải nhìn thoại bản nơi nào có thể bắt được nàng họa kia trương họa lúc này nàng chỉ có thể đem này họa nhẹ nhàng bâng cơ lực quá chỉ là tùy tiện phiên phiên không nghĩ tới liền phiên này phúc đồ sư mội họa kỹ có điều tiến bộ này vẽ tranh nhưng thật ra hình tượng bùi hiến mày hơi chọn cứ như không cười nhìn triệu trường ca Bất quá là linh cảm tới, tùy tay một họa thôi. Nguyên lai like là tùy tay một họa, không biết này họa người trên là ai. Nhìn ra được tới, đắc tội sư muội không nhỏ. Bị xét đánh. Bùi hiến tiếp tục hỏi. Triệu trường ca nghe vậy, không chút nào trột dạ nói, không đại biểu ai, chỉ là nghĩ đến thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu những lời này, sau đó tùy tay làm hạ này bức họa mà thôi. Phải không? Bùi hiến nhướng mày, sau đó tầm mắt ở họa thượng quét quét. Thực mau liền phán đoán gian này họa thượng nét mực đại khái liền tại đây mấy ngày sở họa, Mà hắn, tựa hồ liền tại đây mấy ngày nội khi dễ quá triệu trường ca, này mặt trên người là ai, tựa hồ đã rõ như ban ngày. Nghĩ, Bùi Yến trong mắt sóng mắt lưu chuyển, mang theo nhàn nhạt thú vị, hắn đã căn cứ này việc nhỏ không đáng kể phán đoán mà có đoán. Triệu trường ca đối thượng Bùi Yến kia tựa hồ hiểu rõ ánh mắt, thần sắc như cũ bình tĩnh. Chính là họa Bùi Yến lại như thế nào? Nàng lại không chỉ tên nói họ nói người này là Bùi Hiến, cũng không có lộ ra bất luận cái gì tương quan tin tức. Như vậy tưởng tượng, triệu trường ca đối mặt Bùi Hiến thời điểm có thể nói là càng thêm thản nhiên, theo sau càng là nói sang chuyện khác nói, sư minh đêm nay tìm ta có chuyện gì? Là vì thái hậu họa mà đến. Nghe triệu trường ca nói, Bùi Hiến thong thả ung dung mà đem này trương xét đánh họa chiết khởi, sau đó nhét vào chính mình tay tháo chung, nhìn triệu trường ca chú ý chính mình động tác, tiếp tục nói, họa ta đã nhìn. Ta muốn nhìn ngươi một chút họa chính là loại nào họa. Ta phải tốn bao nhiêu thời gian mới là vẽ lại. Nói, Bùi Yến chiến ở vừa mới triệu trường ca sở trạm vị trí, nhìn triệu trường ca sở họa bản nháp, Nhìn thời điểm, ánh mắt bên trong toát ra vài phần khắc thường, theo sau nhìn triệu trường ca nói, ngươi đây là loại nào họa pháp. Phía trước chưa bao giờ gặp ngươi họa quá. Bùi Yến không cho rằng loại này họa pháp hội khi ninh tiên sinh giáo, này họa cho người ta cảm giác giống như là người phù nhảy với họa thượng, sinh động như thật. Khó trách. Khó trách Thái Hậu sẽ làm triệu trường ca lại hoạ. Là ta từ theo nghệ thượng được đến linh cảm, nghiên cứu mấy năm. Triệu trường ca mặt không đổi sắp nói. Nói như vậy, nàng liền biểu hiện quá ba lần, ai có thể tưởng, này lần thứ ba liền khiến cho chú ý. Đột nhiên mà, triệu trường ca nhớ tới một sự kiện. Bùi yến sẽ không muốn vẽ lại hoạ sao. Cái này nói, bùi yến có thể vẽ lại ra tới sao. Triệu trường ca lập tức tiếp tục nói, sư minh ngươi nếu muốn học nói, chỉ sợ. muốn rất dài một đoạn thời gian đâu. Cho nên, chạy nhanh từ bỏ tại đây hỏa thượng động tay chân đi. Triệu trường ca ở trong lòng nhắc mãi, toàn thân đều mang theo một loại hư hư thực thực sung sướng tâm tình. Bùi yến nhìn nhìn hỏa, lại nhìn triệu trường ca, chậm buồn bã nói, này không phải còn có sư mội sao? Ta tưởng, sư muội nhất định sẽ không tiếp chỉ giáo đúng không? Triệu trường ca? Nàng không nghĩ? Bất quá, có thể như vậy trả lời sao? Không thể. Không thấy được vị này trên người dâng lên kia có chút hơi thở nguy hiểm. Nghiêm túc mà nhìn Bùi Yến, Triệu Trường Ca mở miệng nói: "Sư Minh, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Kia kế tiếp sư muội vẽ tranh thời điểm liền có thể dạy ta. Trong khoảng thời gian này khả năng muốn phiền Toái sư muội." Bùi Yến nghe được Triệu Trường Ca đáp án, vừa lòng mà thu hồi chính mình ý ác. Không phiền Toái. Triệu Trường Ca trả lời, nhìn cười Bùi Yến, ở trong lòng thấp chú lên. Bùi Yến ở trong mắt nàng không công bố, nhưng lại trở nên đáng giận. Nhìn Triệu Trường ca lúc này kêu cáo giận bộ dáng, Bùi Yến khỏe môi khẽ nết khi dễ tiểu cô nương, nhưng thật ra rất thú vị. Trường 84084 Nhìn Bùi Yến trên mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Triệu Trường ca tức khắc cảm thấy chính mình nghẹn khuất cực kỳ. Theo sau, Triệu Trường ca ở trong lòng yên lặng mà niệm, ta không khí, ta không khí. Không phiền phải nói, khi nào bắt đầu. Bùi Yến không chút để ý mà tiếp tục nói. Ngày mai đi. Triệu Trường ca nghe. Bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua chính mình nói, này hình nổi, khả năng muốn bùi yến học tốt nhất trường một đoạn thời gian, này cũng liền ý nghĩa, bọn họ hai người phải thường xuyên ở bên nhau. Điểm này, thật đúng là chính là làm nàng cảm thấy, bóp cổ tay a, còn không biết phải bị khi dễ thành cái dạng gì đâu. Đêm nay bắt đầu đến ngày mai, vẫn là cho nàng một ngày thời gian hảo hảo chuẩn bị một chút kế tiếp muốn như thế nào dạy dỗ bùi yến cái này học sinh đi. Cũng không biết này không gian 3 triệu đồ, bùi yến học có thể hay không mau Rốt cuộc, nàng trong lòng là biết, Bùi Yến là không có khả năng từ bỏ quyết định này. Nghĩ, Triệu Trường ca ở trong lòng thở dài một hơi, sớm biết rằng nói, nàng liền không cho sư phụ đưa cái kia vẽ, vô cùng đơn giản, có lẽ, liền sẽ không bị thái hậu chú ý thượng. Thật đúng là chính là, thời vậy, mệnh vậy. Nhìn Triệu Trường ca một bộ buồn bực bộ dáng, Bùi Yến trong mắt ý cười chuyển đạo, theo sau nói, một khi đã như vậy, ta đêm mai lại qua đây. Nghe được lời này, Triệu Trường ca lập tức phản ứng lại đây. Theo sau tiếp tục nói, sư huynh về sau tới nói, có thể hơi chút vãn một ít, nếu là không cẩn thận đụng phải người nào liền không hảo. ân Từ bùi hiến trong miệng thấp thấp mà tràn ra một chữ, theo sau bùi hiến liền đi ra triệu trường ca phòng. Nhìn bùi hiến rời khỏi sau, triệu trường ca lại tức khắc cảm thấy phòng nội không khí lập tức nhẹ nhàng xuống dưới. Tuy rằng không sợ bùi hiến, chính là cùng hắn ở chung một phòng, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có như vậy một chút biệt a nghĩ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian còn muốn cùng bùi yến ở chung trong lòng áp lực có điểm đại thôi giặc tới thì đánh nước lên nâng nền đi mà lúc này bùi yến ở ra triệu trường ca sân lúc sau thân ảnh mấy cái lên xuống liền ra nội viện liên ở bùi yến chuẩn bị ra triệu phủ thời điểm một đạo thân ảnh đã đang chờ nhìn đến chờ người bùi yến ngừng lại ánh mắt hiếp lại triệu trường anh nhan vương điện hạ nếu tới không bằng vào phòng một tụ nghe được triệu trường anh nói bùi yến nhàn nhà tướng một cái ân tự Một lát sau, hai người cùng vào triệu trường anh thư phòng. Mãi cho đến nửa đêm, nhàn vương mới lại rời đi triệu phủ. Chờ Bùi Hiến rời đi sau, triệu trường anh ở trong thư phòng hồi tưởng Bùi Hiến nói, thần sắc có chút khác thường. Thật không hổ là đời trước có thể trở thành hoàng đế người. Ngón tay không khỏi mà nhẹ gõ thực sự một mặt bàn, triệu trường anh trong óc lại nhớ lại lợi hại Bùi Hiến trong túi lộ ra giấy tuyên thành. Nếu là không ra dự kiến nói, này giấy tuyên thành là trường ca họa Cũng không biết trưởng ca cùng vị này nhàn vương điện hạ quan hệ như vậy gần có thể hay không phát sinh cái gì không thể đoán trước sự. Lần này lúc sau, chỉ sợ muốn tìm cơ hội ngăn cách hai người, đời trước sự, không thể lại một lần phát sinh. Hoàng gia vô chân tình. Bên kia, nhàn vương ở gia triệu ra lúc sau, tử một ở bên ngoài chờ theo sau hai người thực mau về tới vương phủ. Vương phủ thư phòng nội, tử một ở cùng bùi hiến hội báo chính mình điều tra sau tình huống. Chủ tử. Lần này phá hư triệu tiểu thư bái sư lễ hung thủ có điểm manh mối. Như thế nào? Bùi Yến nghe được lời này, thân xác đạm nhiên từ chính mình tay háo trung rút ra chính mình lần này từ triệu trưởng ca trong tay lấy về tới xét đánh đồ, trên mặt nhịn không được mang lên một tia ý cười, thật đúng là chính là ấu trĩ. Lúc này, đang ở hội báo tử vừa thấy Bùi Yến trên mặt biểu tình, tức khắc bị kinh tới rồi, này vẫn là nhà hán chủ tử sao? Này họa có cái gì đặc biệt? Thế nhưng có thể làm chủ tử lộ ra như vậy tôi cười Bất quá, làm bùi hiến bên người thị vệ Tử một vẫn là bình tĩnh mà trả lời bùi hiến vấn đề Thượng một lần truy tung triệu tiểu thư những cái đó hắc ý hề nhân hẳn là ám vệ Hơn nữa không phải bất luận cái gì ra tộc cám vệ Là cá nhân bồi dưỡng, võ công không phải đặc biệt hảo Nhưng tựa hồ thập phần trung tâm, một bị bắt được lập tức tự sát. Cá nhân ám vệ lại trung tâm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói Giống nhau là từ nhỏ bồi dưỡng Hơn nữa người này giấu người địa điểm hẳn là ở kinh thành phụ cận, cho nên ngươi tìm xem mấy năm nay nhận nuôi cô nhi thôn trang, cha cha bọn họ sau lưng chủ nhân. Bùi Yến bình tĩnh tự nhiên nói, những cái đó ám vệ với hắn mà nói căn bản là không có uy hiếp. Điều tra cũng chỉ bất quá là thuận tay mà làm, điều tra ra bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, hắn hoài nghi, lần này đối triệu trường ca ra tay người rất có khả năng chính là lúc trước thiết kế người của hắn, hắn cũng đến đào ra, nhìn xem này sau lưng người rốt cuộc là ai. 78. Đúng vậy tử gật đầu một cái, theo sau ánh mắt lơ đáng chi gian ngắm tới rồi bùi hiến triển khai họa, nhìn mặt trên biểu hiện bị xét đánh, ánh mắt bên trong mang theo khắc thường, này họa có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? liền ở ngay lúc này, bùi yến hơi hơi ngẩng đầu, nhìn con ở suy tư từ một, nhàn nhạt nói, còn không đi xuống. Đúng vậy tử nhất nhất lần tới thần, theo sau vội vàng lui xuống, bất quá trong lòng lại không khỏi mà phỏng đoán lên, kia họa hẳn là không phải chủ tử họa, nhớ tới bùi yến hai ngày này sở đi địa phương. tử một lòng đã có đế xem ra là triệu tiểu thư họa giúp triệu tiểu thư tìm hung thủ lại đối triệu tiểu thư sở họa họa như vậy vui vẻ quả nhiên là chủ tử coi trọng triệu tiểu thư cái này tiểu cô nương đi nghĩ tử vừa cảm giác đến chính mình ngày sau đối triệu trường ca thái độ muốn càng thêm cung kính điểm không thể không nói đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm Ngày hôm sau ngao một đêm triệu trường ca từ trên giường bò lên cảm giác chính mình chua sót đôi mắt Triệu trường ca theo sau từ trong không gian dẫn một ít không gian thủy. Uống xong lúc sau, tức khắc cảm thấy chính mình tinh thần hảo không ít. Quả nhiên, không gian thủy thật là văn năng. Có tinh thần lúc sau, triệu trường ca làm xuân hoa cùng mạch đông tiến vào hầu hạ, tẩy giao xong sau, ăn qua đồ ăn sáng, triệu trường ca liền vào một bên thư phòng bắt đầu tiếp tục vẽ tranh. Nàng hiện tại thời gian thật đúng là chính là khẩn cấp. Bởi vì trừ bỏ muốn họa này bức họa ở ngoài. Nàng còn phải suy xét một chút như thế nào dạy dỗ Bùi Yến học tập không gian 3 chiều hội họa. Bùi Yến khẳng định không học quá này một loại, cho nên nàng dạy dỗ lên nhất định thực gian nan. Hơn nữa, không gian 3 chiều cũng không phải dễ dàng như vậy học, họa vật đến họa sĩ còn phải có một cái giai đoạn. Tưởng tượng đến Bùi Yến muốn học tập rất dài một đoạn thời gian, triệu trường ca tức khắc cảm thấy đầu chứng đau. Cũng không biết đối phương bao lâu mới có thể học được chính mình cái này trình độ. Bùi Yến học như vậy nhiều năm. hẳn là sẽ so bình thường hài tử học mau một ít đi. Cứ như vậy, Triệu Trường Ca liền ở trong phòng một bên vẽ tranh, ngẫu nhiên thời điểm, cấu tứ một chút dạy dỗ buổi yến chương trình học. Giữa trưa cơm chưa qua đi, Triệu Trường Ngọc Tam tỷ muội hứng thú vội vàng tới tìm Triệu Trường Ca. Triệu Trường Ca ở nghe được xuân hoa hội báo lúc sau liền ra thư phòng, sau đó đi vào ngoài cửa tự mình đem ba người tiếp vào phòng. Lúc này đây, Triệu Trường Ngọc không có giống trước kia như vậy không trải qua thông báo liền đi vào. Nhìn Triệu Trường Ngọc như vậy, Triệu trường ca liền biết trường Ngọc đi theo tam thẩm muốn hảo rất nhiều. Đại tỷ tỷ, nương nói ngươi muốn giúp Thái Hậu làm việc, làm chúng ta đừng tới quấy dày ngươi. Nhưng hôm nay chúng ta có tin tức tốt muốn cùng ngươi nói lúc này mới tới, chúng ta có thể hay không quấy dày đến ngươi. Triệu trường lâm trực tiếp hỏi, ở nàng xem ra, cùng chính mình người nhà có cái gì thì nói cái đó trực tiếp nhất tới. Không có việc gì, sự tình lại không phải một ngày có thể hoàn thành, chiêu đãi các ngươi thời gian vẫn phải có. Triệu trường ca nói. nhịn không được rỗi tay méo méo triệu trường lâm khuôn mặt nhỏ manh lọ ly quả nhiên là đáng yêu theo sau tiếp tục nói các ngươi có cái gì tin tức tốt muốn nói cho ta nữ học sự nữ học triệu trường ca nhún mày nữ học có chuyện gì nữ học phương diện nói lúc này đây chiêu sinh không hạn danh ngạch, qua tam quan người đều có thể đi nữ học đi học bất quá nói vương viện trưởng lại là không dạy dỗ học sinh triệu trường ngọc nói thẳng thần sắc mang theo sung sướng trước kia nói cơ bản chỉ thu đích trưởng nữ Hiện tại lại là có bản lĩnh, liền có thể thượng, này hiển nhiên có rõ ràng bất đồng. Nghe, triệu trường ca nhịn không được ngây ngẩn cả người. Nữ học thế nhưng buông ra tuyển nhận quy mô. nay lại là một kiện cùng đời trước không giống nhau sự. Quái gì cũng chỉ là ở trong lòng dạo qua một vòng, triệu trường ca trong lòng lại là càng thêm vui vẻ đi lên. Nàng cảm giác được, đời trước cùng đời này tiến trình quả thực chính là vai đến không biên, vai càng nhiều, liền càng có thể chứng minh nàng thay đổi có thể càng nhiều. Như vậy cuối cùng kết cục nhất định không giống nhau. Nghĩ, Triệu Trường ca tiếp tục hiếu kỳ nói, kia muốn như thế nào tuyển chọn. Ngày mai tiến đến báo danh, đến lúc đó nữ học phương diện sẽ có thông tri chúng ta ba cái ngày mai đều tính toán đi báo danh. Triệu Trường Ngọc tiếp tục nói, nàng sẽ nỗ lực làm chính mình thi đậu nữ học. Ít nhất làm nàng nương biết, không cần vì nàng cái gọi là tương lai đi hại mặt khác người nhà, dựa vào nàng chính mình, cũng có thể đủ làm nàng cảm thấy kiêu ngạo. Ngày mai ta cùng các ngươi đi. Triệu Trường ca nói thẳng, trận này không giống nhau thỉnh yến, nàng cũng tưởng tham dự. Ba người nghe xong lời này, càng cao hứng, cũng không biết vì sao, các nàng tổng cảm thấy, đi theo đại tỷ tỷ bên người tổng cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Mà lưu ba người ăn qua cơm trưa lúc sau, Triệu Trường ca liền đi thư phòng tiếp tục vẽ tranh. Ban ngày nhiều họa một ít, buổi tối mới có thời gian có thể giáo vị kia tổ tông. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Bùi Yến tới. Triệu Trường ca đang ở trong phòng chờ Bùi Yến đã đến. Chỉ là không biết vì sao, đang chờ thời điểm, triệu trường ca trong lòng sinh ra một loại quỷ dị cảm giác. Nàng hình như là đang đợi tình lang giống nhau. Như vậy tưởng tượng, triệu trường ca lập tức đong đưa đầu mình, nàng suy nghĩ nhiều. Cho nên, Bùi Hiến gần nhất liền nhìn triệu trường ca lắc đầu một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, nhướng mày nói, sư muội suy nghĩ cái gì. Nghe được thình lình xảy ra thanh âm, triệu trường ca tức khắc bị hoảng sợ, vì cái gì mỗi lần Bùi Hiến đều tới như vậy lạng yên không một tiếng động. chương Nghĩ, triệu trường ca thuận miệng liền nói, suy nghĩ ngươi chừng nào thì tới. Nói xong, triệu trường ca chính mình lại lăng lăng, lời này nói như thế nào như là nàng thực chờ mong Bùi Hiến tới giống nhau. Mà Bùi yến nghe, ánh mắt lập lòe, cười như không cười nói, nguyên lai like ngươi như vậy chờ mong ta tới. Nghe Bùi Hiến ngữ khí, triệu trường ca phản ứng lại đây nói, ngươi nhanh lên tới, là có thể nhanh lên kết thúc, đến lúc đó ta là có thể nhanh lên ngủ. Thua người không thua trận, nàng mới không nghĩ muốn chính mình bị Bùi Hiến trêu chọc đâu Nàng cảm thấy, Bùi Yến tựa hồ càng ngày càng dễ dàng trêu đùa chính mình. Cảm giác giống như là món đồ chơi giống nhau. Như vậy cảm giác có điểm không quá mỹ diệu, nàng nhưng không nghĩ đương Bùi Yến miêu chảo hạ lao thử. Sư muội nếu là muốn sớm một chút nghỉ ngơi nói, ta có thể đem học Nhật Tử biến trường, mỗi ngày thời gian tự nhiên liền đoạn, ngươi nói phải không? Bùi Yến nhìn Triệu Trường Ca quay tròn chuyển bộ dáng, đáy mắt mang theo ý cười. Cùng hắn đấu, nàng còn quá non một ít. Nhìn Bùi Yến bộ dáng, Triệu trường ca đặt ở bàn hạ tay tức khắc nghiết đến gắt gao, nửa ngày, lại bùng ra, sau đó tức giận nhìn Bùi Yến nói, bắt đầu đi học đi. Bùi Yến nhúng mày, sau đó đi tới án thư bên. Ngồi xuống lúc sau, Bùi Yến liền thấy được triệu trường ca cho hắn chuẩn bị tốt giấy cùng bút. Bất quá nhìn đến giấy bút lúc sau, trong mắt hiện lên một tia khắc thường, này cùng ngày thường dùng tựa hồ có chút không giống nhau. Ân, đây là chuyên môn dùng để luyện tập loại này họa, chờ ngươi nắm giữ họa pháp lúc sau, có thể dùng chính ngươi thích bút. Nhưng hiện tại, người mới học dùng cái này sẽ tương đối hảo một chút. Triệu trường ca kiên nhẫn giải thích nói. Đây là cái gì bút? Bùi yến rất có hứng thú mà nhìn trong tay bút, sau đó dùng mũi nhọn căm căm chính mình tay, nhưng thật ra rất ngạnh. Đây là bút than, là từ cây liêu tế chi thiêu chế mà thành, dùng nó vẽ tranh, đường con cảm sẽ càng tốt một ít, bất quá nói, đặt ở trang giấy thượng bám vào lực sẽ cường, dễ dàng phá hư giấy, cho nên dùng này giấy cũng là ta chuyên môn ra công quá. Triệu trường ca tiếp tục nói. Nói lên chính mình thích đồ vật, thần Thái Phi dương lên. kia hiện tại muốn họa cái gì? Nhìn Triệu Trường ca vui vẻ bộ dáng, Bùi Yến dùng lấy bút lông phương thức cầm bút làm bộ hỏi. Nhìn Bùi Yến lấy bút phương thức, Triệu Trường ca trong lòng ám sảng lên, như vậy lợi hại, còn không phải có hắn sẽ không đồ vật. Theo sau, Triệu Trường ca cầm bút nói, này bút cùng lấy bút lông phương thức không giống nhau, họa chỉnh thể đường cong thời điểm phải dùng đến ba cái ngón tay, như vậy. Triệu Trường ca nói, trong tay đã lấy hảo bút tư thế. Bùi hiến thấy thế, đi theo làm lên Nhìn bùi hiến tư thế còn tính hảo Ngay sau đó, triệu trường ca tiếp tục nói Hiện tại bắt đầu họa đường cong Chúng ta chưa học hình lập phương Cũng chính là cái này bao giấy trắng hộp gỗ Hiện tại cũng buổi tối Hình chiếu phương diện cũng chỉ có thể dùng đèn tới chiếu xạ Nếu là ngươi ngày mai có thời gian nói Có thể ban ngày cầm như vậy hình dạng nhìn xem hình chiếu Tốt nhất dùng màu trắng Sau đó trên giấy họa ra này hoặc gỗ hình dạng Triệu trường ca nói Xoát xoát vài cái một cái lập thể hộp gỗ đường cong liền xuất hiện trên giấy họa xong lúc sau triệu trường ca nhìn bùi yến nói ngươi liền trước họa ra cái này hình dạng tới bùi yến nghe vậy theo sau trong tay cầm bút bắt đầu trên giấy vẽ lên tuy rằng muốn họa thẳng chính là một nét bút xuống dưới lại là trực tiếp họa vai họa vai thời điểm bùi yến động tác dừng một chút theo sau tiếp tục họa thực mau một cái hình dạng ra tới bất quá lại là siêu siêu vẹo vẹo cùng triệu trường ca họa ra tới có cách biệt một trời bùi yến nhìn nhìn chính mình Nhìn nhìn lại triệu trường ca, mày không khỏi mà nhăn lại. Nhìn bùi yến họa không thành bộ dáng, triệu trường ca trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa, tiếp theo nháy mắt, ho nhẹ một tiếng nói, lần đầu tiên họa thành như vậy thực bình thường. Nghe triệu trường ca an ủi nói, bùi yến quay đầu nhìn thoang qua, liền thấy được triệu trường ca trong mắt còn chưa thu hồi ý cười, khỏe miệng một nhóc, theo sau nói, họa thời điểm cảm giác bút cầm không đúng, có thể hay không lại dạy ta như thế nào lấy bút? Có thể. Triệu trường ca nói, theo sau nói, ngươi lại họa một chút, ta nhìn xem không đúng chỗ nào. Bùi hiến nghe vậy, tiếp tục vẽ lên. Triệu trường ca còn lại là hết sức chuyên chú mà nhìn bùi hiến tay, ở bùi hiến bắt đầu họa thời điểm, triệu trường ca rốt cuộc thấy được bùi hiến vì cái gì sẽ họa bay. Triệu trường ca trực tiếp dối tay phóng thượng bùi hiến mu bàn tay, sau đó thủ săn trong đó một cái ngón tay nói, cái này ngón tay dao đặt ở phía dưới, bút lại ngã xuống tới một chút. bay trong chốc lát lúc sau. Triệu trường ca thu tay lại nhìn về phía bùi yến nói, hảo. Nhìn về phía đối phương thời điểm, triệu trường ca đột nhiên phát hiện hai người chi gian khoảng cách tựa hồ có điểm thân cận quá. Ngay sau đó, bình tĩnh tự nhiên lui về phía sau một bước, sau đó nói, ngươi thử lại. Ân. Bùi yến nhẹ nhàng bâng cơ lên tiếng, ánh mắt dừng ở chính mình trên tay, vừa mới mềm mại xúc cảm tựa hồ còn ở. Tay rất mềm. Bùi yến ở trong lòng yên lặng nói một câu. Sau đó bình tĩnh tự nhiên tiếp tục dùng triệu trường ca sửa đúng qua đi nắm tư bắt đầu vẽ tranh. Vài lần lúc sau, Bùi Yến đang không ngừng mà điều chỉnh chung càng họa càng thuận tay. Theo sau, trực tiếp đem ban đầu bản nháp đặt ở một bên, lấy ra tân một trường, họa ra một trường so triệu trường ca còn hợp quy tắc hình nổi. Họa xong lúc sau, Bùi Yến nhìn về phía triệu trường ca, trong mắt hiện lên một mặt cười, thế nào? Bất quá, khá tốt. Nhìn Bùi Yến họa họa, triệu trường ca ở trong lòng một mặt. bùi yến như vậy đoạn thời gian nội học được chân rất lợi hại đương nhiên hắn phía trước cơ sở cũng là công không thể không nghĩ thực mau triệu trường ca trở lại chính mình chỗ ngồi nói hiện tại đổi một loại cầm bút tư thế đem bút đặt ở trong tay phía dưới như vậy mục đích là vì xử lý bóng ma bộ phận ngươi họa sơn thủy họa thời điểm hẳn là cũng có tương tự xử lý ta trước cho ngươi biểu thị triệu trường ca nói cầm bút trên giấy xoát xoát họa chỉ chốc lát sau bóng ma liền thành hình có bóng ma lúc sau Nhìn triệu trường ca trang giấy thượng thành hình hồ gỗ, Bùi Yến trong mắt mang theo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Này hòa pháp, thật sự thú vị. Đây là cơ sở sao? ân, trước phóng loại này hình vương đồ vật, sau đó bắt đầu đến các loại hình dạng, tỉ như trái cây, còn có một ít tiểu động vật, tỉ như cầm tinh trở. Nói lên cái này thời điểm, triệu trường ca thái độ nhiều vài phần sung sướng. Người họa quá này đó. Cho ta xem. Bùi Yến chủ động nói. Triệu trường ca cấp vương viện trưởng nói hắn cũng không có thấy rõ ràng, chỉ biết đôi phương thực khiếp sợ, thái hậu ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền thích, lúc này thấy cái này hộp gỗ, đột nhiên cảm thấy, này họa khả năng xa xa không có chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi muốn xem. Triệu trường ca kinh ngạc mà nhìn Bùi Hiến. Không có phương tiện sao? Bùi Hiến nhướng mày hỏi. Phần 79. Không có, ta đi cho ngươi lấy đi, bất quá ta không có làm thành bức họa cột tròn, mà là biến thành một cái tập tranh. Nói. Mộ Ca đi tới kệ sách bên, sau đó từ tối cao một vị trí thượng rút ra một quyển tập tranh, phóng tới Bùi Hiến trước mặt sau nói: Ta trước kia họa quá ở chỗ này, luyện viết văn dùng. Triệu Trường Ca luôn luôn nhớ rõ trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùng đạo lý, một ít họa pháp xử lý nàng sợ chính mình thời gian lâu rồi quên, sớm liền vẽ xuống dưới. Nào một ngày có nghi vừa nói, phiên phiên tập tranh sẽ biết. Nhưng dùng đến tập tranh cơ hội rất ít, cho nên Triệu Trường Ca cái này tập tranh giống nhau đều là đem gắt xó. Không nghĩ tới. Hôm nay ở Bùi Yến trước mặt sẽ có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Bùi Yến tiếp nhận tập tranh lúc sau, mở ra đệ nhất trang, vuốt này thô cứng sàn xe, Bùi Yến là có thể nhìn ra mộ ca ở họa thượng hoa không ít tâm tư. Thức mau, Bùi Yến tâm tư liền phóng tới họa thượng. Đệ nhất trang rất đơn giản, là một cái hình đa giác, mà phía dưới còn có một cái vải vẽ tranh, thoạt nhìn cùng thật cảnh đồ giống nhau. Đệ nhị trang là một cái quả táo. Đệ tam trang là một cái quả rổ. Đệ tứ trang là một con thỏ Trang thứ năm là một con lão hổ. Lão hổ xong lúc sau là mã trở lớn hơn nữa một ít động vật, cuối cùng vài tờ tắc biến thành người, trong đó không thiếu Triệu Trúc từ thị mấy người bức họa, còn có Triệu Trường Anh khi còn nhỏ. Nhìn Triệu Trường Anh một chương khi còn bé ảnh chụp, bù Yến trong mắt hiện lên một mặt ý cười, kinh thành đệ nhất mỹ nam quả nhiên không phải nói không. Nhìn đến đếm ngược đệ mấy trang thời điểm, bù Yến liền thấy được Triệu Trường ca họa tự bức họa, đem tay thả đi lên, theo sau nói, đây là ngươi vài tuổi thời điểm. Triệu trường ca nhìn, lúc này mới nghĩ đến chính mình trước kia nhảm chán khi cho chính mình họa bức họa, lại nhìn Bùi Yến đem tay đặt ở phía trên, thần sắc có chút xấu hổ buồn bực, 8 tuổi. Nói xong lúc sau, duỗi tay chuẩn bị khép lại cái này tập tranh nói, đừng nhìn. Nếu đều nhìn đến nơi này, vì cái gì không xem xong. Nói, Bùi Yến tránh đi triệu trường ca tay, tiếp tục phiên đi xuống, rõ ràng, là triệu trường ca lớn hơn nữa một chút bức họa. xem ra ngươi cùng ngươi khi còn nhỏ diện mạo không có bao lớn biến hóa chính là càng dài càng khai bùi yến xem xong cuối cùng một tờ sau rốt cuộc khép lại tập tranh bất quá nhìn triệu trường ca ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt, nhạt chế nhạo triệu trường ca nghe vậy mở miệng nói đều là ta nơi nào sẽ có cái gì quá lớn biến hóa đều là thuần thiên nhiên đích xác bùi yến nói ánh mắt ở triệu trường ca trên mặt lưu luyến lại quá 2 năm mở ra lúc sau sẽ thực mỹ đi cảm giác bùi yến ánh mắt Triệu trường ca chỉ cảm thấy muốn tránh đi, xem họa liền xem họa, làm gì xem nàng A. lam nàng mạc danh cảm thấy có chút thẹn thùng. Trong lòng lẩm bẩm, trên mặt triệu trường ca kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, theo sau thúc giục nói, xem xong rồi, còn không nhanh lên họa. Nhìn triệu trường ca kia xấu hổ bộ dáng, đùi yến khỏe môi ngậm một tia ý cười, có thể, bất quá nói, ngươi này tập tranh cũng có không mượn ta trở về nghiên cứu một phen, chờ ngày sau họa tác hoàn thành sau còn cho ngươi. kia mặt sau kia vài tờ triệu trường ca tưởng nói sẽ xuống tới chỉ là nghị nghị trong lòng có chút không tha chỉ có thể bất đắc dĩ nói tính mượn ngươi một đoạn nhật tử đến lúc đó thái hậu kia phúc đồ làm xong ngươi nhất định phải trả ta ta còn sẽ tham ngươi đồ vật không thành ném xuống như vậy một câu bùi yến đem tập tranh đặt ở một bên sau đó cầm bút bắt đầu thử bắt đầu họa bóng ma bộ phận mà triệu trường ca ở bùi yến quay đầu thời điểm nghĩu môi nàng họa bị bùi yến tham đủ nhiều đúng lúc này bùi yến đột nhiên quay đầu Triệu trường ca biểu môi bộ dáng cứ như vậy ánh vào hắn đáy mắt. Chương 86086 Triệu trường ca sắc mặt tức khắc cứng đờ, này liền hình như là làm chuyện xấu bị người chảo bao giống nhau, dùng tay trà sắc mặt, sau đó làm chính mình thần sắc trở nên tự nhiên, ngay sau đó mở miệng nói, có cái gì vấn đề muốn hỏi ta. Bùi yến ý vị thâm trường nhìn triệu trường ca liếc mắt một cái, ném xuống một câu tạm thời không có liền quay đầu tiếp tục vẽ tranh. Triệu trường ca thở nhẹ một hơi, lại là không dám lại có dư thừa động tác. đi đến bùi hiến bên cạnh nhìn hắn họa khởi họa tới bùi hiến ở vẽ tranh thượng thiên phú không thể nghi ngờ là cực cao bút trên giấy xoát xoát họa bóng ma minh ám có độ so với triệu trường ca sở họa cũng không tính cái gì triệu trường ca nhìn ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc hảo đi lấy bùi hiến tiến độ có lẽ thực mau là có thể hoàn thành đệ nhất giai đoạn học tập tuy rằng có chút hâm mộ nhưng là học mau cũng hảo nghĩ triệu trường ca liền mở miệng nói sư huynh có thời gian thời điểm có thể nhiều luyện luyện Dựa theo ta tập tranh tới chuẩn bị tiến độ vừa lúc, này đoạn thời gian liền không có tất yếu lãng phí thời gian tới ta nơi này học tập. Cứ như vậy, Bùi Yến không tới nàng bên này học tập cũng không thành vấn đề. Nghĩ, triệu trường ca tâm tư liền nhảy nhót lên. Bùi Yến không tới nói, nàng buổi tối thời điểm còn có thể đủ tự tại một ít. Mỗi ngày cùng Bùi Yến hai người đơn độc ở chung, nàng cũng cảm thấy có chút áp lực thật lớn. Bùi Yến cảm giác là nhạy bén, tẩn ẩn liền đã nhận ra triệu trường ca lúc này vui vẻ tâm tình. lại nghĩ triệu trường ca lời nói bình tĩnh lắc đầu nói không thể vì cái gì triệu trường ca theo bản năng hỏi lại ta tự nhiên sẽ ở trong nhà liên hệ nhưng là vẽ tranh giả đều có bất đồng phong cách nếu là tự mình nghiền ngẫm đến lúc đó thay đổi thời điểm liếc mắt một cái liền sẽ bị người nhìn ra tới bùi yến nhìn triệu trường ca mở miệng nói khó được nhìn thấy bùi yến như thế nghiêm túc trả lời chính mình trả lời triệu trường ca ngần người theo sau tưởng tượng liền minh bạch bùi yến ý tứ bùi yến học lời này mục đích không chỉ có chỉ là vì học được này hoa pháp chính yếu vẫn là muốn lợi dụng này bức họa tới đối phó thái hậu mà không chỉ là thái hậu càng là thái hậu bên người nữ quan đều là học phú ngũ xa hạng người nếu là không làm được cực hạn tương tự có lẽ vừa mới thay thế liền sẽ bị phát hiện như vậy liền uổng phí bùi yến học tập tâm tư nghĩ triệu trường ca ở trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi quả nhiên nàng vẫn là tưởng quá đơn giản lấy lại bình tĩnh nhìn bùi yến triệu trường ca tiếp tục nói Kia này tập tránh ngựa như cũ mang đi, nếu không ở bên này nói, ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút ta này bức họa phong cách. Tự nhiên, Bùi Yến nhìn Triệu Trường ca, gật gật đầu. Mà Triệu Trường ca, suy nghĩ rõ ràng lúc sau, nhìn Bùi Yến trong tay hoàn thành họa, ngồi trở lại tới rồi chính mình nguyên lai like vị trí, bắt đầu nghiêm túc tiếp tục nói, ngươi bóng ma bộ phận xử lý thực hảo, nhưng dựa theo ta cá nhân thói quen. Triệu Trường ca thanh thúy thanh âm ở Bùi Yến bên thai chậm rãi vang lên, ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau. Thực mau Bùi Yến liền bắt đầu tốn tâm tư nhớ kỹ triệu trường ca theo như lời mỗi một câu. Sau đó ở triệu trường ca chỉ đạo hạng, bắt đầu một chút một chút mà bắt đầu học triệu trường ca cá nhân kỹ xảo. Một chương một chương tương đồng hộp gỗ đồ trở thành phế giấy. Cũng không biết qua bao lâu, Bùi Yến rốt cuộc lại hoàn thành một chương. Cầm này một chương, triệu trường ca đem này một phần cùng chính mình làm đối lập. Hai tờ giấy đặt ở cùng nhau, triệu trường ca nhịn không được là người. Nay quả thực tựa như sao chép ra tới giống nhau. quả thực chính là giống nhau như lúc nghĩ triệu trường ca nhịn không được nhìn về phía bùi yến trong mắt mang theo nhàn nhạt khâm phục nàng cũng là học hòa người tự nhiên có thể minh bạch vẽ lại một kiện tác phẩm có bao nhiêu gian nan đặc biệt vẫn là vừa mới học một loại tân hòa pháp nhưng bùi yến không chỉ là nắm giữ càng là đêm này mà tương tự phát huy tới rồi cực hạn đặt tới lấy giả đánh cháo trình độ này thiên phú thật sự cao đáng sợ cho nên trừ bỏ khâm phục ở ngoài triệu trường ca trong lòng còn nhiều một loại cảm giác Đó chính là ghen ghét. Loại cảm giác này có điểm như là giáo hội đồ đệ, đói chết sư phụ. Bùi Yến cũng cảm giác được triệu trường ca này mà tầm mắt, nhướng mày, làm như không chút để ý nói, sư muội như vậy xem ta, có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại? Nghe được bùi hiến này không chút để ý chung mang theo treo chọc ngữ khí, triệu trường ca thực mau mà liền phản ứng lại đây, sắc mặt có chút hơi hơi biến hóa, sau đó nói, sư minh đương nhiên rất lợi hại, ngắn ngủn thời gian nội đều tới rồi lấy giả đánh cháo nông nối, bất quá. Đây mới là vừa mới bắt đầu, chờ đến tiếp theo cái giai đoạn, sư huynh có thể tới đạt trình độ này lại đến kiêu ngạo. Tuy rằng nàng trong lòng chính là nghĩ như vậy, nhưng là liền như vậy bị người vạch trần, nàng vẫn là muốn vì chính mình tranh như vậy một hơi. Sư muội đối ta có lớn như vậy tín nhiệm, ta tự nhiên sẽ nỗ lực làm sư muội nhìn đến ta học tập kết quả. Bùi Yến nhẹ nhàng cười nói, tiểu cô nương không phục bộ dáng thật đúng là chính là có điểm năng yêu. Triệu trường ca nghe Bùi Yến nói tức khắc một trận trầm mặc. Thật đúng là không phải đời trước có thể đương hoàng đến người, này tránh nặng tìm nhẹ bản lĩnh thật sự là lô hỏa thuần thanh. Ở trong lòng bực mình một chút, theo sau, Triệu Trường Ca nhìn buổi yến tiếp tục nói, "Hôm nay chương trình học kết thúc, sư minh có thể đi về trước, nếu phương tiện nói, đêm mai tới thời điểm giao thượng 50 chương thế nào?" Một chương hai chương tới phán định trình độ có điểm không đủ, 50 chương ta cảm thấy không sai biệt lắm. Nói xong lúc sau, Triệu Trường Ca trong lòng đã ý, nàng trong lòng đích xác có như vậy tính toán. Bất quá bất đồng nói ra tới hiệu quả là không giống nhau, lúc này, nàng nói thời điểm giống như chăng là mang lên một mạt khiêu khích, bất quá này mạt khiêu khích, lại là ở người điểm mấu chốt trong vòng. Bùi Yến nghe xong lúc sau, thần xác chưa biến, nhìn triệu trường ca tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trầm thấp thanh âm từ trong cổ họng tràn ra, tự nhiên sẽ không làm tiểu sư mỗi thất vọng. ân Triệu trường ca cao lanh ứng một câu. Theo sau, Bùi Yến liền rời đi triệu trường ca phòng. Chờ Bùi Yến rời khỏi sau. Triệu trường ca như là thở dài nhẹ nhõn một hơi giống nhau, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, sau đó liền ngồi ở một bên trên ghế nằm, toàn thân thả lỏng nhìn trần nhà. Ngày đầu tiên giảng bài cứ như vậy đi qua, Bùi Hiến nhưng thật ra rất phối hợp chính mình. Mà chính mình ở bất chi bất giác chi gian tựa hồ cũng càng ngày càng có thể nắm giữ cùng Bùi Hiến ở chung kỹ xảo. Là quan điểm tưởng nói, cũng là một cái rèn luyện chính mình cơ hội. Nghĩ lại, triệu trường ca nghĩ Bùi Hiến kia thiên phú, thở dài một hơi nói. Nếu là ta lúc trước học thời điểm có lợi hại như vậy thì tốt rồi. Nếu là có lợi hại như vậy nói, nàng có thể thi được sẽ là càng tốt mỹ thuật học viện, giáo nàng liền sẽ là càng tốt mỹ thuật danh sư. Quả nhiên vẫn là người so người, tức chết người A. Liên ở triệu trường ca cảm khái thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo bóng ma che khuất chính mình. Triệu trường ca hơi hơi ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được Bùi Yến mặt. Trái tim nhỏ tức khắc co rụt lại, ngay sau đó từ trên ghế nằm đứng lên, nhìn Bùi Yến nói. Ngươi như thế nào lại về rồi? Nghe được triệu trường ca này khiếp sợ nói, đùi yến thấp giọng cười, nếu là không trở về nói, còn không biết sư muội là trong lòng đối ta thiên phú là như vậy tôn sùng, sư muội miệng không đúng lòng nhưng không tốt. Đùi yến nói làm triệu trường ca sắc mặt thay đổi lại biến, theo sau trở nên thản nhiên lên. Dù sao nàng lại chưa nói cái gì nói bậy, bị nghe được cũng không có việc gì. Làm bộ chính mình không nghe được đùi yến nói, triệu trường ca tiếp tục nói, sư minh còn chưa nói đột nhiên trở về làm cái gì. Là có cái gì muốn hỏi ta sao? Nhìn triệu trường ca đông cứng rời đi đề tài, Bùi Yến cũng không cưỡng cầu nữa, theo sau nhìn trên bàn sách một chồng giấy nói, này một loại giấy, ta nơi đó tạm thời còn không có, khả năng yêu cầu sư mọi hỗ trợ cung cấp. Nghe được lời này, triệu trường ca lập tức đi vào án thư biên, từ phía dưới trong ngăn tủ rút ra một đại điệp giấy, sau đó đều đưa cho Bùi Yến sau nói, thu thập hảo, đều ở chỗ này. Bùi Yến khẽ lên tiếng, ngay sau đó, tiếp nhận triệu trường ca trong tay thu thập tốt giấy vẽ. sau đó lúc này mới tiếp tục xoay người rời đi lúc này đây bùi yến rời khỏi sau triệu trường ca không hề nói cái gì lời nói đơn giản thu thập một chút chính mình thư phòng lúc sau liền về tới chính mình phòng nằm tới rồi trên giường trong chốc lát lúc sau liền nặng nề mà đi ngủ ngày hôm sau sáng sớm triệu trường ca liền dậy nàng không có quên hôm nay muốn cùng triệu trường ngọc tam tỷ mội cùng đi tham gia nữ học chiêu sinh ở xuân hoa cùng mạch đông cấp triệu trường ca thu thập chỉnh tê lúc sau triệu trường ca liền đang chờ triệu trường ngọc ba người trong chốc lát lúc sau ba người rốt cuộc đi tới triệu trường ca sân ăn qua đồ ăn sáng lúc sau bốn người đến chính đường cấp lao phu nhân đám người thỉnh ăn đi phần 80 hành lễ lúc sau lão phu nhân ánh mắt dừng ở triệu trường ca trên người trường ca ngươi lớn tuổi với trường ngọc đám người đợi lát nữa đi nữ học thời điểm phải hảo hảo chiếu cố các nàng mặt khác ngươi là vương viện trưởng nhập thất đệ tử đến lúc đó có lẽ sẽ có không ít người chú ý tới ngươi ngươi nhớ lấy muốn điệu thấp hành sự đúng vậy triệu trường ca lập tức trả lời theo sau lão phu nhân từng người công đạo mặt khác tam tỷ muội một phen lúc sau khiến cho các nàng đi ra cửa bởi vì thượng một lần sự cố lúc này đây hộ tống thị vệ càng là nhiều lên bốn người lên xe ngựa lúc sau bắt đầu hướng tới nữ học mà đi trong chốc lát lúc sau xe ngựa liền đến nữ học chân núi mà các nàng phía trước sớm đã rậm rạp có không ít xe ngựa dừng lại triệu trường ca bốn người xuống xe lúc sau nhìn đến như thế náo nhiệt cảnh tượng tức khắc bị hoảng sợ Này không khỏi, quá náo nhiệt đi. Giờ khắc này, triệu trường ca đột nhiên có chút may mắn lên. Nếu không có bị vương viện trưởng thu làm đệ tử nhập thất, lúc này muốn cùng nhiều người như vậy cạnh tranh, đã có thể muốn bao gồm nàng. Phía trước nói, vẫn là nhất định trong phạm vi cạnh tranh, hiện tại phóng nhẹ yêu cầu, chỉ sợ cơ bản điều kiện thỏa mãn, đều sẽ tới thử một lần, này cạnh tranh áp lực càng sâu phía trước. Có lẽ, vương viện trưởng chính là bởi vì minh bạch điểm này, mới có thể làm ra như vậy quyết định. tưởng xong. Triệu trường ca nhìn về phía bên cạnh triệu trường ngọc đám người nói, đi thôi, chúng ta đi xem cụ thể tình huống. Chương 87-087 Giờ khắc này, triệu trường ca cảm thấy chính mình có loại đưa chính mình ra tiểu hài tử đi đi học cảo giác. Ở đi qua không ra tới đạo lý sau, triệu trường ca đoàn người đi tới nữ học cửa chính khẩu. Ở kêu 300 cầu thang trước, đứng trước một khối tấm bia đá, mặt trên viết phiêu giật đại khí nữ học hai chữ. Thưa một lần, nàng tới thời gian thời gian thực đuổi. Rời đi thời điểm lại bởi vì Thái hậu yêu cầu tâm sinh mỹ lự, căn bản là không có thời gian có thể hảo hảo xem nữ học hoàn cảnh, lúc này nương cơ hội này, triệu trường ca tự nhiên là không thể buông tha. Lúc này, nữ học cửa chính trừ bỏ cái này tấm bia đã ở ngoài, còn viết một cái bố cáo bài. Đăng này thang giả mới có thể báo danh. Nhìn đến cái này bố cáo bài lúc sau, triệu trường ca nhìn lại thời điểm, đích đích sát sát nhìn đến không ít thiên kim tiểu thư đang ở bò kia thạch thang. Có chút người đi đến một nửa thời điểm bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy rằng vất vả, nhưng các nàng trên mặt mang theo đều là kiên định. Nghĩ, triệu trường ca đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh người triệu trường ngọc đám người, trường ngọc, trường lâm, chuẩn bị tốt sao. Hai người nhìn triệu trường ca, nghiêm túc gật gật đầu. Vậy đi thôi, ta cùng các ngươi. Triệu trường ca đối với ba người hơi hơi mỉm cười nói, lúc này đây chính yếu chính là trường ngọc cùng trường lâm, đến nỗi triệu trường mẫn, nàng tuổi con nhỏ. cũng bất quá là đi theo các nàng tới chướng chướng kiến thức thôi. Bởi vì thực thật sự, tuổi chính là học thức một cái cực hạn, không nói nhỏ nhất Triệu Trường Mẫn, liền nói Triệu Trường Lâm, lần này có thể tiến vào cơ hội cũng rất nhỏ, chẳng qua cho dù cơ hội tiểu, lại cũng là một cái cơ hội, các nàng càng có khuynh hướng đua một lần. Mà nghe Triệu Trường ca nói, không thể không nói, Triệu Trường Ngọc ba người trong lòng tức khắc nhiều vài phần an ổn, có đại tỷ bồi, tựa hồ là có thể nhiều vài phần tin tưởng. Đại tỷ, ta sẽ không làm người thất vọng. Triệu Trường Ngọc nhìn Triệu Trường Ca, nghiêm túc tuyên thể nói, ta cũng sẽ không. Triệu Trường Lâm cũng nghiêm túc mà mở miệng nói. Một bên Triệu Trường Mẫn không nói chuyện, không nói cảm giác được nghiêm túc không khí, đi đến Triệu Trường Ca bên người, gắt gao mà bắt được Triệu Trường Ca tay. Triệu Trường Ca cảm giác được trong lòng bàn tay độ ấm, túi đầu nhìn thoáng qua Triệu Trường Mẫn, sau đó xoa xoa đối phương đầu, theo sau dắt Triệu Trường Mẫn tay. Lúc này, Triệu Trường Ngọc cùng Triệu Trường Lâm hai người cũng đã dẫn đầu bước ra bước đầu tiên. Triệu Trường Ca nắm Triệu Trường Mẫn cũng đi theo bắt đầu đi rồi. Bởi vì muốn chiếu cố Triệu Trường Mẫn, Triệu Trường Ca đi bước chân cũng không tính mau, nhưng nàng nhưng vẫn chú ý Triệu Trường Ngọc cùng Triệu Trường Lâm hai người. Mà ngẫu nhiên, Triệu Trường Ca cũng thấy được một ít quen thuộc gương mặt. Nhìn những người này lao lực lên núi, đứng ngoài cuộc Triệu Trường Ca trong lòng nhưng thật ra có một loại đặc biệt cảm giác. Quả nhiên vẫn là không giống nhau. Đại tỷ tỷ, Triệu Trường Mẫn mẫn cảm mà cảm giác được Triệu Trường Ca cảm xúc biến, lôi kéo tay nàng nhịn không được đề. Nghe thấy một tiếng nhẹ gọi, triệu trường ca hoàn hồn, túi đầu nhìn triệu trường mẫn quan tâm bộ dáng, cười cười nói, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ một chút sự tình, ngươi nhìn xem, ngươi nhị tỷ tam tỷ đến nơi nào. Ở phía trước, triệu trường mẫn lập tức chỉ vào đằng trước hai người nói, chúng ta đây tiếp tục đi. Thành công rời đi triệu trường lâm lực chú ý sau, triệu trường ca cười nói, thần sắc nhất phái mà nhẹ nhàng. Lúc này, chân núi, lý ra tỷ mội cũng đi tới hiện trường. Lý Nhuế nhìn bố cáo bài, chỉ là ngừng lại một chút, theo sau lập tức liền thượng bậc thang. Đi theo nàng phía sau Lý Hoánh đương nhiên cũng là không cam lòng yếu thế đi theo phía sau. Hai người một trước một sau về phía trước leo lên. Đi rồi một đoạn lúc sau, hai người khoảng cách bắt đầu bị dần dần mà kéo ra. Lý Huánh nhìn đi ở chính mình đằng trước Lý Nhuế, trong lòng hiện lên một mặt không cam lòng, bại bởi ai, nàng cấp không nghĩ muốn bại bởi Lý Nhuế, theo sau lại ra tăng đuổi theo. Chờ đến sau lại, Lý Hoánh tốc độ rốt cuộc có thể cùng Lý Nhuế không sai biệt lắm thời điểm, Lý Hoánh rốt cuộc có tâm tình bắt đầu xem chung quanh những người khác. Như vậy là qua, thực mau khiến cho nàng thấy được triệu trường ca đám người thân ảnh. Nghĩ đến triệu trường ca phía trước phong cảnh, Lý Hoánh trong lòng cũng có như vậy vài phần hâm mộ ghen ghét, nhưng bởi vì triệu trường ca ngạnh sinh xinh mà cướp đi Lý Nhuế nổi bật, nàng trong lòng đối triệu trường ca như vậy một người xuất hiện vẫn là cao hứng nhiều quá khó chịu. Lúc này, nhìn triệu trường ca ở các nàng phía trước cách đó không xa. Trong mắt linh hoạt chuyển động lên, theo sau đối với ở nàng đằng trước kém hai cái bậc thang, đang ở hết sức chuyên chú bò thềm đá ly nhuê nói, đại tỷ, ngươi xem, triệu gia đại tiểu thư cũng ở phía trước bò đầu. Hào kỳ quay a, nàng không phải đã bị vương viện trưởng thu làm đệ tử nhập thất sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe được lý hoánh nói đến triệu trường ca ba chữ, tâm lập tức nắm khẩn, ngay sau đó, theo lý hoánh sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, đích xác, nàng liếc mắt một cái liền thấy được triệu trường ca thân ảnh. nhìn đến triệu trường ca thời điểm đột nhiên một loại không kể chua sót cảm giác chậm rãi nổi lên trong lòng nàng trong lòng loáng thoáng mà có loại cảm giác triệu trường ca không nên xuất hiện hơn nữa cướp đi nguyên bản nên thuộc về chính mình ánh mắt nàng không nên xuất hiện cái này ý niệm ở lý nhuế trong lòng chợt lóe mà qua thời điểm lý nhuế trong lòng có chút khó chịu nàng như vậy tưởng cũng vô dụng trên thực tế lại là triệu trường ca ngang trời xuất thế cướp đi những người khác ánh mắt vẻ vang trở thành vương viện trưởng cái thứ ba cũng là cuối cùng một cái nhập thất đệ tử vị trí thực sự làm người hâm mộ ghen tị hận lúc này lý oánh đứng ở một bên nhìn lý nhuế nhìn triệu trường ca kia khôn kể bộ dáng trong lòng ám sảng lý nhuế a lý nhuế ngươi thế nhưng cũng có hôm nay lúc này lý oánh lại lần nữa ở trong lòng cảm tạ ông trời làm triệu trường ca xuất hiện ở lý oánh trước mặt trong lòng ngàn tư trăm chuyển theo sau thanh thúy tiếp tục nói đại tỷ ngươi không sao chứ nghe được lý oánh nói Lý Nguyễn hoàn Hồn, nhìn bên người e sợ cho thiên hạ không loạn lý hoánh, mày níu lại, có chút không kiên nhẫn nói, ta có thể có chuyện gì? Ta xem ngươi xem triệu gia đại tiểu thư sắc mặt không tốt lắm, này không phải lo lắng ngươi sao? Nói thật ra lời nói, triệu gia đại tiểu thư thật sự là quá lợi hại, không chỉ có trở thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử, lần trước ở bái sư lễ thượng càng là được Thái Hậu coi trọng, thật đúng là chính là làm người hâm mộ a. Bất quá! triệu gia đại tiểu thư bản thân liền rất hảo lý oánh ghét bỏ chính mình vừa mới tự tới hỏa còn chưa đủ tràn đầy hiện tại tiếp tục nói thần sắc bên trong nhiều vài phần nhảy nhót nhìn lý nhuế càng ngày càng khó coi sắc mặt trong lòng cao hứng phát cuồng ha ha thật là rất cao hứng lý nhuế cũng thực rõ ràng mà cảm giác được lý oánh trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa tay áo phía dưới tay nhỏ nhịn không được gắt gao mà nắm ở cùng nhau trên mặt muốn kiệt lực khống chế mới có thể đủ làm nàng bộ mặt trở nên không như vậy dữ tợn tiêu phí đại lượng sức lực làm chính mình bình tĩnh lại lúc sau lý nhuế quay đầu nhìn chính mình bên cạnh lý huế ngạnh sinh sinh mà từ kẽ răng bài trừ hai chữ Câm miệng này hai chữ giống như là hoa lý nhuế sở hữu sức lực giống nhau nghe được lý nhuế nói này hai chữ lý huế ở trong lòng mừng thầm trên mặt lại hiện lên một mạt thủy khuất cảm giác chung quanh có người khác tới gần lúc sau ngự khí có chút khó chịu cùng khó hiểu nói đại tỷ ta rốt cuộc nói sai rồi nói cái gì ngươi muốn cho ta câm miệng nay một tiếng lý oánh nói cũng không tính nhỏ giọng chung quanh thật đúng là có người dừng lại chú ý bên này động tĩnh nhìn đến là lý nhuế cùng lý oánh lúc sau trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc này đối tỉ mội ở không ít người trong mắt cũng coi như được với là một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh lúc này lại không thể so bỏ bậc thang thời gian sở hữu xem náo nhiệt người còn tính không tốt thấy chính mình quyết đoán khiến cho chung quanh người chú ý lý oánh trong lòng càng thêm cao hứng trên mặt càng thêm bị khuất sau đó làm như bất mãn nói Ta còn không phải là nói vài câu triệu đại tiểu thư so ngươi cường nói sao. Tuy rằng ngươi là ta ruột thịt tỷ tỷ, nhưng ta nói thật là sự thật a. Lý Hoánh này đoạn lời nói ra tới, người chung quanh đều lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Nguyên lai like là như thế này a. Lại nói tiếp, các nàng nhưng thật ra cảm thấy rất bình thường. Ở đây thiên kim tiểu thư chung, không có một cái không hâm mộ triệu trường ca. Nhưng hâm mộ về hâm mộ, các nàng là sẽ không ở trước công chúng liền đem chính mình loại này tâm tư hiển lộ ra tới. Mà Lý Huánh cùng Lý Nhuế hai tỷ mỗi lúc này tranh chấp ở không ít người trong mắt chỉ là một cái chê cười. Chê cười Lý Huánh ở trước công chúng hạ Lý Nhuế thể diện, chê cười Lý Nhuế giận dữ bộc lộ ra ngoài, bạch bạch hiển lộ chính mình em u tâm tư. Lại nói tiếp, trong đó không ít người đối Lý Nhuế cảm giác cũng không phải đặc biệt hảo, bởi vì Lý Nhuế phía trước ở các gia phu nhân trong miệng phong bình thật sự là thật tốt quá. Tự nhiên hào phóng, căng giãn vừa phải. Rất nhiều người đều nghe qua trong nhà trưởng bối như vậy khen qua Lý Nhu Như vậy một cái bị người làm như nhà người khác tiểu hài tử người, không ít người đối Lý nhuế cũng có một loại nói không rõ cảm giác, lúc này nhìn đối phương ngã xuống thần đàn, tự nhiên cũng có một loại khoai ý. Không ít người đối với Lý nhuế ý vị không rõ cười cười lúc sau, liền rời đi chính mình tầm mắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà Lý nhuế cảm giác chung quanh ánh mắt, tựa hồ đều có thể cảm giác được trong đó một ít mang theo trào phúng, vui sướng khi người gặp họa tầm mắt. Ánh mắt nhìn về phía Lý ánh, mang theo một tia rõ ràng chán ghét cùng tức giận Đối thượng Lý Nhuế tầm mắt, Lý Huánh nhịn không được co rúm lại một chút, theo sau lại ngạnh khởi ngực nhìn Lý Nhuế, nàng lại chưa nói sai, làm gì dùng loại này dọa người ánh mắt nhìn nàng. Ngu xuẩn. Lý Nhuế nhìn Lý Huánh, ở trong lòng nổi giận mắng. Theo sau làm chính mình nỗi lòng vững vàng xuống dưới, sau đó xem đều không xem Lý Huánh, tiếp tục leo lên. Lý Huánh chính mình xuẩn, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình đi theo phạm xuẩn. Vừa mới nàng suy nghĩ thật là có chút bất bình ổn, mới có thể bị Lý Huánh cấp chui chỗ trống. triệu trường ca lý nhuế ở trong lòng yên lặng mà niệm tên này nàng không thể không thừa nhận đối phương đã trở thành chính mình trong lòng một cái ma chướng nàng thực để ý triệu trường ca bất quá loại này để ý sẽ thay đổi thành nàng động lực nàng sẽ tiến vào nữ học nàng sẽ dùng thành tích hướng mọi người cho thấy nàng lý nhuế so với triệu trường ca tới cũng là chút nào không kém nghĩ đi bước một một cái dấu chân một cái dấu chân lý nhuế thực mau liền bỏ tới rồi đỉnh lúc này Triệu Trường ca nhìn Triệu Trường Ngọc cùng Triệu Trường Lâm đăng ký song sau, liền ở hiện trường quan sát chung quanh có hay không làm người quen thuộc gương mặt. Lý Nhuế xuất hiện đích đích sắc sắc hấp dẫn Triệu Trường ca tầm mắt. Chỉ là Triệu Trường ca nhìn lại thời điểm, lại là nhìn đến Lý Nhuế cũng đang nhìn chính mình, hơn nữa trong ánh mắt mang theo nùng liệt chiến ý, là cái loại này muốn đem chính mình đạp lên dưới chân chiến ý. Thấy rõ này mặt cảm xúc lúc sau, Triệu Trường ca trong lòng nhưng thật ra có một loại đặc thù cảm giác. Đời trước chính mình. Chính là chưa bao giờ ở đối phương trong ánh mắt xuất hiện quá Đời này lại trở thành đối phương muốn áp xuống đi người kia Thực sự có chút buồn cười Nghĩ, triệu trường ca khinh phiêu phiêu Mà đem chính mình tầm mắt từ Lý Nhuế trên người rời đi Sau đó rơi xuống những người khác trên người Mặt bên hướng Lý Nhuế tỏ vẻ Chính mình không có đem nàng để vào mắt Phần 81 Làm cái này động tác thời điểm Triệu trường ca tâm tình lập tức sung sướng lên Nàng là cố ý làm như vậy Nàng đều có thể đủ tưởng tượng được đến Chính mình làm ra cái này động tác thời điểm, Lý Nguyễn có bao nhiêu sinh khí? Đây là nàng mục đích. a loại này trang bức cảm giác thật sự là thật tốt quá. Coi rẻ người khác, thật là đặc biệt sảng, khó trách như vậy nhiều đều thích coi rẻ những người khác, thật sự là loại mùi vị này không tồi. Quả nhiên, Lý Nguyễn ở cảm giác được triệu trường ca tầm mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở những người khác trên người khi, trong lòng càng là hận cực. Nàng liền như vậy không vào triệu trường ca mắt sao. Tay háo phía dưới tay chặt chẽ mà nắm ở cùng nhau, móng tay đều véo vào trong tay, nhẹ nhàng mà đau đớn cảm càng là nhắc nhở Lý Nhuế thân chí. Chờ tâm tình phản ứng lại đây lúc sau, Lý Nhuế từng bước một mà đi hướng đăng ký chỗ. Hôm nay nàng thế nhược, nàng nhẫn. Chờ đã đến ngày, nàng. Cảm giác Lý Nhuế mắt nhìn thẳng từ chính mình bên người đi qua, triệu trường ca lại là nhịn không được ở chính mình trong lòng nở nụ cười. Lý Nhuế giấu được người khác, lại là giấu không được chính mình. Nàng càng là để ý đồ vật. Nàng liền sẽ biểu hiện đến càng thêm không thèm để ý. Ha ha. Nàng trong lòng hẳn là rất khó chịu đi. Giờ khắc này, Triệu Trường Ca cảm thấy chính mình trong lòng tựa hồ nhiều một tia hiểu ra. Đời này, nàng có lẽ có một cái tân mục tiêu. Đó chính là làm đời trước những cái đó kẻ thù không có ngày lành quá. Đột nhiên, Triệu Trường Ca cảm thấy chính mình tràn ngập hưng phấn. Theo sau, chậm rãi đem chính mình này mà tâm tình kiềm chế xuống dưới. Chuyện này muốn ở trong lòng chậm rãi tính toán. Liên ở triệu trường ca như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên, một đạo nhu nhược thân ảnh đột nhiên xuất hiện cầu thang chỗ. Nhìn đến người này thời điểm, triệu trường ca tâm niệm khẽ nhúc ních. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Người này không phải mặt khác, đúng là đời trước vinh vương biểu muội Ở triệu trường ca trong trí nhớ, người này hiện tại hẳn là còn không có hồi kinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại đột nhiên chi gian trở về kinh, lại còn có xuất hiện ở chỗ này. Thực sự có chút kỳ quái. Bởi vì đời này có rất nhiều đồ vật đã chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo, cho nên giờ này khắc này, cho dù biết đối phương xuất hiện làm người cảm thấy kinh ngạc, nhưng triệu trường ca thần sắc lại không có một chút ít phập phồng. Loại này thời điểm, triệu trường ca ở trong lòng đặc biệt cảm tạ bùi hiến, chính là bởi vì đối phương làm nàng nếm biến kinh ngạc, cho nên mới sẽ làm nàng lúc này như vậy bình tĩnh. Lúc này, Trần Thanh Thanh cứ như vậy chậm rãi từ triệu trường ca bên người đi qua, thẳng đến đăng ký chỗ đi đến. Triệu trường ca không cảm thấy có cái gì vấn đề, ngược lại là cảm thấy bình thường. Rốt cuộc, đời này hiện tại Trần Thanh Thanh tạm thời còn chưa cùng nàng có cái gì gấp mắt. Trần Thanh Thanh theo sau ở đăng ký chô đăng ký xong tên của mình lúc sau liền an tĩnh mà đứng ở một bên. Bởi vì nữ hải tử chi gian là có vòng. Nhận thức cùng nhận thức ở bên nhau. Mà Trần Thanh Thanh, Hiển nhiên ở hiện trường cũng không có cái gì quen thuộc người, mà nàng cũng thập phần an phận, cũng liền một người lẳng lặng đích đứng ở một bên, ánh mắt không ở khắp nơi dao động. triệu trường ca ở trong lòng nhẹ nhàng mà hô một hơi thoạt nhìn trần thanh thanh hai đời đều là giống nhau liền ái làm bộ làm tịch thoạt nhìn an phận thủ thường trên thực tế lại là quỷ kế đa đoan tựa hồ là chú ý tới triệu trường ca đang nhìn trần thanh thanh một bên triệu trường mẫn lôi kéo triệu trường ca tay triệu trường ca lực chú ý lập tức bị dẫn trở về nhìn triệu trường mẫn nhẹ giọng nói nhỏ nói làm sao vậy triệu trường mẫn đối với triệu trường ca hơi hơi ý bảo làm nàng ngồi xổm xuống một ít triệu trường ca thấy thế có chút kỳ quái, bất quá vẫn là làm theo. theo sau, triệu trường mẫn liền bám vào triệu trường ca bên thay nói, đại tỷ tỷ, người kia làm người cảm thấy hảo chán ghét. trần thanh thanh sao? triệu trường ca nhịn không được nhăn nhăn mày, lại nhìn triệu trường mẫn một bộ nghiêm túc bộ dáng, theo sau gật gật đầu, thấp giọng nói, tỷ tỷ đã biết, bất quá lời này ngươi không thể cùng mặt khác nói biết không? ân. triệu trường mẫn gật gật đầu, nàng chỉ cùng đại tỷ tỷ nói, được đến trả lời lúc sau. Triệu Trường Ca đứng thẳng thân mình, lại là âm thầm cười nhạo một tiếng. Chỉ có thể nói, tiểu hai tử cảm giác là nhạy bén đi. Theo sau, đi lên người Triệu Trường Ca bắt đầu dần dần mà quen thuộc lên. Trong đó liền bao gồm Từ Gia tỷ muội, Từ Đình cùng Từ Lan. Từ Đình là Từ Gia nhị tiểu thư, bất quá lại là từ đại phu nhân sở sinh. Bất đồng với Từ Lan tâm đại, Từ Đình rõ ràng chính là tâm quan. Mà tâm quan, tự nhiên là thể béo. Đúng vậy, Từ đình so với bạn cùng lứa tuổi mà nói là hơi hơi có điểm éo, nhưng lại là thập phần đáng yêu. Triệu trường ca nhìn đến từ đình thời điểm, ánh mắt tức khắc liền sáng. Cùng đình biểu Tỷ đã lâu không thấy. Không đợi từ đình lại đây, triệu trường ca liền đón đi lên nói, đình biểu Tỷ. Từ đình nhìn đến triệu trường ca thời điểm cũng là thật cao hứng, vội vàng gọi một tiếng, trường ca. Hai người đã lâu không thấy, nhưng là này vừa thấy mặt, đem cuối cùng như vậy một chút mới lạ cấp làm cho biến mất hầu như không còn. Từ đình nhìn triệu trường ca, trong lòng là thật vui vẻ. Nàng chính là còn nhớ rõ khi còn nhỏ triệu trường ca luôn là đem chính mình điểm tâm nhường cho nàng ăn. Hai người khi còn nhỏ điên chơi mệt mỏi lúc sau còn cùng đi phòng bếp an vụng màn thầu. Đương nhiên, lúc ấy đều là triệu trường ca mang. Nhưng ở từ đình trong trí nhớ, lại là khi còn nhỏ nhất tốt đẹp ký ức. Hiện tại nhìn thấy triệu trường ca, nàng trong lòng cũng chỉ có vui vẻ hai chữ. Hai người thân mật mà nhìn nhỏ cười. Một bên từ lan nhìn. Sắc mặt hơi hơi mà có chút khó coi, lần trước bởi vì triệu trường ca, trở về thời điểm bị tổ mẫu răng dạy. Lúc này đây tái kiến triệu trường ca, nàng khẳng định chính mình lúc trước phỏng đoán, triệu trường ca đối nàng có chút mới lạ. Một đôi so liền ra tới, là bởi vì nàng mẫu thân duyên cớ sao. Vẫn là bởi vì lần trước chính mình không có giúp nàng sự. Từ lan ở trong lòng nghĩ, trên mặt lại cũng không muốn hiển lộ mảy may, theo sau đối với triệu trường ca nhẹ giọng gọi một câu, trường ca. Nghe được từ Lan gọi chính mình, triệu trường ca lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó nhìn từ Lan lệ phép tính cười, Lan biểu tỷ Nói xong câu đó lúc sau, triệu trường ca liền lôi kéo từ đỉnh, đem từ đỉnh giới thiệu cho chính mình ba cái muội muội. Đến phiên từ Lan thời điểm, triệu trường ca đạm đạm cười nói, Lan biểu tỉ các ngươi lần trước nhận thức, ta liền không giới thiệu. Từ Lan đã từ này ngắn ngủ một câu chung cảm giác được triệu trường ca khác nhau như trời với đất thái độ, trong lòng có chút không dễ chịu, trường ca thật sự ở sinh khí sao. ở từ lan ngây người chi gian triệu trường ca mang theo từ đình ly nàng càng ngày càng xa chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm từ lan khỏe miệng nhịn không được nhấp nhấp theo sau đơn độc một người hướng tới đăng ký chỗ đi đến đăng ký xong lúc sau lý nhuế đã muốn chạy tới từ lan trước mặt nàng vừa mới đã thấy được triệu trường ca đối từ lan thái độ liếc mắt một cái liền nhìn ra triệu trường ca đối từ lan không mừng nghĩ đến lần trước có thể là từ lan giúp chính mình nói chuyện đắc tội triệu trường ca trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo tinh quang không biết này từ lan trên người có hay không có thể lợi dụng địa phương nghĩ thần sắc lại là chân thành lên đi đến từ lan bên người sau lý nhuế nhu nhu mà hô một tiếng từ tiểu thư từ lan nghe được thanh âm liền hướng tới lý nhuế nhìn thoáng qua nhìn đến là lý nhuế thời điểm tú khí mày không khỏi mà nhịu nhữ, là nàng từ lan trong lòng có như vậy một chút không được tự nhiên trên thực tế nàng đã giận chó đánh mèo tới rồi lý nhuế nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy nếu không phải lý nhuế Triệu trường ca đối nàng thái độ sẽ không như thế lãnh đạo. Lý Tiểu Thư Nhưng xuất phát từ tự thân giáo dưỡng, từ Lan vẫn là không có làm ra đổi người hành động, nhưng thái độ lại là thập phần không chút để ý. Lý Nhuê cũng không thèm để ý, lại là tiếp tục mở miệng nói, từ Tiểu Thư, vừa mới nhìn đến ngươi cùng Triệu Đại Tiểu Thư, ta nhớ tới lần trước kia sự kiện, thật sự thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta nói, Triệu Đại Tiểu Thư liền sẽ không trách ngươi. Lý Nhuê nói đức quãng, mỗi câu nói lại đều đau đớn từ Lan thần kinh. Chương 808088. nếu biết ngươi nên ly tà xa một chút từ lan chính khó chịu giờ này khắc này lý nhuế đưa tới cửa tới nàng cũng liền không khách khí nói thần sắc bên trong còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh nhạt nàng đã bị tổ mẫu giáo hơn qua như thế nào còn dám cùng lý nhuế thân cận hơn nữa đối phương nói những câu trói thai rõ ràng mà là ở gây xích mích nàng cùng biểu mọi quan hệ nàng lại như thế nào sẽ đơn giản như vậy chính là mắc nhiêu lý nhuế nghe từ lan này không khách khí nói Lập tức ngây ngẩn cả người, từ lan phản ứng cùng nàng tưởng có chút không giống nhau. Không đợi Lý Nhuế nghĩ đến như thế nào ứng đối thời điểm, đi theo Lý Nhuế phía sau lại đây Lý Huánh đã gấp không chờ nổi mở miệng. Đại tỷ, nhân gia không cùng ngươi thân cận, ngươi cũng đừng dùng chính mình nhiệt mặt dán nhân gia lanh ông, cùng là quốc công gia thiên kim, như vậy có phải hay không quá hạ giá? Lý Nhuế nghe Lý Hoánh nói, ra đầu tức khắc tê dại, đây là bị trọc tức. Gần nhất Lý hoánh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vẫn luôn liền ở bên ngoài hủy đi chính mình đài. lý nhuế nhịn không được lạnh lùng mà nhìn lý oánh liếc mắt một cái lý oánh thu được này tâm mắt có chút hủy khuất nói đại tỷ ngươi làm gì như vậy xem ta ta làm sai cái gì lý nhuế nghe vậy nhẹ nhàng mà thở ra một hơi làm chính mình cảm xúc dần dần mà bình tĩnh xuống dưới thấp giọng nói ngươi không có làm sai là ta chính mình không nên nghĩ cùng tất cả mọi người có thể làm bằng hữu nói xong câu đó lý nhuế hình như có chút khổ sở đi rồi lúc này lý oánh theo ở phía sau lo lắng nói Đại tỷ ngươi không cần khổ sở, còn có ta bồi ngươi đâu. Lý Nhuế, cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Này đó chiêu số, rốt cuộc là ai dạy cho nàng, so trước kia không biết lợi hại nhiều ít. Lý Huánh ở phía sau nhìn Lý Nhuế nghe được chính mình thanh âm sau tạm dừng một chút sau đó tiếp tục đi động tác, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý. Hắc hắc, nàng cuối cùng là nắm giữ đối phó Lý Nhuế biện pháp, chỉ cần nàng chú ý chính mình hình tượng, liền chú định muốn nhận nàng khí. Gần nhất thật giống như đem quá khứ mệnh cấp lập tức cấp thu hồi tới, cảm giác này thật sự là bổng cực kỳ. Mà nhìn hai người rời đi bóng dáng, từ lan chậm rãi đem chính mình lực chú ý xoay trở về, nhìn về phía nơi xa triệu trường ca đám người. Nhìn mấy người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, trong lòng liền giống như có con kiến ở phía trên cắn giống nhau, không phải đặc biệt đau nhưng lại mỗi cắn một chút, tổng mang theo một tia nắm đau, làm người phát ra từ đáy lòng khó chịu. Từ lan chính mình trong lòng cũng có chính mình một tia tiêu ngạo. Hồi tưởng triệu trường ca đối chính mình thái độ, nàng lúc này cũng không muốn thấu lên rồi. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là có thể thuận lợi tiến vào nữ học. Trước kia chỉ có 10 cái người thời điểm, không thể tiến còn có thể nói yêu cầu quá nghiêm khắc, nhưng hiện tại không hạn đỡ đẻ, chỉ xem tư chất dưới tình huống còn không thể bị thu vào nói, vậy không thể nào nói nổi. Thả xem ngày sau. Như vậy nghĩ, từ lan xoay người đi đến cùng chính mình giao hảo bằng hưu bên người, giam ba câu bên trong liền dung nhập các nàng bên trong. Nơi xa. Dư quang chú ý từ lan ba người triệu trường ca, nhìn bọn họ đường ai nấy đi lúc sau, từng người dung nhập các nàng tiểu đoàn thể lúc sau, liền đem chính mình lực chú ý cấp thu trở về. Chỉ cần các nàng không đem chính mình tâm tư dùng ở trên người nàng, nàng thời gian, cũng không nghĩ tiêu phí ở này đó nhân thân thượng. Bất quá, chỉ cần các nàng dám đối với nàng hoặc đối nàng người nhà làm cái gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha các nàng. Trường ca, ngươi tự hồ không quá thích lan tỷ tỷ. tư đình ở chỉ còn lại có nàng cùng triệu trường ca hai người thời điểm nhịn không được hỏi tuy rằng lan tỉ tỉ trên người có chút vấn đề nhưng những mặt khác vẫn là khá tốt nhìn Từ đình vì từ lan nói chuyện triệu trường ca dừng một chút theo sau nói ta chính là cảm giác lan biểu tỉ ánh mắt tựa hồ mang theo tính kế nàng cùng ta ở bên nhau tổng cảm giác không phải bởi vì thích ta mà là có khác mục đích cái này làm cho ta không nghĩ ly nàng thân cận quá tư đình nghe thân sắc có chút khác thường triệu trường ca nói điểm này nàng nương cũng nói qua phần 82 lan tỷ tỷ cùng nhị thẩm giống nhau cùng người kết giao luôn là có đủ loại mục đích nếu là đối với các nàng vô dụng nói sẽ bị các nàng từ bỏ hơn nữa ở các nàng trong lòng chính mình mới là quan trọng nhất nàng cũng làm chính mình ly lan tỷ tỷ xa một chút tuy rằng nàng nghe nương nói không có cùng lan tỷ tỷ thân cận quá nhưng là đối nương đối lan tỷ tỷ đánh giá cũng không có quá sâu thể nghiệm chính là hiện tại nàng biểu mội cũng nói như vậy có phải hay không đại biểu cho Lan tỷ tỷ thật là như vậy? Nhìn từ Đình suy tư bộ dáng, Triệu Trường Ca tiếp tục nói, Đình biểu tỷ, dù sao ngươi trong lòng hiểu rõ là được, có đôi khi có tư mật sự không cần cùng Lan biểu tỷ chia sẻ. Triệu Trường Ca những lời này mang lên một tia cảnh cáo. Đời trước, Đình biểu tỷ liền thiếu chút nữa bị nàng cấp hại, đời này vẫn là muốn cho nàng cảnh giác một ít tương đối hảo. Nhìn Triệu Trường Ca nghiêm túc bộ dáng, Từ Đình ngay sau đó gật gật đầu. Nếu biểu muội đều nói như vậy. Nàng nhất định sẽ chú ý. Nhìn từ đình trả lời, triệu trường ca trong lòng hơi hơi bông, tuy rằng chuyện này còn sớm, nhưng hiện tại đình biểu tỷ có thể có cảnh giác tâm tâm, có lẽ về sau kia sự kiện phát sinh khả năng tính sẽ tiểu một ít. Thấy triệu trường ca được đến chính mình đáp án sau thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, không khỏi đến có chút buồn cười. Biểu mội đối lan tỷ tỷ thật đúng là chính là kiên kỵ vô cùng. Đồng thời, nàng còn có đối triệu trường ca cùng chính mình nói chuyện này tín nhiệm cùng quan tâm. Theo sau. Hai người liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Thực mau, đi lên người càng ngày càng ít. Chờ đến không ai đi lên thời điểm, tạ nữ quan xuất hiện, đem đăng ký nhân viên danh sách mang theo đi vào. Nhìn một màn này, đoàn người tức khắc nghị luận lên. Đại tỷ tỷ, ngươi cảm thấy các nàng lấy danh sách đi vào là làm cái gì? Triệu trường Ngọc đi đến triệu trường ca bên người hỏi, nàng trong lòng không biết vì sao, cảm thấy có chút khẩn trương. Triệu trường ca nghe vậy, suy nghĩ một lát, theo sau nói, chọn người. Chọn người. Nói như thế nào? Tư đình cũng có chút tò mò hỏi. Cho dù buông ra một ít điều kiện, nhưng cơ bản điều kiện vẫn là yêu cầu, cho nên ta cho rằng hẳn là chọn người. Thìm trường ca phân tích nói. Nghe được triệu trường ca nói, triệu trường ngọc đám người lại cảm thấy hắn nói có nhất định đạo lý. Không biết qua bao lâu, tạ nữ quan lại một lần xuất hiện, mà tay nàng chung còn lại là cầm một chương giấy. Nhìn kia rõ ràng mang theo tự giấy, không ít người tâm thình thịch thẳng nhảy. Này chẳng lẽ là tiến vào tiếp theo luân danh sách? kia rốt cuộc này đây cái gì tiêu chuẩn tới thu. Các nàng rõ ràng đều đã bỏ lên tới. Tạ nữ quan không để ý đến phía dưới động tĩnh, mà là trực tiếp đem trong tay giấy dán tới rồi mục thông báo thượng. Ở đoàn người ngau nghe dục dịch thời điểm, Tạ nữ quan mở miệng, đây là tiến vào tiếp theo luân danh sách, này một quan tuyển chọn điều kiện có nhị, một là thân phận, nhị là tuổi. Thân phận thượng cần thiết là tam phẩm quan to trở lên gia đình đích nữ, tuổi yêu cầu ở 10 tuổi trở lên. Ở danh sách người trên đợi lát nữa tới lấy thông quan bài. Nói xong lúc sau, tạ nữ quan liền trực tiếp ngồi ở vừa mới đăng ký tên địa phương Mà tạ nữ quan nói âm rơi xuống, tức khắc có không ít người đều tễ tới rồi mục thông báo phía trước Triệu trường ca bên này, sau khi nghe xong liền đem tầm mắt đặt ở triệu trường lâm trên người, nàng tuổi không đạt được Nghĩ, triệu trường ca nhanh chóng nuốt triệu trường lâm đầu nói, không quan hệ, không phải vãn hai năm sao? Ở nhà hảo hảo chơi, đợi lát nữa nhìn xem ngươi nhị tỷ yêu cầu khảo một ít cái gì, hảo hảo làm chuẩn bị Hai năm sau chúng ta lại đến. Ân. Triệu Trường Lâm gật gật đầu, sau đó chuyển hướng một bên Triệu Trường Ngọc nói, nhị tỷ, người muốn cố lên. Hảo. Triệu Trường Ngọc nghiêm túc gật đầu. Theo sau, tư Đình cùng Triệu Trường Ngọc hai người đi xem qua tên của mình sau liền đi cầm thông quan bài. Mà không bắt được một ít nhìn này đó thông qua người, ánh mắt đều mang theo hâm mộ. Đúng lúc này, một cái nữ hải lại đột nhiên chi gian đi tới tạ nữ quan bên người, trực tiếp mở miệng nói. Vì cái gì muốn lấy dòng dõi định thắng thua đâu? Rõ ràng, chúng ta chung có rất nhiều người cũng không so các nàng chung một ít người kém. Nghe được lời này, một đám người tầm mắt soát soát địa rừng ở người này trên người. Người này là Gan, thật đúng là Đại A. Bất quá, những cái đó là tuyển người nhìn cái này cảnh tượng, trong mắt loáng thoáng mà dẫn dắt hy vọng. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tạ nữ quan mở miệng, nếu ngươi không cảm thấy so những người khác kém, như vậy này đó quá quan người được chọn chung ngươi tùy tiện chọn lựa một cái. Nếu là có hạng nhất tài nghệ có thể vượt qua các nàng nói, ta liền phá lệ, làm ngươi thế thân kia một người danh lệ Tạ nữ quan nói như vậy vừa nói, thông qua người tức khắc khẩn trương lên. Còn không có bắt đầu tỉ thí, liền phải bắt đầu cạnh tranh sao. Người nọ nghe tạ nữ quan nói, thần sắc có chút do dự, nơi này có thể vào tuyển nhân thân phân đều không đơn giản. Nàng nếu thật sự tễ rất nhân ra danh lạch, nàng nhật tử sẽ hảo quá sao. Người hảo hảo ngẫm lại, bất quá ta phải xin khuyên ngươi vài câu. Cho dù ngươi lúc này cầm thông quan bài, ngươi có thể bảo đảm ngươi có thể đi vào cuối cùng danh sách sao. Tạ nữ quan nhìn cái này nữ hài nhàn nhạt nói. Nghe xong tạ nữ quan nói, nữ hài ở đoàn người trên người xoay chuyển, cuối cùng thấp giọng nói một câu ta không khiêu chiến liền ẩn về tới nguyên lai đội ngũ chung. Chỉ là đi trở về đến đội ngũ thời điểm, nhịn không được hướng tới một bên trần thanh thanh nhìn thoáng qua. Những người khác không biết có hay không chú ý, nhưng thật ra triệu trưởng ca chú ý tới. Cái này Trần Thanh Thanh thật đúng là chính là sẽ sai xử những người khác cho nàng xuất đầu A. Kế tiếp, có phải hay không nàng hẳn là lên sân khấu? Triệu trường ca dù bận vận đung dung chờ. Quả nhiên, tại hạ một khắc, Trần Thanh Thanh đứng dậy. chương 89089 Nhìn đến Trần Thanh Thanh ra tới, tạ nữ quan tâm mắt lập tức dừng ở nàng trên người, rất có hứng thú nói, người muốn khiêu chiến. Nghe được tạ nữ quan nói, Trần Thanh Thanh nhanh chóng giải thích nói, ta biết ta so bất quá các nàng, nhưng ta còn là muốn thử xem. Ta không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, bởi vì một khi bỏ lỡ, tương lai còn không biết có hay không cơ hội như vậy, cho nên vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ tiếp thu. Nghe được Trần Thanh Thanh lời này, tạ nữ quan nhìn Trần Thanh Thanh trong ánh mắt mang theo như có như không đánh giá, theo sau nói, như vậy ngươi tưởng khiêu chiến ai đâu. Nghe được tạ nữ quan nói, Trần Thanh Thanh tựa hồn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tầm mắt ở mọi người chung bắn phá lên, cuối cùng như ngừng lại triệu trường ca bên này, vươn tay một lóng tay. Thế nhưng chỉ tới rồi triệu trường ca trên người, sau đó nói, ta tuyển vị tiểu thư này. Lúc này, tầm mắt mọi người xoát xoát địa rừng ở triệu trường ca triệu trường ca trên người. Không biết nàng người không lời gì để nói, biết nàng người trong mắt đều xẹt qua một tia khác thường, người này rốt cuộc là cố ý vẫn là không biết tình đâu. Mà tạ nữ quan ở Trần Thanh Thanh chỉ định triệu trường ca lúc sau, trong mắt hiện lên một mặt ý vị không rõ cảm xúc, ngay sau đó, từ từ mở miệng, nàng không ở lần này tham tuyển nhân viên nội. Vị tiểu thư này vẫn là đổi một người đi. Không phải tham tuyển nhân viên, vì cái gì sẽ ở cái này đội ngũ nội. Trần Thanh Thanh ánh mắt có chút nghi hoặc. Nàng là ta sư muội, sư phụ cái thứ ba nhập thất đệ tử, nàng ở chỗ này, bất quá là sư phụ làm nàng cùng nhau trướng trướng kiến thức thôi. Tạ nữ quan nhàn nhạt giải thích nói. Như vậy vừa nói, ánh mắt mọi người đều tập trung ở triệu trường ca trên người. Trần Thanh Thanh ánh mắt lại là sáng ngời, theo sau nói, nói như vậy, ta liền không thể khiêu chiến nàng sao. Nếu là khiêu chiến thành công nói, ta có thể thế thân nàng trở thành vương viện trưởng cái thứ ba đệ tử sao? Trần Thanh Thanh vừa nói sau tới, mọi người xem ánh mắt của nàng tràn ngập quỷ dị. Đương nhập thất đệ tử là cải trắng sao? Hơn nữa, nói lời này không phải cố ý chính là xuẩn. Tạ nữ quan ánh mắt đã mang lên lạnh lẽo đại thể, ngươi cho dù siêu việt điểm, gia sư chỉ sợ trướng mắt. Tạ nữ quan những lời này có thể nói là chu tâm. Trần Thanh Thanh sắc mặt thật là trắng bạch, theo sau lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, ta. Ta lại nói sai lời nói. Biết liên hảo. Chính là, ta không cần nhập thất đệ tử vị trí, cũng có thể khiêu chiến nàng sao. Trần Thanh Thanh chấp nhất nói, ta muốn nhìn xem, chính mình cùng người lợi hại nhất trên lệnh ở nơi nào. Người lợi hại nhất. Triệu trường ca nhìn Trần Thanh Thanh nhướng mày cười. Có thể trở thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử, chẳng lẽ không phải lợi hại nhất sao? Trần Thanh Thanh lúc này mới thẳng tắp mà nhìn Triệu trường ca, ánh mắt thanh triệt như nước. Sai rồi, có thể bị vương viện trưởng coi trọng. Ta cho rằng yêu cầu hai điều kiện, một là có thể làm vương viện trưởng coi trọng mắt đồ vật, nhị là hợp nhắn duyên. Ta phù hợp này hai điều kiện, nhưng ở đây chung, so với ta lợi hại cũng rất nhiều. Triệu trường ca đạm nhiên nói. Nàng nói cho hết lời, giữa sân nhìn ánh mắt của nàng cũng đã xảy ra biến hóa. Vị này triệu gia đại tiểu thư nhưng thật ra khiêm tốn thực. Vậy ngươi dám tiếp thu ta khiêu chiến sao? Trần Thanh Thanh tiếp tục nói, trên mặt tựa mang theo một tia chấp nhất. Nhìn Trần Thanh Thanh. triệu trường ca chậm gì gì mà gần từng chữ chờ ngươi có thể trở thành nữ học một viên lại đến hướng ta khiêu chiến đi hiện tại ngươi còn nhập không được ta mắt có đôi khi bản lĩnh không phải dựa ở miệng nói còn nữa hôm nay nơi này bệnh không phải ta sơn nhà cho dù ta so bất quá ngươi ngươi như cũ không muốn cùng ta tỉ thì sao ngươi có phải hay không sợ hãi câu nói kế tiếp trần thanh thanh chưa nói nhưng trong giọng nói lại mang theo khác ý vị ta hiện tại chính là không nghĩ cùng ngươi so triệu trường ca vô lại nói theo sau nhìn trần thanh thanh làm như vẻ mặt bị thương bộ dáng thanh âm nhàn nhạt nói nếu ngươi chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến ta đó chính là lãng phí tạ sư tỷ cho ngươi lần này cơ hội muốn nàng làm đá cây chân cũng đến nhìn xem nàng có cho hay không nàng lần này cơ hội đời trước thời điểm trần thanh thanh đem loại này thủ đoạn cũng dùng thập phần thuần thủ chỉ là không nghĩ tới đời này nhanh như vậy liền động đến nàng trên đầu là bởi vì chính mình cái này nhập thất đệ tử xưng hô sao này trần thanh thanh tâm thật đúng là đại a lúc này Tạ nữ quan cuối cùng làm ở miệng, ngươi làm tốt quyết định sao? Trần Thanh Thanh làm như rồi dám một chút, sau đó nhìn triệu trường ca nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta chọn lựa một cái? Nghe được Trần Thanh Thanh nói, triệu trường ca nhúng mày, ngươi nếu dám làm không dám nhận, như vậy ta liền giúp ngươi chọn một cái. Khinh thường ném xuống những lời này lúc sau, triệu trường ca nhìn về phía một bên một người nói, khổng tiểu thư, không biết ngươi nguyện ý sao? Nghe được triệu trường ca gọi chính mình, bị têu khổng thiến có chút kinh ngạc. khổng tiểu thư ngươi học phú ngũ xa ta vẫn luôn rất muốn kết giao ngươi nương cơ hội này cùng ngươi liêu trời cao triệu trường ca tựa hồ là nhìn ra khổng tiến kinh ngạc đối với khổng tiến tiếp tục nói khỏe môi mang theo nhợt nhạt cười này tươi cười so đối mặt trần thanh thanh thời điểm không biết muốn chân thành nhiều ít khổng tiến nghe vậy cũng đối với triệu trường ca cười theo sau nói tỷ thí sau chúng ta lại liêu khổng tiến những lời này xem như đồng ý triệu trường ca nói mà khổng tiến ra tới thời điểm Không ít người nhìn Trần Thanh Thanh ánh mắt giống như là đang xem nhảy nhót vai hề giống nhau. Khổng thiến học thức ở cái này vòng nội đều là tán thành, chẳng qua là khổng thiến làm người điệu thấp, bên ngoài thanh danh không hiện thôi, ai dám xem thường nàng, cuối cùng đều là chính mình và mặt bạch bạch bạch. Bởi vì lần này, không ít người cũng đối triệu trường ca xem trọng liếc mắt một cái. Ít nhất triệu trường ca chọn lửa khổng thiến khi, vô luận là lời nói vẫn là biểu đạt ý tứ, đều là đối khổng thiến tín nhiệm, này ít nhất có thể chứng minh Triệu trường ca đối trong kinh thành thiên kim trong vòng người đều có nhất định hiểu biết Mà lúc này, Trần Thanh Thanh ở khổng thiến đáp ứng lúc sau, bắt đầu tính toán lên Khổng thiến nhìn Trần Thanh Thanh, thân xác bình tĩnh tự nhiên nói Người muốn so cái gì? Luật võ, bán địa, nghe nói đây là nữ học chương trình học trí nhất Trần Thanh Thanh nghĩ kỹ lúc sau trả lời Trần Thanh Thanh vừa nói sau tới, giữa sân người tầm mắt lại một lần quỷ dị lên Lại nhìn khổng thiến văn văn nhược nhược bộ dáng, trong lòng đột nhiên thấy không ổn Này Trần Thanh Thanh thật là có một ít tiểu thông minh. Tuy rằng có mưu, nhưng lại là quang minh chính đại dương mưu, cũng vô pháp nói cái gì không đúng. Có chút người tầm mắt chuyển tới triệu trường ca trên người, nếu bị thua nói, triệu trường ca muốn cùng khổng thiến giao hảo tính toán có phải hay không sẽ thất bại. Một bên từ đỉnh cùng triệu trường ngọc đám người lo lắng mà nhìn triệu trường ca. Đối với những người khác tầm mắt, triệu trường ca nhìn như không thấy. Nếu các nàng cho rằng nhu nhu nhược nhược khổng thiến sẽ không võ kiếm nói, đó chính là tưởng sai rồi. Phần 83. Khổng Thiến cũng là một cái trong ngoài không đồng nhất người A. Bất quá, triệu trường ca thần sắc bình tĩnh, làm người nhìn không ra một chút khác thường tới. Nàng đang chờ, những người khác chấn động bộ dáng. Ngẫm lại, đời trước nếu không phải bởi vì ở trong cung nhìn đến ngầm Khổng Thiến gương mặt thật, nàng thật đúng là cũng không biết Khổng Thiến là như vậy một người, đích xác thực ra ngoài người ngoài ý liệu A. Tương đối với người khác tới nói, Khổng Thiến có vẻ càng thêm bình tĩnh, ở trần thanh thanh nói xong lúc sau, tiếp tục nói, ngươi trước. trần thanh thanh gật gật đầu theo sau hướng tạ nữ quan muốn bia ngắm cùng cung tiễn lập hào lúc sau trần thanh thanh liền bắt đầu bán bia một mũi tên tiếp theo một mũi tên cơ bản mỗi một mũi tên đều ở tám hoàn trở lên thậm chí có vài bia đều ở trung tâm điểm thượng nhìn một màn này mọi người đối khổng tiến tràn ngập lo lắng cái này tràn đầy phong độ trí thức khổng tiến có thể địch nổi trần thanh thanh sao không ít người ở trong lòng đều có chút minh bạch này trần thanh thanh chỉ sợ là sớm đã tính kế tốt hôm nay nếu là làm nàng thành công Liền tương đương với dùng mặt khác một loại phương thức nổi danh. Này tâm cơ hảo thâm. nay Trần Thanh Thanh rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, phía trước đều không có gặp qua như vậy một nhân vật. Ở trong lòng mọi người có nghi hoặc thời điểm, trong sân cái bia cũng đã thu thập hảo, cái này đến phiên khổng thiến. Mọi người lực chú ý đều dừng ở khổng thiến trên người. nay một ván có thể nói là quan trọng nhất. Ở vạn chúng chú mục dưới, khổng thiến cầm cung tiễn đi tới mọi người trước mặt. Thức mong mà, đệ nhất múi tên bắn ra mọi người tầm mắt theo kia mũi tên nhìn qua đi thẳng tắp mà bắn trúng hồng tâm giữa sân một mảnh yên tĩnh các nàng có phải hay không hoa mắt quá tuyệt vời tư đình nhìn này một mũi tên trúng ngay hồng tâm ánh mắt loay sáng kích động mà bắt được triệu trường ca cánh tay nàng bắn trúng hồng tâm tư đình này một tiếng lời nói đem hiện tại không ít người kéo về thần nhìn khổng tiến kia gầy yếu cánh tay trong lòng chỉ là cảm thấy không thể tin tưởng mà trần thanh thanh lúc này thần sắc tựa hồ cũng là biến ảo nhiều loại thần sắc Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Khổng tiến sẽ như vậy lợi hại, đặt ở bên cạnh người tay nhịn không được nắm đến gắt gao mà. Lúc này, Khổng tiến đã bắt đầu rồi đệ nhị mũi tên, cũng là xoát điệu một tiếng rơi xuống hồng tâm thượng. Ngay sau đó, một mũi tên tiếp theo một mũi tên, không có một cái thoát ly hồng tâm. Chờ đến cuối cùng một mũi tên thời điểm, Khổng tiến nhìn về phía một bên triệu trường ca, phía trước chín mũi tên ta đã cùng nàng đánh ngang, này cuối cùng một mũi tên cho ngươi tốt không? Nghe được Khổng tiến nói. Triệu trường ca khỏe môi hơi hơi dơ lên, mắt mang ý cười nói, ngươi sẽ không sợ ta kéo địa. Nếu là bắn không trúng địa, lại so một hồi chính là. Khổng thiến phong khinh vân đảm nói, nếu ngươi thành tâm tương mời, có gì không thể. Theo sau, triệu trường ca đi lên trước, tiếp nhận khổng thiến trong tay một mũi tên, kéo cung, bắt đầu nhắm ngay biệng ngắm. Không biết vì sao, hiện trường có chút người hô hấp đều không khỏi mà ngừng lại rồi. Một bên triệu gia tam tỷ mội cùng từ đỉnh cũng cầm chính mình nắm tay khẩn trương mà nhìn triệu trường ca động tác. Liên ở đại gia trong ngấy mắt, mũi tên từ triệu trường ca trong tay cung thượng thoát ra, sau đó thẳng tóc mà đem khổng thiến trong đó một phen mũi tên cấp bắn thành hai nửa. Cũng là chúng ngay hồng tâm. Nhìn một màn này thời điểm, mọi người tầm mắt đầu tiên là nhìn nhìn triệu trường ca, theo sau lại nhìn nhìn Trần Thanh Thanh. Nay triệu trường ca cùng khổng thiến hai người chính là đem Trần Thanh Thanh mặt đánh chính là Bạch Bạch Vang A. chương Cảm giác được những người khác dừng ở chính mình trên người tầm mắt, Trần Thanh Thanh ánh mắt sâu thẳm vô cùng, trên mặt lại là mang theo nhàn nhạt đáng tiếc, ta thua. Cảm ơn các ngươi Triệu Trường ca, này một câu cảm ơn tuyệt đối là phát ra từ nội tâm nguyện rủa. Không thiến, câu này cảm ơn vì cái gì có chút thấm người đâu. Mà lúc này, những người khác nhìn Trần Thanh Thanh tầm mắt cũng có chút quỷ dị. Người này là thật xuẩn vẫn là tâm cơ thâm. Lúc này, tạ nữ quan nhìn còn lại đám người nói, các ngươi chung còn có nói muốn muốn khiêu chiến sao. Một đám người chờ lắc đầu. Các nàng trước nay đều không có muôn quá khiêu chiến. Không chỉ là bởi vì sợ đắc tội bị các nàng khiêu chiến thành công người, càng nhiều vẫn là sợ chính mình cùng nữ học hoàn cảnh không hợp nhau. Ngươi khiêu chiến thành công thì lại thế nào? Trung quanh nữ học thành viên đều là trong nhà đều là tam phẩm trở lên, các nàng này đó tam phẩm dưới có thể dung nhập sao? Cho dù dung nhập thì lại thế nào? Ở dung nhập phía trước ngươi đến thừa nhận bao lớn áp lực. Các nàng tới cũng chỉ là ôm thử xem xem cơ hội tới. như vậy nghĩ không ít người nhìn trần thanh thanh trong mắt đảo mang lên một tia bội phục mặc kệ người này nhân phẩm cùng tâm cơ như thế nào ít nhất nàng dũng khí là nhưng ra theo sau cầm thông quan bài người bắt đầu hướng tới nữ học nội chàng mà đi liền ở ngay lúc này trần thanh thanh đột nhiên mở miệng tạ nữ quan nhà ta tuy rằng không phải tam phẩm nhưng ta ruột thịt cô cô lại là từ nhất phẩm nói như vậy ta có thể phá cách tiến vào sao ruột thịt cô cô là từ nhất phẩm nhà ai thân thích người cô cô là Tạ nữ quan rất có hứng thú mà nhìn Trần Thanh Thanh, này thật đúng là chính là đủ sẽ làm yêu. Ta biểu ca là Vinh Vương Điện Hạ. Trần Thanh Thanh nói, thần xác thập phần bình tĩnh. Chính là nàng lời nói lại là ở một đám người chung ném xuống một viên. Biểu ca là Vinh Vương Điện Hạ, như vậy ruột thịt cô cô đại khái chính là hiện tại trong triều Ninh Quý Phi. Cái này gia đình bối cảnh thật là so được với giống nhau tam phẩm con to. Mọi người tầm mắt lại soát soát địa trở xuống tới rồi tạ nữ quan trên người. Nàng sẽ có phản ứng gì đâu. Tạ nữ quan chỉ là ngây người một lát, theo sau nhìn Trần Thanh Thanh nói, nếu là dựa theo Trần Tiểu Thư như vậy tính, hiện trường không ít người ruột thịt gì cùng cô cô là tam phẩm trở lên, đều sẽ có tư cách tiến vào nữ học, nhưng là thực xin lỗi, chúng ta nữ học không có cái này quy định, các vị Tiểu Thư mời trở về đi. Nữ học được phái người đem các vị an toàn đưa đến trấn núi. Nói xong câu đó, tạ nữ quan xoay người liền đi rồi. Nhìn tạ nữ quan kiên định phản ứng, không ai lại lưu lại xem náo nhiệt. Một đám kết bẻ kết đội xoay người rời đi Mà Triệu Trường ca dặn do Triệu Trường Lâm Cùng Triệu Trường mẫn hai người một ít việc Chờ nhìn một cái thị vệ đi theo hai người bên người sau Lúc này mới an tâm đi theo từ đỉnh mấy người vào nội tràng Trần Thanh Thanh lưu tại tại chỗ Nhìn tạ nữ quan đám người bóng dáng nhịn không được nhữ nhữ mày Nàng vẫn là thất bại Trên mặt mang theo mạc danh thần sắc Trần Thanh Thanh xoay người rời đi Nàng mới không cần như vậy nhận thua Nữ học, nàng nhất định phải tiến theo sau chờ trần thanh thanh ngẩng đầu thời điểm người chung quanh đều đi hết nhìn như vậy tình hình trần thanh thanh cắn cắn môi này cùng nàng trong tưởng tượng có điểm không giống nhau lại nghĩ đến làm chính mình ném đại mặt mũi triệu trường ca cùng khổng thiến trần thanh thanh ánh mắt mang lên một mạt khói mù lúc này hôm nay nội tràng triệu trường ca đoàn người tâm tình có vẻ có vài phần sung sướng quan trọng nguyên nhân chính là bọn họ nhận thức một cái tân bằng hưu không muội muội ngươi thật sự thật là lợi hại a Từ đình nhịn không được đối với khổng thiến nói trong giọng nói mang theo đều là kinh ngạc cảm thán không phải nàng trông mặt mà bắt hình rong mà là nhìn khổng tiến tiểu thân thể thật đúng là không rất giống cái loại này sẽ luyện mũi tên người ban đầu không ôm hy vọng hiện tại đột nhiên bạo lãnh trong lòng tự nhiên là cảm thấy thập phần ngạc nhiên đến bây giờ đều có chút tiêu hóa không được khổng tiến nhìn từ đỉnh kia một bộ bội phục bộ dáng theo sau ôn nhu giải thích nói khi còn nhỏ thân thể yếu yếu ta nương cố ý cho ta tìm võ sư phó nguyên lai like là như thế này Tư đình nhẹ nga một tiếng, theo sau nhìn về phía bên cạnh người triệu trường ca, biểu muội, ngươi cũng rất lợi hại, một mũi tên chúng ngay hồng tâm, cũng là có bản lĩnh. Ta cùng đại ca nhị ca cùng nhau luyện qua, đặc biệt là ta nhị ca, võ công rất lợi hại. Triệu trường ca cười cười nói, đặc biệt là ở dùng không gian thủy tẩy tủy lúc sau, nàng nhị ca thân thể kêu kêu một cái bồng đồng, sau lại nàng cha còn cố ý tìm một cái võ lâm cao thủ. Bất quá, nàng chỉ biết nhị ca rất lợi hại, đến nỗi lợi hại tới trình độ nào Nàng nhưng thật ra không hiểu biết. Ta đã thật lâu cũng chưa nhìn thấy trường hạnh biểu ca. Tư đình nói. Quá mấy ngày ta mời ngươi đến nhà ta tới chơi. Triệu trường ca cười nói. Theo sau nhìn về phía khổng thiến nói. Khổng thiến ngươi đến lúc đó cũng đến đây đi. Đột nhiên nghe được triệu trường ca kêu tên của mình. Khổng thiến ngẩn người. ngoái đầu nhìn lại nhìn triệu trường ca. Hai bên đối diện. Nàng thấy được triệu trường ca trong mắt chân thành. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Theo sau gật gật đầu. Hảo. Tuy rằng không biết vì cái gì triệu trường ca như thế thân cận chính mình, nhưng khổng thiến cũng không cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá đối phương tính kế, nàng cũng không sợ. Bất quá, nàng vẫn là có thể cảm giác đến ra tới, triệu trường ca đối nàng thân cận là chân thật. Nhìn đến khổng thiến đáp lại chính mình, triệu trường ca khỏe miệng cong cong. Nàng đối khổng thiến có rất lớn hào cảm, không chỉ là bởi vì đời trước nàng đề điểm qua chính mình, càng nhiều vẫn là thích khổng thiến tính tình. Nàng tưởng, nếu là khổng thiến ở vào chính mình vị trí thượng, Đối phương nhất định quá so nàng hảo. Đời trước, Khổng Thiến chính là gả cho một cái tay ăn chơi, tuy rằng kia người nhà đáp ứng khổng gia không nạp tiếp, nhưng trong nhà lại có hai cái thông phòng nha hoàn, hơn nữa bên ngoài thường xuyên dạo thanh lâu. Dưới tình huống như thế, Khổng Thiến không có từ bỏ, ở mấy năm lúc sau, đem chính mình trượng phu hảo, thông phòng nha hoàn cũng bị trở thành bài trí. Như vậy nhật tử là Khổng Thiến chính mình một người quá ra tới. Tuy rằng mặt sau có rất nhiều người to nàng, nói nàng là đỗ phụ, Chính là có bao nhiêu người đều ở hâm mộ nàng, ngay cả nàng, trong lòng cũng là bội phục. Nhưng bội phục về bội phục, triệu trường ca ở trong lòng lại là tự đáy lòng mà vì nàng cảm giác được cấm ức, tất cả mọi người chỉ có thấy khổng thiến tướng công ở phía sau tới đối nàng chuyên tâm, lại không có nhìn đến mấy năm trước khổng thiến ủy khuất. Nghĩ, triệu trường ca đem suy nghĩ chậm dãi thu hồi. Nàng lúc này trong lòng thật đúng là có chút dối dám. Nếu là đời này, khổng thiến trong nhà còn lựa chọn người kia thời điểm, nàng nên làm cái gì bây giờ Nếu là khuyên bảo nói cho nàng chính mình biết đến, quấy đục việc hôn nhân này, ngày sau khổng thiến tìm được so đời trước còn không xong, như vậy nàng có phải hay không hảo tâm làm chuyện xấu? Trong đầu phát tán nghĩ đến, thức mau, triệu trường ca đem chính mình trong đầu ý tưởng cấp quăng đi ra ngoài. Dù sao còn có mấy năm, nàng hiện tại liền có điểm suy nghĩ nhiều quá. Hơn nữa, sự tình đã không giống nhau. Đời trước khổng thiến, nhưng không có tiến vào nữ học, đời này khổng thiến, không có gì bất ngờ xảy ra nói chính là có thể tiến nữ học. Bộ dáng này tới nay, khổng thiến nhân sinh có lẽ sớm đã thay đổi. Như vậy nghĩ, triệu trường ca trong lòng tức khắc buông lỏng. Biểu muội ngươi tưởng cái gì tưởng như vậy nhập thần. Tư đình chú ý tới triệu trường ca động tĩnh nhịn không được hỏi. Bị như vậy vừa hỏi, triệu trường ca suy nghĩ nhanh chóng từ suy nghĩ chung kéo ra tới, ta suy nghĩ, kế tiếp nữ học trạm kiểm soát là cái gì. Nghe được triệu trường ca nói, tư đình lực chú ý lập tức bị rời đi khai, thấp giọng nói thầm lên, hy vọng đều là ta am hiểu, cứ như vậy nói ta về sau là có thể cùng biểu mọi người cùng nhau đi học, ngươi sẽ tiến. Triệu Trường Ca chắc chắn nói. Mượn biểu mọi người cắt luôn. Tư Linh tự nhiên hào phóng cảm tạ nói. Nghe, Triệu Trường Ca cũng đối với bên cạnh Khổng Thiến cùng Triệu Trường Ngọc nói, các ngươi nhất định có thể tiến, nếu là các ngươi nguyện ý nói, đến lúc đó có lẽ chúng ta có cơ hội ở tại cùng cái sân đâu. Nghe được Triệu Trường Ca nói, Khổng Thiến sửng sốt, ngươi muốn ở tại ký túc xá? Nữ học đích xác có ký túc xá. Nhưng là chuẩn bị ở tại trong trường học ít ỏi không có mấy, rất nhiều lưu lại đại khái là vì về sau trở thành dạy học nữ quan làm chuẩn bị. Cho nên nghe được triệu trường ca nói muốn trụ tiến ký túc xá, không tiến mới có thể như thế kinh ngạc. Ân, nữ học bên trong tàng thư rất nhiều, có đôi khi một ít xã giao thời gian, ta có thể đa dụng đang xem thư thượng, vô pháp hành ngàn giảm đường, như vậy ta liền đọc vạn quyển sách. Triệu trường ca kiên định nói, nàng đã không chuẩn bị lại làm đời trước triệu trường ca. làm chính mình nhật tử quá phong phú điểm không có gì không tốt. Nghe Triệu Trường ca nói, Khổng Thiến ánh mắt mang lên một ít dao động, theo sau nhìn Triệu Trường ca nói, đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng nhau. Phần 84. Ta cũng cùng nhau. Từ đình cũng vội vàng nói. Triệu Trường Ngọc ở một bên, tuy rằng cũng có chút ý động, nhưng vẫn là không dám làm quyết định, nghĩ nghĩ, cũng không có phụ hoạn. Mà Triệu Trường ca được đến Khổng Thiến cùng Từ đình hai người phụ hoạn, cái này trong lòng thật là có đủ kinh hỉ. Phía trước chỉ là ngẫm lại, hiện tại chính là được đến hai người hứa hẹn. Áp xuống trong lòng vui vẻ, triệu trường ca hỏi, các ngươi nếu không hỏi trước hỏi trong nhà. Nương biết ta cùng ngươi cùng nhau nỗ lực học tập nhất định sẽ cao hứng. Tư đình lập tức trả lời nói. không thiến còn lại là hơi hơi mỉm cười, dù sao ta ở nhà cũng là đang xem thư. Nghe được lời này, triệu trường ca trong lòng khẽ buông lỏng, lần này, tương lai ở nữ học cũng đã muốn nhiều hai cái tiểu đồng bọn, thật tốt. Nhìn nhìn lại khổng thiến. Ánh mắt càng là tỏa sáng, cũng không biết, cùng khổng thiến ở bên nhau lâu rồi, có thể hay không có cùng khổng thiến giống nhau bụng có thi thư khí tự hoa cảm giác. Liên ở triệu trường ca suy nghĩ hạ, đoàn người đã ở bên trong chàng đứng yên. Mà các nàng đoàn người trước mặt trên sân, đã bãi đẩy thượng trăm cái bàn ghế, mặt trên giấy và bút mực đều đã chuẩn bị tốt. Đoàn người thần sắc đều mang lên vài phần tò mò, trận này muốn khảo cái gì đâu. Chương 91091 Ở mọi người tò mò thời điểm. Tạ nữ quan đối với một đám người nói, đại gia tùy tiện tìm vị trí trước ngồi xuống, đợi lát nữa ra để thi. Nghe vậy, một đám người bắt đầu sôi nổi mà cho chính mình tìm vị trí. Triệu Trường Ca bên người ba người ở cùng Triệu Trường Ca cáo biệt lúc sau cũng từng người tìm một vị trí ngồi xuống. Chờ những người này đều ngồi định rồi lúc sau, Tạ nữ quan nhìn về phía Triệu Trường Ca nói, "Triệu sư muội, trận này nói, chỉ sợ cũng muốn ngươi hỗ trợ kiểm tra đánh giá." Triệu Trường Ca nghe được lời này, bị hoảng sợ, theo sau lập tức chối từ nói. ta cũng là cái tân sinh tài hèn học ít nơi nào có thể hỗ trợ kiểm tra đánh giá nghe vậy tạ nữ quan cười cười nói mặt khác không nói vẽ tranh này hạng nhất sư mọi ngươi trình độ không có vài người có thể so được với hơn nữa không phải từ ngươi một người quyết định mỗi hạng nhất đều sẽ có hai người cho điểm lấy đều giá trị sư tỷ ta muốn nhờ sư mọi ngươi nhẫn tâm không đáp ứng sao nghe được lời này triệu trường ca cảm thấy chính mình lại chối từ liền nói bất quá đi theo sau hơi hơi hành lễ nói nếu như thế Ta liền không chối tử, bất quá còn thỉnh sư tỷ đợi lát nữa nhìn ta điểm. Hảo. Tạ nữ quan lại cười nói. Theo sau, triệu trường ca liền đi theo mặt khác dạy học nữ quan cùng nhau đứng ở nơi sân hàng phía trước. Phía dưới, không ít người nhìn đứng ở các nàng trước mặt triệu trường ca, trong lòng có chút khác thường. Rõ ràng đều là không sai biệt lắm tương đồng số tuổi người, lại ngạnh sinh sinh mà đi ở các nàng phía trước, thật sự làm người cảm thấy hâm mộ ghen tị hận đều có chi a. lý Nhuế liền thuộc về cuối cùng một loại. nhìn đứng ở các nàng đằng trước phong cảnh vô hạn triệu trường ca ở trong lòng nhịn không được sẽ suy nghĩ kia một ngày nếu không phải có triệu trường ca chặn ngang ở giang nàng có phải hay không là có thể đủ thế thân triệu trường ca đứng ở hôm nay vị trí này thượng lý nhuế cho dù ở trong lòng biết như vậy phỏng đoán là không đúng cũng chính mình ở khơi thông cái này tâm lý nhưng mỗi khi nhìn đến triệu trường ca phong cảnh vô hạn thời điểm như vậy ý niệm vẫn là sẽ hiện lên liên tỷ như vừa mới nhìn đến triệu trường ca kia cuối cùng một mũi tên chúng ngay hồng tâm khi Trong lòng cũng có chút khác thường, hy vọng đứng ở nơi đó người là chính mình. Nàng biết, nàng tiến vào cái này gọi là triệu trường ca người ma trướng. Ở trước kia, nàng có từng đem mặt khác người xem ở trong mắt quá, nhưng hiện tại. Nghĩ, Lý Nhuế luôn luôn bình tĩnh tự nhiên khỏe môi lúc này cũng nhịn không được mang lên một mặt cười khổ. Thật là, thất bại thảm hại a. Ở nàng nổi lên loại này tâm lý lúc sau. Thực mong mà, Lý Nhuế nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, ở trong lòng cho chính mình khuyến khích. nàng không thể đủ đánh mất tin tưởng. Nhất thời dẫn đầu, không đại biểu cả đời dẫn đầu. Nếu triệu trường ca cùng nàng ở cùng tồn tại nữ học, hai người liền có cạnh tranh thời điểm. Nàng không tin, triệu trường ca có thể mọi chuyện so nàng hảo. Mà nàng, chỉ cần có hạng nhất có thể vượt qua triệu trường ca liền hảo. Như vậy nghĩ, Lý nhuế suy nghĩ đã chậm rãi vững vàng xuống dưới, nàng không thể làm triệu trường ca ảnh hưởng đến nàng phát huy, nàng nhất định phải làm hôm nay trong sân khôi thủ. Mà lúc này, Bị người nhớ thương triệu trường ca cũng có chút không quá dễ chịu. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chính mình, thật đúng là chính là có điểm áp lực thật lớn. Đúng lúc này, triệu trường ca bên cạnh người tạ nữ quan bắt đầu mở miệng, hôm nay đệ nhất thí, đệ mục vì cúc, các ngươi có thể vẽ tranh, có thể viết thơ, có thể đã vẽ tranh lại viết thơ, thậm chí có thể ra có quan hệ cúc đối tử, chỉ cần cùng cúc có quan hệ là được, khảo thí thời gian vì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ đại gia cùng nhau đình bút. Nói xong. Tạ nữ quan đem đo thời gian lưu sa đặt ở một bên, một câu bắt đầu lúc sau, lưu sa bắt đầu hào hào mà đi xung rớt. Mà phía dưới người, cũng sôi nổi mà bắt đầu động bút, sợ chính mình chậm như vậy một giây liền sai mất chính mình lớn nhất cơ hội. Lúc này, mọi người đem lực chú ý đặt ở trên bàn sách thời điểm, triệu trường ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không ai đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Nhìn triệu trường ca tùng khẩu khí bộ dáng, tạ nữ quan trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Cái này tiểu sư muội quả nhiên vẫn là một cái hài tử, vô luận nàng thiên phú có bao nhiêu cao. Kia một ngày, Triệu Trường Ca đưa cho Thái Hậu kia bức họa, những người khác thấy không rõ lắm, nhưng nàng đứng ở vương viện trưởng bên người, chính là thấy được rõ ràng. Sinh động như thật, tựa như người muốn từ họa đi ra dường như. Kia một khắc, nàng có một ít lý giải nhà mình mắt cao hơn đỉnh sư phụ, vì sao sẽ lại lựa chọn như vậy một cái niên cấp như thế tiểu nhân đệ tử. Nàng cái này đồ đệ đều phải so Triệu Trường Ca lớn một vòng nhiều. Bất quá lại nói tiếp, đại sư tỷ cũng so nàng lớn một vòng nhiều đâu. Nghĩ, tạ nữ quan nói, sư muội thực khẩn trương. Nghe được tạ nữ quan cùng chính mình nói chuyện, triệu trường ca vội vàng gật đầu nói, có điểm, nhiều người như vậy, hơn nữa, ta có điểm sợ chính mình đợi lát nữa lời bình sai lầm, mỗi một loại họa pháp ở mỗi người trong mắt cảm giác đều là không giống nhau. Đối với chính mình cái này nhị sư tỷ, triệu trường ca từ gặp mặt tới nay liền có tương đối cao hảo cảm. cho nên lúc này mới có thể đem chính mình cảm giác đúng sự thật nói ra đặc biệt là ở vừa mới vị này nhị sư tỷ ở đối thượng trần thanh thanh thời điểm như vậy đem trường hợp thế cục khống chế chung lại còn có chưa cho trần thanh thanh một chút ít chỗ tốt xem ở điểm này nàng liền thích cái này nhị sư tỷ nghe được triệu trường ca như vậy thành thật nói tạ nữ quan khỏe môi mang theo nhàn nhạt ý cười theo sau phong khinh vân đạm nói nếu là nhập không được ngươi mắt như vậy chỉ có thể quái nàng chính mình xui xẻo trước nay đều là học viên nhân nhượng giám khảo nơi nào có dám khảo nhân nhượng học viên đạo lý. Triệu trường ca nghe tạ nữ quan lời này, ở trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là, hào khí phép ra. Theo sau, tạ nữ quan ở đối thượng triệu trường ca sáng lấp lánh ánh mắt khi, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, bị như vậy ánh mắt nhìn, thật đúng là có một loại đem chính mình đồ tốt nhất đều đưa đến nàng trước mặt cảm giác. Này đôi mắt, sáng như sao trời. Tạ nữ quan nghĩ tới chính mình lần trước về nhà nhìn đến cháu trai nhìn tẩu tẩu khi tỏa sáng đôi mắt, Thật đúng là có chút giống A. Tâm niệm khẽ nhúc nhích tạ nữ quan nhìn triệu trường ca nói, Sư muội chờ các nàng hoàn thành còn có một canh giờ, Ngươi có nghị cũng hỏa một cái, coi như làm là đưa sư tỷ lễ vật Ngươi cấp sư phụ tặng lễ gặp mặt, còn không có cho ta đưa đâu. Triệu trường ca, không đều là đại cấp tiểu nhân đưa sao. Vì cái gì đến nàng nơi này có chút phản. Bất quá, nàng có thể không đáp ứng sao. Hảo. Triệu trường ca theo sau đáp, dù sao tống cổ một chút thời gian cũng hảo. theo sau, đám người chuyển đến bàn ghế lúc sau, làm cho tạ nữ quan mặt, triệu trường ca bắt đầu mài mực vẽ tranh, phác họa, miêu tả, tô màu. ở mọi người trong tầm mắt, triệu trường ca họa cúc hoa bắt đầu một chút thành hình. Mọi người tận mắt nhìn thấy tới rồi triệu trường ca này hóa hủ bại vì thần kỳ bản lĩnh. này họa thật là quá mỹ. quan trọng là, nhìn này hoa, không biết vì sao, có thể làm người cảm giác được một loại phát ra từ đáy lòng sung sướng, còn có một kiêng não nghễ. Người trước là các nàng cảm xúc, người sau là hoa mang cho các nàng cảm xúc. Hoa mang cho các nàng cảm xúc. Ở trong lòng mặc niệm những lời này, đại gia trong lòng đều cảm thấy có chút thần kỳ, tựa hồ thật sự có chút khó được a. Nhìn triệu trường ca tầm mắt bắt đầu chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Như vậy bản lĩnh thật sự đáng giá người xem trọng liếc mắt một cái. Tạ nữ quan cũng cảm giác được chính mình bên người giảng bài nữ quan đối triệu trường ca cảm quan biến hóa, trong ánh mắt mang theo ý cười càng ngày càng đùng. Tiểu sư mội thật sự không làm người cảm thấy thất vọng chiêu thức ấy họa kỹ đi ra ngoài trong tương lai đều tuyệt đối sẽ là một cái tuyệt đỉnh đan thanh đại sư mà hiện tại triệu trường ca chỉ có 12 tuổi trong tương lai nàng còn có vô hạn khả năng tính có lẽ nàng cũng có thể đủ tận mắt nhìn thấy một thế hệ đan thanh đại sư ở chính mình mí mắt phía dưới chậm rãi dưỡng thành loại cảm giác này thật là cực kỳ mỹ diệu a nhìn nhìn lại triệu trường ca lúc này nàng thật là toàn tâm toàn ý đầu nhập nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng Đều làm người nhịn không được mà muốn mín thở Không nghĩ muốn bởi vì chính mình hô hấp Mà ảnh hưởng đến nàng vẽ tranh Tạ nữ quan nhịn không được nhìn Nhìn bên cạnh mấy cái giảng bài nữ quan Các nàng lúc này nhưng còn không phải là So triệu trường ca còn muốn khẩn trương sao Ở tạ nữ quan đám người nghĩ Thời điểm triệu trường ca ở cuối cùng Tần trang lúc sau rốt cuộc để bút xuống Nhìn chính mình trước mặt đủ loại Kiểu dáng cúc hoa Trong lòng thật đúng là có một loại không thể miêu tả thỏa mãn cảm Này một bộ hoa Nàng nhìn đều cảm thấy tâm tình sung sướng. Mấy ngày này đều ở vội thái hậu họa, nàng đều rất ít làm chính mình họa, lúc này họa, phía trước tâm ngứa cảm giác đều giảm bớt không ít. Thở nhẹ một hơi, triệu trường ca nhìn về phía tạ nữ quan, sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt lắm, hay lắm. Tạ nữ quan cấp triệu trường ca họa một cái tuyệt đỉnh đánh giá. Đúng vậy, thực hảo. Một bên mấy cái giảng bài nữ quan cũng sôi nổi nói, triệu trường ca nói làm cho bọn họ cảm thấy, thật sự là tốt không thể lại hảo. Ở triệu trường ca như vậy tuổi tới nói, còn có thể là vượt xa người thường phát huy. Nghe được tạ nữ con nói, triệu trường ca cao hứng cười, được đến người khác khích lệ, thật đúng là vui vẻ, quả nhiên, khích lệ nói, kêu kêu một cái nghe hoài không chán. Bất quá, triệu trường ca ở nghiêm túc mà nhìn chính mình họa lúc sau, vẫn là cảm thấy này bức họa thiếu thứ gì. Triệu trường ca tầm mắt ở họa thượng lưu hợp với, cuối cùng thực hiện dừng ở phía bên phải kia phiến chỗ chống thượng. Nàng từ xa tới gần họa tuy rằng làm cho cả họa tác có nhất định trình tự cảm, nhưng cũng để lại không ít chỗ trống. Cái này chỗ trống nhìn qua thật đúng là chính là khó chịu. Nghĩ, triệu trường ca trong đầu đột nhiên nhớ tới trước kia chính mình học quá một đầu đối cúc đặc biệt có ấn tượng câu thơ. Có. Tâm niệm vừa động, triệu trường ca lấy ra mặt khác một con bút, dính lên ma lúc sau, lại bắt đầu động bút. Triệu trường ca vừa đọc bút, trung quanh người tầm mắt lại lần nữa xoát xoát địa rừng ở triệu trường ca trên người. Nàng còn muốn làm cái gì? Cũng không biết vì cái gì, các nàng thế nhưng có chút khẩn trương, tâm thỉnh Thịch thẳng ngại. chương 92-092 Mà lúc này, triệu trường ca chính thật cẩn thận mà đem chính mình tưởng tốt câu thơ viết ở hòa thượng. Đợi cho thu tới 9 tháng 8, ta hoa khai sau bách hoa sát. Ở viết xong cuối cùng một cái sát tự thời điểm, triệu trường ca vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Rốt cuộc viết hảo. Những lời này, đặt ở này bức họa thượng là không thể tốt hơn. Mà chính mình lựa chọn tự thể, tựa hồ cũng thực thích hợp này bức họa, lại hoàn mỹ bất quá phối hợp. Triệu trường ca nhìn chính mình này phúc tân ra họa, trong lòng vừa lòng đến cực điểm, theo sau từ tùy thân túi tiền lấy ra ấn giám, ở họa chỗ chống chỗ cái hạ trương. Trình bức họa cuối cùng là hoàn thành. Nghĩ, triệu trường ca ngẩng đầu nhìn về phía tạ nữ quan, thục liêu lại đối thượng mấy song có chút phức tạp, có chút ý vị không rõ tầm mắt. Sao? Làm sao vậy? Nàng như thế nào cảm giác những người này ánh mắt có chút đáng sợ a? Tạ nữ quan trước hết phản ứng lại đây nói, chúng ta là bị ngươi họa cấp dọa tới rồi. Thật là dọa tới rồi. Phần 85. Như vậy họa, như vậy thơ, như vậy tự, thật sự không giống như là Triệu trường ca cái này chỉ có 12 tuổi tiểu cô nương làm ra tới. Nếu đặt ở trước kia, các nàng nhìn đến này họa, lại nói này họa là Triệu trường ca họa, các nàng trong lòng nhất định sẽ có điều còn nghi vấn. Chính là hiện thực là Triệu trường ca này bức họa, là ở các nàng mí mắt phía dưới làm ra tới. Này có thể tạo giả sao? Đương nhiên không thể. Cho nên, các nàng suy nghĩ mới có thể như thế. Luôn có một loại, các nàng này hơn 20 năm cảm giác là sống ổng phí giống nhau, các nàng trong lòng có thể không phức tạp sao? Này câu thơ là ta ở một cái bản thiếu thượng nhìn đến, không phải ta chính mình làm. Triệu trường ca nghe xong, lập tức liền minh bạch các nàng ý tứ, vội vàng giải thích nói. Đến nỗi nàng hoa kỹ. Nàng thật đúng là vô pháp giải thích nói chính mình vẽ tranh vẽ mấy chục năm. Cho nên, chỉ có thể làm các nàng cho rằng chính mình là thiên tài. Bất quá trong lòng vẫn là có một chút ám sảng. Nàng cũng nếm một chút thiên tài tư vị a, Cái gì bản thiếu? Tạ nữ quan trực tiếp hỏi. Đã quên tên. Triệu trường ca lớp đầu, nàng chạy đi đâu cho các nàng tìm như vậy bản thiếu. Nghe triệu trường ca nói, mấy người cho triệu trường ca một cái các nàng hiểu ánh mắt. Triệu trường ca, cái này thật sự không thể trách nàng. bất quá thật sự là nàng trải qua quá không thể tưởng tượng. Mà này đó trải qua, chỉ có thể trở thành nàng trong lòng vĩnh hàng bí mật. Thức mau triệu trường ca còn chưa nói cái gì thời điểm, chung quanh mấy người đột nhiên đem triệu trường ca cấp đẩy ra. Tạ nữ quan dẫn đầu bắt đầu nói, chứ không nói này hoa, liền nói này câu thơ, thật là hay lắm, một sửa cúc hoa ưu độc thanh nhã ẩn sĩ phong thái, hiện ra ra một loại dung cảm tục tẳng, đấu tranh với thiên nhiên động thái mỹ, mùi thơm xa càng rõ ràng, có một loại sinh động Tạ nữ quan giọng nói rơi xuống lúc sau, một khắc danh giảng bài nữ quan tiếp tục nói, ta tới nói một câu này tự, làm như thể chữ nhan, quy quy củ củ chung rồi lại mang theo một tia khí vụ hiên nang, tình hòa tăng nghệ, nghệ mới sinh hồn, cùng này câu thơ bản thân ý tứ hòa hợp nhất thể. Mà thượng một người nữ quan nói xong, tiếp theo danh nữ quan liền lại tiếp tục nói, trở về đến này họa bản thân, từ xa tới gần mãn sơn cúc hoa, làm người nhìn không tự giác địa tâm khoáng thần gì, mà chúng nó tư thái càng là khác nhau, có thanh nhã mạn diệu. có ngẩng đầu đỡ ngực có vũ mị động lòng người tên này nữ quan nói thời điểm thần sắc bên trong loáng thoáng còn có một tia mê luyến còn có một loại vô câu vô thúc cảm giác đầy khắp núi đồi ngàn dặm hoa khai mỹ kế tiếp chính là ngươi một câu ta một câu khen lên triệu trường ca ở một bên nghe sắc mặt biến lại biến như vậy cao đánh giá thật đúng là làm nàng có chút không chịu nổi a phía dưới đã có thí sinh nhìn chằm chằm chính mình lần này ở không hề chuẩn bị dưới tình huống Nàng lại đại đại ra một hồi nổi bật ta. Mà lúc này, ly này đó nữ quan gần nhất hàng phía trước mấy cái thí sinh, có chút sớm đã làm hảo họa, có làm hảo thơ. Đang ở chờ đợi này đó nữ quan nhóm bình phán. Nhưng không nghĩ tới, lại một đám thấy được giảng bài nữ quan nhóm đối triệu trưởng ca họa tác tôn sùng. kia từng câu đánh giá, nghe vào các nàng trong thai, thật đúng là chính là giống như xét đánh giữa trời quang. Nếu là các nàng biết bóng ma tâm lý cái này từ nói, Như vậy các nàng diện tích bóng ma tâm lý chính là rất lớn rất lớn, lớn đến không biên. Đồng thời, các nàng trong lòng cũng đối triệu trường ca hỏa sinh ra như vậy một kia tò mò. Thật sự có như vậy hảo sao? Theo sau, nhìn một bên lưu xa sắp lưu tấn trước, triệu trường ca vội vàng nhắc nhở tạ nữ quan đám người. Nghe được triệu trường ca nhắc nhở, vài người đem chính mình lực chú ý từ triệu trường ca hỏa thượng thu trở về, sau đó nhìn phía dưới đã đỉnh bút mọi người nói, các ngươi từ từ. Sẽ có người dựa theo dãy số cho các người đăng ký. Sau khi nói xong, tạ nữ quan bắt đầu bay nhanh mà an bài lên. Triệu trường ca liền cùng trong đó một người nữ quan bắt đầu đăng ký vẽ tranh thí sinh tình huống. Mà tên này cùng triệu trường ca hợp tác nữ quan chính là vừa mới nhìn triệu trường ca họa có chút si mê nữ quan. Lúc này, triệu trường ca mới biết được, cái này nữ quan chính là nữ học bên trong chuyên môn giáo thụ họa kỹ một khóa lao sư. Thực mong mà, hai người đi tới cái thứ nhất vẽ tranh thí sinh trước mặt. Nhưng nhìn đến họa thời điểm, triệu trường ca liền ở trong lòng tính toán, này họa nàng nhìn cũng không tệ lắm, 8 phân đi. Tiến khả công lui khả thủ điểm. Đánh xong sau, đăng ký một chút tên, hai người tiếp tục chiều hạ đăng ký. Này một cái so với phía trước cái kia lược kém một ít, 7 phân. Theo sau, cái thứ ba, cái thứ tư. Có tiêu chuẩn triệu trường ca, ở nhìn đến họa kia một cái trước mắt liền lập tức có thể cho ra bản thân đáp án. Đến nỗi lấy các nàng nói cùng chính mình so. Triệu trường ca nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới, bởi vì, nàng cùng những người này khởi điểm vốn dĩ chính là không giống nhau. Nếu như vậy, kia có cái gì tương đối, thật sự tương đối nói, đó chính là ở khi dễ nhân ra. Một cái tiếp theo một cái, thức mau, ở tân một vòng chấm điểm thời điểm, triệu trường ca thấy được một cái quen thuộc người. Lý Huánh Lý Huánh ở nhìn đến triệu trường ca thời điểm, lập tức đối với triệu trường ca cười cười. Đối với cái này làm Lý Nhuê có hại triệu trường ca. lý nhuế đã bắt đầu chậm rãi trừ đi thành kiến phía trước nói còn sẽ bởi vì triệu trưởng ca ưu tú mà ghen ghét nói hiện tại lại là ước gì triệu trưởng ca càng ưu tú tố càng tốt bởi vì triệu trưởng ca cũng hảo đối lý nhuế chèn ép cùng đả kích cũng lại càng lớn tựa như lý nhuế ở làm thơ cùng vẽ tranh bên trong hai người nàng đều sẽ nắm giữ theo lý tới nói hai người hợp nhau tới biểu hiện càng nên như là lý nhuế tính tình chính là y theo nàng vừa mới nhìn đến lý nhuế làm thơ mỗi một câu thơ đối ứng bất đồng tự thể chính là cố tình nàng chính là không vẽ tranh sở dĩ làm như vậy nguyên nhân nàng đoán đều là có thể đoán được không vì mặt khác cũng chỉ là bởi vì triệu trường ca am hiểu đàn thanh như vậy nhận thức làm nàng tâm lý ám sàng a xem ở triệu trường ca lúc này tâm tình có bao nhiêu hảo liền lại thật tốt mà triệu trường ca ở nhìn đến cái này thiệt tình cười khi trước tiên cảm thấy quỷ dị theo sau lại nhìn lý hoánh liếc xéo một bên lý nhuế kia một bộ cao hứng tự đắc bộ dáng Trong lòng nhưng thật ra có một ít hiểu rõ. Cái này Lý Huánh thật đúng là chính là giống nhau, giống như là Lý Nhuế trời sinh tử địch giống nhau, luôn là muốn chọc giận khí Lý Nhuế tâm lý mới sung sướng. Đời trước, đại khái chính là cái này Lý Huánh có thể làm Lý Nhuế ăn một ít mệt. Đáng tiếc, bởi vì Lý Huánh là Lý Nhuế ruột thịt đường ngội Lý Nhuế muốn đối Lý Huánh làm một ít việc thật đúng là chính là có một ít bó tay bó chân. Mà lúc đầu thời điểm, Lý Huánh luôn là ở Lý Nhuế trước mặt có hại, chính là lại lớn một chút. Lý Huynh giống như là thông suốt giống nhau, Lý Nhuế căn bản là vô pháp làm Lý Huynh có hại. Hiện tại ngẫm lại, này Lý Huynh giờ này khắc này biểu hiện thật đúng là có một loại trung nhị thiếu nữ cảm giác. Đến nỗi chọc phải Lý Huynh Lý nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy nàng đáng thương, bởi vì này hoàn toàn chính là Lý Nhuế chính mình làm ra tới. Xem ở Lý Huynh mặt bên giúp chính mình hết giận phân thượng, cái này chấm điểm a. Nàng nhưng thật ra có thể cho nàng cao một phần, dựa theo Lý Nhuế trình độ, là nhất định có thể tiến vào nữ học. Mang lên lý hoánh như vậy một cái trung nhị thiếu nữ, kích thích kích thích một chút nàng cũng hảo, nói như vậy, nhân sinh mới có lạc thú sao? Nghĩ, Triệu Trường Ca đối với Lý Hoánh nói, người này cũng hoa hỏa không tồi, rất có đặc sắc. Cảm ơn. Lý Hoánh sửng sốt, theo sau nhìn Triệu Trường Ca mang theo ý cười ánh mắt, vội vàng cảm tạ nói. Theo sau, Lý Hoánh nhìn Triệu Trường Ca thủ thế, mẫn cảm mà đã nhận ra Triệu Trường Ca lúc này đánh tựa hồ là chín, nghĩ, Lý Hoánh trong lòng thỉnh thịch thẳng nghẹn. Thật là chín sao? Nghĩ, Lý Huánh nhìn về phía cùng triệu trường ca ở bên nhau nữ quan, nhìn nàng như suy tư gì nhìn chầm chằm chính mình cùng triệu trường ca, sau đó cũng trên giấy viết một chữ. Lúc này đây, Lý Huánh cũng nhận ra tới, tựa hồ là một cái tám. Lý Huánh tức khắc có chút kích động lên, nàng minh bạch này tuyệt đối là cái này nữ quan hướng về phía triệu trường ca câu nói kia mới cho chính mình cái này điểm. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, dù sao nàng khả năng cầm cao phân là sự thật. Tuy rằng vòng thứ nhất thành tích không đại biểu sở hữu, nhưng là phía trước cao phân có thể tiến vào nữ học sát xuất liền càng tốt một ít nàng hy vọng chính mình có thể tiến nữ học trừ bỏ vinh quang lúc sau kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là ở lý nhuế bên người nhiều kích thích kích thích nàng hiện tại nàng ly cái này mục tiêu tựa hồ là càng gần một ít lúc này may mắn triệu trường ca không biết lý Hoánh ý tưởng nếu là biết đến lời nói nhất định sẽ ở trong lòng yên lặng mà chúc mừng lý nhuế chọc lý oánh cái này chiều sâu trung nhị thiếu nữ ngay sau đó Triệu Trường Ca tiếp tục thời điểm, còn đụng phải Không Thiến, Triệu Trường Ngọc cùng với Từ Đình ba người. Đối với chính mình nhận thức, Triệu Trường Ca vẫn là thuận chính mình tâm ý cho cao phân. Không Thiến tự nhiên là danh xưng với thật mười phân, dư lại hai người tắc đều là chín phân. Thức mau, sở hữu vẽ tranh giả Triệu Trường Ca đều cấp đánh xong điểm. Đánh xong điểm lúc sau, một bên có người thu hồi những người này họa, một bên còn lại là bắt đầu thống kê các nàng này một vòng thành tích. Triệu Trường ca liền đứng ở tạ nữ quan phía sau cho các nàng trợ thủ. Nhìn quen thuộc tên cùng các nàng phía sau đi theo điểm, Triệu Trường ca nhìn thời điểm không biết vì sao, cũng cảm thấy tim đập dị thường mau. Triệu Trường ca đều như vậy, càng đừng nói các nàng các thí sinh. top 5 top 3, đều ở kể rõ chính mình khẩn trương cảm xúc. Từ đình lôi kéo khổng tiến cùng Triệu Trường Ngọc nói, hắc hắc, biểu muội hẳn là sẽ cho chúng ta một cái hữu nghị phân đi. Nhìn từ đình quang minh chính đại nói chính mình cái này cửa sau, Triệu Trường Ngọc thấp giọng nói Từ biểu tỷ nói như vậy nói khả năng sẽ đối đại tỷ không tốt. Có quan hệ gì, dù sao ta không nói như vậy, bọn họ những người khác cũng sẽ như vậy cho rằng, vì cái gì không nói, hơn nữa, chúng ta nói như vậy nhỏ giọng, bọn họ cũng nghe không đến. Từ Linh nói thời điểm, cái kia là kêu một cái đắc ý rào rạng. Nghe từ đình nói, khổng thiến ôn hòa cười, từ tiểu thư nói rất đúng. Từ đình được đến khổng thiến phụ họa, cười càng thêm trương dương. Bên kia... Lý Vánh ở có thể tự do hoạt động thời điểm trước tiên liền đi tới Lý Nhuế bên người, mà Lý Nhuế bên người, còn có mấy nhà giao hảo tiểu thư, những người này cùng Lý Vánh quan hệ cũng coi như là không tồi, cho nên nhìn đến Lý Vánh thời điểm cũng là gương mặt tươi cười đón chào. Lúc này, có người nhắc tới chính mình có chút lo lắng thời điểm, Lý Vánh liền đoạt ở Lý Nhuế trước mặt ta ủi người nọ. Theo sau, cũng có người đã hỏi tới Lý Nhuế cùng Lý Vánh trên đầu. Lý Nhuế khỏe miệng mang theo một tia nhợt nhạt ngượng ngùng, ta cũng có chút không xác định. xem nữ quan nhóm như thế nào cấp đi nhìn lý nhuế biểu hiện lý Hoánh vội vàng nói đại tỷ ngươi hà tất như vậy tự coi nhẹ mình ngươi chính là chúng ta chung lợi hại nhất một cái ngươi còn không xác định sao ta liền cảm giác chính mình còn khá tốt bởi vì triệu tiểu thư khen ta nói rất có đặc sắc cho nên ta nhịn không được đối chính mình bế lên một ít hy vọng các ngươi nhưng đừng chê cười ta các ngươi biết ta ngày thường không được cũng chỉ có thể dựa lần này vận khí lý Hoánh một đoạn lời nói xuống dưới không chỉ là làm thấp đi lý nhuế càng là hướng mấy người biểu hiện ra chính mình ngay thẳng mà nghe xong hai người trước sau nói hai thích hợp đối lập những người này trực tiếp liền cảm giác được lý nhuế nói làm các nàng cảm thấy chân thật một ít cẩn thận tưởng tượng tính toán lý nhuế nói trong lòng liền có chút không hài lòng tựa hồ trước kia lý nhuế chính là như vậy mỗi lần đều nói không xác định làm các nàng ở một bên cổ vũ nàng chính là kết quả là mỗi mi tốt nhất tựa hồ đều có lý nhuế một cái cứ như vậy vài người tức khắc cảm thấy lý nhuế tựa hồ có chút dối trá Trong lòng như vậy tưởng, nhưng đại gia lâu như vậy giao tình, vài người vẫn là chưa nói cái gì, bất quá tại thân thể thượng, đích xác đôi ly Nhuế kéo ra như vậy một khoảng cách. ly Nhuế vốn dĩ chính là nhân tinh giống nhau nhân vật, nơi nào có thể không rõ này trước sau trên lệnh. Nhìn Lý Hoánh ánh mắt bên trong nhiều vài phần đoán giận. Này Lý Hoánh, rốt cuộc là khi nào trở nên lợi hại như vậy? Thu được Lý Nhuế bao hàm đoán niệm ánh mắt, Lý Hoánh thiếu chút nữa ở trong lòng sướng một đầu đắc ý cười. Phần 86 Nương cố ý cho nàng mời đến đã từng ở được sủng ái phi tử bên người lao ma ma dạy dỗ nội dung, có thể không lợi hại sao. Nàng huấn luyện lâu như vậy, tổng nên lôi ra tới luyện luyện. Mọi người ở đây khác nhau suy nghĩ dưới, phía trên tạ nữ quan đám người cũng đem thành tích thống kê ra tới, theo sau bắt đầu dựa theo điểm cao thấp bắt đầu bài tự. Chờ kết quả dán ra tới lúc sau, đoàn người lại tập thể vọt đi lên. Lý Hoanh trước tiên xem không phải chính mình xếp hạng mà là tìm Lý Nhuế. Đợi khi tìm được Lý Nhuế lúc sau lý huế mới bắt đầu tìm chính mình ở nhìn đến chính mình thứ tự ở lý nhuế phía trước lúc sau lý huế cao hưng lớn tiếng nói đại tỷ ta bài tự ở ngươi phía trước ca nghe thế câu nói lý nhuế chỉ cảm thấy chính mình trên trán gân xanh thẳng nhảy này lý huế dây dừa không xong chương chín mươi nhìn lý nhuế đầu tới tầm mắt lý huế lúc này mới ủy ủy khuất khuất nói đại tỷ thực xin lỗi ta không có băn khoăn đến ngươi cảm thụ ta thật sự thực vui vẻ bởi vì thành tích quá ra ngoài ta ngoài ý liệu Ngươi không cần sinh khí. Nhận thấy được bởi vì Lý Hoành nói, chung quanh người tầm mắt có không ít dừng ở chính mình trên người, Lý Nhuế thu liếm chính mình trong lòng không mau thở dài một hơi nói, muội muội, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Xem ngươi thành tích hảo, ta so với ta chính mình lấy được hảo thành tích còn muốn vui vẻ. Thật vậy chăng? Lý Hoành chớp đôi mắt nói. Thật sự. Lý Nhuế nghiêm túc trả lời, lại là ở trong lòng nói thầm, trang cái gì sói đuôi to? Kia thật là thật tốt quá. Lý Huánh cao hưng nói, theo sau nhìn Lý Nhuế, lại cười an ủi nói, đại tỷ, ngươi thật là thật tốt quá, ngươi không cần lo lắng, bằng bản lĩnh của ngươi, này một quan điểm địa điểm không quan hệ, tiếp theo quan, ngươi thành tích nhất định sẽ rất cao. Nghe Lý Huánh cố Y dùng chúc mừng nói ở chính mình ngực thượng giải mối, Lý Nhuế chậm rãi từ chính mình trong miệng bài trừ mượn ngươi cắt nôn bốn chữ. Này hai tỷ mội giao phong bị một bên triệu trường ca xem ở trong mắt, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Này Lý Huánh thật đúng là không hổ nàng vì nàng quan thượng trung nhị thiếu nữ danh hiệu. Này Lý Nhuế trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Không nói bị những người khác áp xuống, liền nói bị Lý Huánh áp xuống, khiến cho nàng đủ ăn một hổ. Bất quá, triệu trường ca đảo không cho rằng Lý Nhuế là không bản lĩnh. Ngược lại là Lý Nhuế có bản lĩnh. Bởi vì, Lý Nhuế là ở đề thơ tổ trung thành tích đệ nhất thí sinh. Nhưng cố tình, ở các nàng đi cho điểm thời điểm, tạ nữ quan nhắc tới quá, vẽ tranh tổ điểm mãn phân là mười phân Mà đề thơ tổ mãn phân lại là chín phân. nay ý nghĩa, Lý Nhuế điểm trung bình ở tương đồng trình độ hạ muốn so người khác thấp một phần. Bất quá, cho dù Lý Nhuế sai thất này một cái cơ hội cũng là nàng chính mình lựa chọn. Cho nửa canh giờ, như chỉ là gần làm người đề thơ nói, hà tất đâu. Chẳng qua, triệu trường ca vẫn là có chút ngoài ý muốn Lý Nhuế vì sao sẽ lựa chọn đề thơ mà phi vẽ tranh. Ở nàng trong ấn tượng, Lý Nhuế ở vẽ tranh thượng trình độ cũng không thấp. Như vậy nàng làm như vậy. Triệu trường ca suy nghĩ ở trong đầu dạo qua một vòng lúc sau liền có đáp án. Rất đơn giản, hoàn toàn chính là Lý Nhuế chính mình lòng dạ hẹp hỏi đi. Dựa theo nàng đối Lý Nhuế hiểu biết. Lý Nhuế làm như vậy nhưng thật ra có hai cái khả năng. Một là nhàm chán tự tôn phát tác, không nghĩ chính mình họa bị người cùng triệu trường ca tương đối, cho nên lựa chọn không họa. Nhị là bởi vì nàng so châm còn nhỏ tâm nhãn, lấy mình chi tâm độ người khác chi tâm, cho rằng nàng ở lời bình họa tác thời điểm sẽ cho nàng thấp điểm. Người trước nói. Triệu trường ca nói quái lý nhuế nàng chính mình, người sau nói, triệu trường ca cảm thấy vẫn là quái lý nhuế nàng chính mình. Bởi vì lại như thế nào, nàng cũng sẽ không tại như vậy quang minh chính đại dưới tình huống kéo thấp lý nhuế điểm. Cùng lắm thì nói, chính là không cho lý nhuế tương đối cao điểm. Nàng hẳn là sẽ cho tám phân. Mà một khác danh nữ quan cấp nói, thấy thế nào, lý nhuế được đến điểm đều phải so hiện tại cao. Nghĩ, triệu trường ca ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, lòng dạ hẹp hỏi người, nhật tử không hảo a? Luôn là lo lắng người khác này sẽ đối phó nàng kia sẽ đối phó nàng, cuộc sống này quá nhiều mệt. Liên ở triệu trường ca nghĩ thời điểm, đột nhiên có người mở miệng nói, tạ nữ quan, vừa mới triệu đại tiểu thư tựa hồ cũng ở đường trường làm một bức họa, các ngươi đối kia họa khen ngợi rất cao, các ngươi nói, sẽ cho kia bức họa bình vài phần đâu Triệu trường ca nghe, tức khắc sử sốt. Nay họa như thế nào đốt tới chính mình nơi này tới. Triệu trường ca tâm niệm vừa động Nàng tổng cảm thấy kế tiếp tình huống sẽ không quá mỹ diệu. Đặc biệt là vừa mới nhóm người này nữ quan đối với chính mình một ngụm khen ngợi bộ dáng, thật sự làm nàng thực lo lắng a Triệu trường ca tức khắc đem chính mình hô hấp đều cấp ngừng lại rồi. Dự cảm bất tường quả nhiên là càng ngày càng gần. Lúc này, tạ nữ quan ở nghe được người này vấn đề lúc sau, mày hơi chọn sau đó nhìn về phía một bên một cái nữ quan nói, hàn tĩnh, ngươi tới nói. Tạ nữ quan sở kêu hàn tĩnh chính là cùng triệu trường ca một tổ cho điểm nữ quan. Giờ khắc này... Hiện trường tầm mắt mọi người đều ngắm nhìn ở người này trên người. Hàn tĩnh ở mọi người tầm mắt hạ, trầm ngưng một lát, sau đó mới mở miệng nói, triệu trường ca họa cùng các ngươi không ở một cái trình độ, cho nên vô pháp tương đối. Hàn tĩnh nói âm rơi xuống thời điểm, toàn trường im ắng. Không có người nghĩ đến, hàn tĩnh đối triệu trường ca họa thế nhưng sẽ có như vậy cao đánh giá. Ở mới bắt đầu khiếp sợ lúc sau, dần dần mà bắt đầu có người phản ứng lại đây, lúc này, có một người tiếp tục nói, mắt thấy vi thật. Không biết có thể hay không làm chúng ta nhìn xem, kia vẽ đến đế là cái dặn gì. Các nàng không có nhìn đến phía trước, sở hữu ngôn ngữ đều lược hiện tái nhận. Tự nhiên, tạ nữ quan không nhanh không chầm nói, theo sau, từ chính mình thần sắc chậm rãi cầm lấy triệu trường ca sở họa kia phúc cúc hoa đổ, chậm rãi triển lãm ở mọi người trước mặt. Hiện trường, mọi người ở nhìn đến triệu trường ca họa lúc sau, mọi người hô hấp tại đây một khắc tựa hồ là ngừng lại rồi giống nhau. Không ít người ở trong lòng sâu kín mà thở dài một hơi cho dù các nàng ở thấy họa phía trước làm tốt chuẩn bị nhưng lúc này chân chính nhìn thấy thời điểm bọn họ mới biết được chính mình trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu chấn động họa thật là thật tốt quá còn có kia thơ kia tự đối với triệu trường ca tuổi này lao nói quả thực chính là quá yêu nghiệt giờ khắc này không ai nhắc lại ra bất luận cái gì nghi ngờ ngay cả luôn luôn kiêu ngạo lý nhuế ở trong lòng đều nhịn không được thừa nhận triệu trường ca này vẽ tranh trình độ xa xa ở nàng phía trên khó trách khó trách hàn tĩnh nữ quan sẽ nói triệu trường ca cùng các nàng không ở cùng điều chỉnh độ thượng giờ khắc này không ít người trong lòng đều đã chịu rất lớn đánh sâu vào giờ khắc này rất nhiều người minh bạch triệu trường ca sẽ bị vương viện trưởng thu làm cái thứ ba nhập thất đệ tử tuyệt đối không phải cái gọi là vật khí giờ khắc này có rất nhiều nhân tâm trung cuối cùng kia mặt ghen ghét có chút tan thành mây khói bởi vì đưa một người siêu việt quá nhiều vô luận như thế nào đều không thể đuổi theo không đến thời điểm liền đuổi theo sức lực đều không có Mà khổng tiến nhìn triệu trường ca hoa, tầm mắt rơi xuống kia câu thơ thượng, ánh mắt sáng ngời, cao hưng nói, đợi cho thu tới 9 tháng 8, ta hoa khai sau bách hoa sát, hảo. Khổng tiến lần này thanh, lại lần nữa làm không ít người tầm mắt dừng ở câu này thơ thượng. Thật là hảo câu. Không nghĩ tới, triệu trường ca như vậy tiểu nhân tuổi, trừ bỏ vẽ tranh ở ngoài, thế nhưng làm thơ đều tốt như vậy. Quả nhiên là yêu nghiệt một quả. Đoàn người nhìn triệu trường ca trong ánh mắt nói không nên lời phức tạp. Phát hiện mọi người kia khác nhau tầm mắt, triệu trường ca chỉ cảm thấy lưng như kim chích, Này đó tầm mắt, làm chính mình có chút chịu không nổi. Triệu trường ca nhịn không được đối với tạ nữ quan lộ ra xin giúp đỡ tầm mắt. Lại làm những người này chú ý chính mình, nàng không chịu nổi a. Nàng hôm nay, không chỉ là ở này đó nữ quan trước mặt ra nổi bật, càng là tại đây một lần toàn bộ nhập học học viên trước mặt đại đại ra một cái nổi bật. Tạ nữ quan thấy được triệu trường ca xin giúp đỡ tầm mắt, dừng một chút, theo sau ho nhẹ một tiếng nói. hiện tại bắt đầu đợt thứ hai khảo thí đợt thứ hai khảo chính là cờ 10 người một đội hai người một tổ mỗi lần có 5 tên nữ quan ở một bên quan khán dựa theo các ngươi cờ lộ phong cách cùng với cuối cùng thắng thua tới cho điểm dựa theo vòng thứ nhất thành tích mới bài tự nói xong lúc sau đã có nữ học nhân viên tới thu thập trường thi phía trước 5 tổ dẫn đầu hoàn thành nhất định bị ổn thỏa 10 người liền bắt đầu lên sân khấu tỉ thí theo sau các học viên một đám ngồi xuống trên chỗ ngồi chuẩn bị Triệu trường ca nhìn các nàng một đám đều ngồi vào vị trí thượng sau, nhẹ nhàng mà hô một hơi, cuối cùng là không có những cái đó trói mắt ánh mắt. Nhìn triệu trường ca bộ dáng, tạ nữ quan cười cười nói, ngươi về sau, xem ra đến nhiều hơn thói quen người khác tầm mắt, bằng không ngày sau gặp được tỷ thí nói, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tỷ thí? Cái gì tỷ thí? Có thật nhiều người xem sao? Triệu trường ca vấn đề, ngươi không biết là bình thường, đó là chúng ta nữ học cùng thái học bên kia thi viết, Trước kia ngầm tiến hành, nhưng là năm nay bởi vì nhiều chiêu các ngươi, sang năm thời điểm khả năng phải tiến hành đại quy mô thi viết. Tạ nữ quan không tảng tư đi theo triệu trường ca nói. Thái học. Triệu trường ca thần sắc có chút kinh ngạc, thái học không phải tương đương với nam giáo sao. Vì cái gì muốn cùng các nàng nữ học so. Nghĩ thời điểm, triệu trường ca tiếp tục nói, kia gì vãng như thế nào. Đối phương phái tới 10 cái tinh anh học sinh, nhưng đều thua ở chúng ta trên tay. Tạ nữ quan bình đạm nói. Phảng phất đây là một kiện cực kỳ bình thường sự. Triệu trường ca sau khi nghe xong một trận trầm mặc. Khó trách một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra tới. Này nếu là truyền ra đi, thái học tên chẳng phải là từ bỏ. Cho dù là có chút người biết, bọn họ cũng sẽ không đem tin tức truyền ra đi. Cứ như vậy, bí mật này tự nhiên là kín mít. Bất quá, vì cái gì nghe xong cái này lúc sau, nàng có điểm muốn cười. Đột nhiên cảm thấy, nữ học nhật tử hẳn là sẽ rất nhiều tư nhiều màu. Nghĩ đến đây. Triệu trường ca không tự giác mà mong đợi lên Đây là một cái hoàn toàn không giống nhau sinh hoạt Một cái cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau quỹ đạo Ngấm lại liền cảm thấy tốt đẹp Mà nàng sẽ vì này một loại tốt đẹp mà tiếp tục nỗ lực Nhìn triệu trường ca trên mặt tươi cười Tạ nữ quan cũng nhịn không được cười cười Theo sau, ở triệu trường ca hoàn hôn lúc sau Tiếp tục tò mò mà truy vấn nói Ta có thể hỏi hỏi, hai bên so đều là chút cái gì sao Mỗi một năm đều không giống nhau Là từ chúng ta viện trưởng cùng Thái học học chính cùng nhau chế định, năm trước, trận đầu là mặt thư, hai bên chọn lựa ra một quyển sách một đoạn lời nói, cấp sở hữu học sinh 15 phút thời gian, viết chính tả ra tới, chính xác suất cao, viết hoàn chỉnh người thắng lợi, sau đó dựa theo mỗi người đoạt được thứ tự xếp hạng, trận thứ hai là thuật cưỡi ngựa, đồng dạng dựa theo thứ tự cấp phân, đệ tam chẳng là khiêu vũ, chính là ngươi sở tưởng tượng vũ, cũng là dựa theo danh từ cấp tích phân, cuối cùng tổng tích phân cao học viện thắng lợi Tạ nữ quan thanh âm từ từ nói, triệu trường ca nghe, cũng cảm thấy có chút hết chỗ nói rồi. Phía trước hai hạng nàng còn có thể lý giải một ít, cuối cùng hạng nhất khiêu vũ, những cái đó nam khiêu vũ sẽ là cái dạng gì. Cứ như vậy, năm trước thành bại thật đúng là có thể gặp được. Ở triệu trường ca suy tư thời điểm, tạ nữ quan tiếp tục nói, nghe nói, năm trước bại lúc sau, thái học bên trong tựa hồ nhiều hạng nhất chương trình học, kiếm vũ. Triệu trường ca, thế giới này cùng nàng sở nhận chi không giống nhau. Lúc này, triệu trường ca mới cảm thấy chính mình phảng phất là thấy được tân thế giới đại môn liền ở chính mình trước mặt. Nhìn triệu trường ca một bộ khiếp sợ bộ dáng, tạ nữ quan cười cười, đối với triệu trường ca nói, sư muội hoan nghênh ngươi đi vào nữ học. Triệu trường ca nghe vậy, nhanh chóng phản ứng lại đây, hảo đi. Lại như thế nào mới lạ, cũng tuyệt đối không có nàng trải qua tới ngạc nhiên. Bất quá, nhị sư tỷ nói, nàng kế tiếp. Khoe miệng hơi gợi lên, nhìn tạ nữ con nói, nhị sư tỷ Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hảo. Tạ nữ quan một ngủ ứng hạ. Hai người nhìn nhau cười, không khí nói không nên lời hảo. Mà phía dưới có chút chú ý triệu trường ca bên này động tính người, nhìn hai người hưu hảo ở chung thời điểm, thần sắc có chút bừng tỉnh, trong lòng tức khắc có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Không giống nhau a Trung quy là không giống nhau. Phần 87. Ở các nàng ở cùng thời gian tiến vào nữ học thời khắc có như vậy một người, sớm đã dẫn đầu các nàng một bước. Đi tới cái gọi là đỉnh, mà cái này đỉnh, là các nàng yêu cầu trả giá vô số nỗ lực mới có thể đuổi theo được với, hoặc là nói, đã đuổi theo không thượng. Người này chính là, triệu trường ca. Mà này, đối hiện trường không ít thiên chi tiêu nữ tới nói, là cái không nhỏ đả kích. nay một năm, ngày này, giờ khắc này, này một cái trước mắt, triệu trường ca tên này ánh vào vô số người trong lòng. chương 94094 094 Đại khái một canh giờ lúc sau, tất cả mọi người hạ xong rồi cờ. Nhìn các nàng chơi cờ nữ quan nhóm cung cấp hào điểm, thức mau, lại là một vòng kết thúc. Nay một ván kết quả ra tới thời điểm, Khổng Thiến lấy 9 phần cao phân lại một lần xếp hạng đệ nhất, mà đệ nhị danh là Lý Nhuế, điểm là 8.5, trừ ra hai người ngoại, dư lại đều là ở 8 phần dưới. Triệu Trường ca cũng ở một bên nhìn nhìn, trừ bỏ Khổng Thiến thành tích ngoại, nàng cũng nhìn một chút Lý Huánh cùng với Triệu Trường Ngọc đám người thành tích. Nhìn đến mấy người đều ở 8 phần trở lên lúc sau, trong lòng nhưng thật ra có phán đoán. Nói như vậy, sinh ra càng cao gia đình, đối con cái bồi dưỡng sẽ càng hoa một ít sức lực. Nhân phẩm thượng không nói, ít nhất tài nghệ lấy ra tới đều là nổi bật. Nghĩ đến đời trước chính mình, triệu trường ca trong lòng vẫn là cảm thấy có chút bóp cổ tay. Đời trước nàng rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, tự tin chính mình có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Hiện tại ngẫm lại, liền cảm thấy càng là hổ thẹn. Theo sau ở trong lòng càng thêm cảnh giác chính mình, ngày sau nhất định phải học được khiêm tốn. Nhìn triệu trường ca ngây người. Lại đây tìm triệu trường ca từ đình nhịn không được hỏi, biểu muội ngươi suy nghĩ cái gì, tưởng như vậy nhập thần. Ta suy nghĩ các ngươi thành tích. Triệu trường ca hoàn hồn, cười cười nói, sau đó nhìn về phía khổng thiến, chúc mừng ngươi, lại cầm đệ nhất. Nghe được triệu trường ca nói, khổng thiến điềm đạm cười, ta từ nhỏ cùng ta phụ thân học cờ, tự nhiên sẽ so người khác nhiều một ít ưu thế, bất quá luận khởi thượng một vòng, nếu ngươi tới khảo, ta kém ngươi xa rồi. Khổng thiến sẽ không tự coi nhẹ mình. cũng sẽ không tự cao tự đại, nói những lời này đều là nàng nội tâm chân chính ý tưởng. Mà nghe khổng thiến ngữ khí, cũng có thể làm người cảm giác được nàng chân thành. Ta họa cũng là học tập nhiều năm, cũng có danh sư dạy dỗ, liền cùng ngươi cỡ giống nhau. Triệu trường ca cũng vội vàng nói. Nghe hai cái chi gian cho nhau khen tặng nói, tư đình hừ hừ nói, các ngươi hai cái đều lợi hại, đừng khen tặng tới khen tặng đi. Nghe được tư đình nói, khổng thiến cùng triệu trường ca đối xem một cái. Theo sau hai người khỏe môi cũng hơi hơi mà gợi lên một mặt nho nhỏ độ cung, tựa mang theo tương đồng ăn ý. Mà này bốn người tổ hợp, đồng dạng khiến cho một ít người chú ý, trong đó liền bao gồm Lý Nhuế cùng Lý Vánh hai tỷ muội. Lý Nhuế chú ý các nàng là bởi vì nàng không ngừng bị triệu trường ca đẻ ép, ở chính mình tương đối tự tin cờ nghệ thượng thế nhưng cũng bị người khác cấp đẻ ép. đè ép liền đẻ ép, Lý Nhuế chưa bao giờ cho rằng chính mình có thể thắng đến toàn bộ, nhưng nhìn đến thắng nàng người là triệu trường ca một đám thời điểm. trong lòng liền có chút không dễ chịu đi lên lý nhuế nghĩ đến thời điểm đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không chứng triệu trường ca độc mà lý nhuế bên cạnh lý ánh sở dĩ chú ý này nhóm người đương nhiên là vì tìm cơ hội đả kích chính mình bên người lý nhuế bất quá nàng lúc này chú ý tới lý nhuế cũng đang nhìn các nàng hơn nữa sắc mặt còn có chút khó coi nói như vậy nàng liền đỡ phải nói chuyện bởi vì trơ mắt mà nhìn người khác so với chính mình càng tốt cũng là một kiện tra tấn người sự nàng càng ngày càng cảm thấy nữ học thật là một cái hảo địa phương thật là nhân tài đông đúc cho nên nàng hảo tỉ tỉ muốn ở bên trong này tỏa sáng rực rỡ nàng cảm thấy khó khăn nhưng thật ra rất đại nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên có lẽ nàng tầm nhìn cũng không cần đặt ở cái này tỉ tỉ trên người theo sau lý oanh ánh mắt đặt ở cùng người chuyện trò vui vẻ triệu trường ca trên người lấy nàng vì mục tiêu đảo sẽ là một cái không tồi lựa chọn rốt cuộc chạm đến cao xem đến xa dựa theo nương nói Triệu Trường Ca như vậy cô nương là sẽ không đem chính mình ánh mắt chỉ đặt ở nội trạch chung người, nàng không rõ vì cái gì, nhưng thấy Triệu Trường Ca kêu bức họa lúc sau, trong lòng tựa hồ có một chút cảm giác. Nói vậy, không phải một cái học tự là có thể học được, chỉ sợ đã trải qua người khác không biết nỗ lực cùng nghiên cứu. Liền như những cái đó thư sinh như vậy mười năm gian khổ học tập không người hỏi, một sớm kim bảng thiên hạ biết, này còn không phải là tương đồng đạo lý. Lý hoánh Hai tỷ muội suy nghĩ cái gì, Triệu Trường Ca vẫn chưa chú ý. hoặc là nói, cho dù chú ý tới cũng sẽ không đi để ý. Trong chốc lát sau, liền phải tiến hành vòng thứ 3 tỷ thí. Vòng thứ ba khảo chính là bán, cũng chính là bán tên. nay một vòng thành tích trực tiếp dựa theo xạ kích thành tích tới định, ý tứ chính là nói, nay một ván hoàn toàn có cơ hội có thể được đến mãn phân. Mà đối mặt này một vòng, triệu trường ngọc thần sắc có chút kích động lên. Nàng ở võ phương diện này bản lĩnh không nhỏ, bán tên đối với nàng tới nói việc rất nhỏ. Nàng tưởng, tại đây một vòng. Nàng nhất định phải tận lực được đến mãn phân. Có lợi hại như vậy đại tỷ ở phía trước, nàng không nghĩ ném đại tỷ mặt mũi. Theo sau, một đám người trực tiếp liền chuyển rời đến trường bắn đi. Một lần 10 người xạ kích, dựa theo thượng một vòng xếp hạng tiếp tục tiến hành. Đệ nhất tổ bắn tên người giữa, Triệu Trường ca liền thấy được ba cái quen thuộc gương mặt, không Thiến, Ly Nhuế cùng với Từ Lan. Đối với Từ Lan xếp hạng, Triệu Trường ca trong lòng là hiểu rõ, bởi vì lời trước, cho dù không có tuyển nhận nhiều như vậy người, Từ Lan cũng tiến vào nữ học, nàng tài học ở mọi người bên trong cũng là người xuất sắc. Thức mau, đệ nhất tổ chuẩn bị ổn thỏa liền bắt đầu chuẩn bị xạ kích. Chờ một bên nữ quan ra lệnh một tiếng thời điểm, mười đem mũi tên xoát xoát địa bắn đi ra ngoài. Mỗi một cái bia ngắm đều trúng địa, đến nỗi ở nơi nào, tạm thời còn không có người đi để ý, bởi vì thức mau, mau người đệ nhị mũi tên đều bắt đầu rồi, mà có người còn lại là cầu ổn, bắt đầu từng bước một mà bắn bia. Đến nỗi không thiến. Còn lại là trực tiếp một mũi tên tiếp theo một mũi tên, xoát xoát địa bắn xong. Hơn nữa, mỗi một mũi tên đều bắn trúng hồng tâm. Ở Khổng thiến bắn xong lúc sau, liền có nữ quan kêu một hào, toàn trung hồng tâm, thập phần. Nghe được nữ quan những lời này, cùng Khổng thiến cùng tổ tổ viên áp lực tâm lý chợt chi gian gia tăng. Đặc biệt là Khổng thiến bên cạnh Lý Nhuế. Vốn dĩ, nàng xạ kích liền không phải đặc biệt hảo, nhưng hiện tại còn ở Khổng thiến bên người, lần này tử, áp lực chợt biến đại Khổng Thiến đã 10 mũi tên toàn trung hồng tâm thời điểm, nàng mới đến thứ 6 mũi tên, hơn nữa có cao có thấp, nàng chỉ có thể tận lực duy trì ở 7 trở lên, bất quá, nàng vận khí còn tính hảo, đại bộ phận đều là ở 8, chỉ có một mũi tên ở 7. Bây giờ còn có 4 mũi tên, áp lực sậu đại. Bởi vì, nếu là nàng cuối cùng chỉ có thể đến 8 phần tả hữu nói, cùng Khổng Thiến liền có hai phần chênh lệch. hơn nữa phía trước hai đợt, nàng thật là càng ngày càng xa. Càng là như vậy tưởng. Lý Nhuê trong tay thứ 7 mũi tên càng là khó có thể hạ định bắn ra. Theo sau, nhẹ nhàng mà hô một hơi, Lý Nhuê nhắm ngay hướng tâm. Một mũi tên bắn ra, cuối cùng dừng ở bảy hoàng thượng. Nhìn này một mũi tên, Lý Nhuê áp lực tâm lý lại một lần trở nên lớn hơn nữa. Có đôi khi áp lực có thể làm người bùng nổ tiềm lực, chính là có đôi khi lại là hoàn toàn ngược lại. Lý Nhuê chính là loại tình huống này, được mất tâm quá nặng, càng là thận trọng, càng là vô pháp được đến chính mình trong dự đoán kết quả. Theo sau. Ở Lý Nhuế bên cạnh người mặt khác một người, cũng đem 10 mũi tên đều cấp bắn xong. Ở bắn xong lúc sau, nữ quan mở miệng nói, ba hảo, 7 phân. Mà ở người này lúc sau, này một tổ thành viên sôi nổi kết thúc. 10 hảo, 8 phân. 8 hảo, 7.5 phân. Bình thường điểm đều ở 7 phân đến 8 phân khu gian nội, tháng qua 8 phân đều thiếu. Thức mau, giữa sân chỉ còn lại có Lý Nhuế cùng Từ Lan hai người. Từ Lan tình huống so Lý Nhuế muốn càng tốt một ít. cơ bản đều là ở 8 hoàn trở lên, càng là có tam hoàn tới 9 hoàn, theo sau dư lại hai hoàn, phân biệt đều bắn ra 8 phần cùng 9 phần. Nữ quan ở từ lan cuối cùng một mũi tên lúc sau, cấp ra 8.5 phân thành tích. Nghe được từ lan điểm lúc sau, một chút ở điều chỉnh cảm xúc Lý Nhuế bắt đầu đem một ít tạp nghiệm đều vứt ra đầu, theo sau lại lần nữa nhắm ngay cái bia. Vèo vèo vèo ba tiếng, Lý Nhuế tam tiễn trước sau rừng ở bia thượng. Như vậy vừa thấy, ngược lại so nàng phía trước dối rắm kia một mũi tên càng tốt. đều là ở tám hoàng thượng nhìn nữ quan mở miệng nói hai hảo phân ân. nghe được chính mình điểm lý nhuế thở dài nhẹ nhõm một hơi so nàng trước hết bắt đầu muốn hảo rất nhiều nàng hẳn là thỏa mãn mới là. vừa mới lý nhuế biết chính mình rơi xuống ma trướng muốn cùng một bên khổng thiến tương đối mới có thể kém cỏi may mà chính là vừa mới ngắn ngủn thời gian nội lý nhuế lập tức liền đem chính mình tâm thái điều chỉnh lại đây các nàng hiện tại còn chưa tiến vào nữ học mỗi người có mỗi người thiên hảo Tự nhiên có điều trường cùng có điều đoạn. Nàng dùng chính mình đoạn cùng người khác trường tương đối, chỉ sợ cũng là tự tìm tội chịu. Chỉ cần tiến vào nữ học, nàng còn có cùng người ganh đua cao thấp cơ hội, nàng sẽ nỗ lực bổ thượng chính mình được hạng. Đây mới là chính mình hao hết tâm tư tiến vào nữ học nguyện vọng không phải sao. Ở trong lòng như vậy nghĩ, Lý Nhuế lập tức thản nhiên như vậy, cứ như vậy, cả người khí chết, nhưng thật ra trầm tĩnh xuống dưới. Lúc này, một bên triệu trường ca nhìn, Đột nhiên cảm thấy như vậy Lý Nhuế càng như là đời trước chính mình hiểu biết kia một cái. Theo sau, đệ nhị tổ đệ tam tổ. Một tổ tổ tiến hành. Ở ước chừng nửa canh giờ lúc sau, tất cả mọi người khảo xong rồi, mỗi người điểm bởi vì mọi người đều hiểu rõ không có lại tiến hành công bố, mà là trực tiếp tiến vào tiếp theo luân. Nay một vòng khảo nghiệm cũng là người cảm thấy thú vị. Ít nhất, triệu trường ca là như thế này cho rằng. Các nàng một đám người trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến nữ học nhà ăn bên trong. Nguyên lai, like, bởi vì tới gần giữa trưa, tới rồi cơm trưa canh giờ, nhà ăn đã chuẩn bị tốt các nàng này đoàn người sở yêu cầu cơm trưa, mà các nàng một đám người tắc yêu cầu ở nữ quan trước mắt dùng nữa, lấy này tới khảo nghiệm bọn học sinh lễ. Nghe được tạ nữ quan nói xong quy tắc lúc sau, triệu trường ca đều bị hoảng sợ. Này, thật là cũng đủ cường. Thật đúng là không biết là ai nghĩ ra tới. Triệu trường ca hứng thú bừng bừng mà ngồi ở một bên nhìn. Theo sau chứng kiến một hồi nhà người khác khuê tú lại như thế nào dùng cơm biểu diễn. Ít nhất triệu trường ca xem ra, toàn bộ quá trình làm người cảnh đẹp ý vui. Cơm chưa qua đi, liên bắt đầu còn thừa tỉ thí. Buổi sáng khảo chính là thi họa, cờ, bán, lễ, buổi chiều nói, khảo nhưng thật ra đơn giản đến nhiều. Ở hai đợt số cùng khi luận lúc sau chính là tới rồi cuối cùng một hồi tài nghệ tú. Cuối cùng trận này tài nghệ đảo có điểm như là thêm phân hạng. là mỗi người lấy ra chính mình lớn nhất bản lĩnh tới đạt được càng tốt điểm. Tại đây một vòng, Triệu Trường Ca quả thực liền mở rộng tầm mắt, một cái tiếp theo một cái tiết mục xem đến là không kịp nhìn, trong đó vài cá nhân biểu diễn đều có thể nói làm Triệu Trường Ca xem ngây người. Đối với này đó, Triệu Trường Ca chỉ nghĩ nói, một sơn càng đừng một núi cao. Cuối cùng, này một vòng chung, thật đúng là có người bắt được mãn phân thập phần điểm. Mà này một vòng biểu diễn sau khi chấm dứt, mọi người liền lâm vào chờ đợi thời khắc. Bởi vì Tạ nữ quan đám người sẽ đương trường tính ra này bảy luân thành tích, hơn nữa cấp xuất nhập tuyển nhân số. Hiện trường tổng cộng 110 nhiều người, chính là ở như vậy thời khắc, lại là an tĩnh cực kỳ. Nhìn cảnh tượng như vậy, không biết vì sao, triệu trường ca tim đập tốc độ thế nhưng cũng có chút nhanh hơn. Nàng cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Không biết đợi bao lâu, kết quả rốt cuộc ra tới. Hai tờ giấy bị người dán ở mục thông báo thượng, mặt trên chính là này đó bọn học sinh các luân tỉ thí bình quân thành tích. Gián trong chốc lát lúc sau, tuyệt đại đa số người đối chính mình thành tích đều đã có đế. Phần 88 Thấy tình huống không sai biệt lắm, tạ nữ quan mới đứng ra nói, các ngươi thành tích các ngươi tâm lý đại khái đều hiểu rõ, hiện tại ta tới tuyên bố có thể đi vào nữ học học tập thành tích, điểm ở 7.5 trở lên học sinh, đều có thể tiến vào nữ học học tập, ngày mai viết bảng thông cáo, mặt khác, khai giảng ngày ở 3 ngày sau, đợi lát nữa các ngươi có thể trước đăng ký hay không muốn ở tại ký túc xá. Ở tại ký túc xá yêu cầu trước tiên một buổi tối đến học viện, tạ nữ quan nói ôm rơi xuống, phía dưới nghe nhân thần sắc khác nhau, theo sau có chút người lại nhìn nhìn bảng, lúc này đây nữ học tuyển chọn người thật là xưa nay chưa từng có nhiều, bất quá đào thải cũng coi như nhiều, 114 cá nhân, lưu lại 67, đào thải 47 người. Tuyên bố kết thúc quả cùng chính mình muốn công đạo sự lúc sau, tạ nữ quan nhìn về phía một bên triệu trường ca nói, trường ca, ngươi nếu muốn vào ký túc xá nói, cũng có thể đăng ký. ta còn có việc muốn xử lý, đi trước một bước. Nói đến tiến ký túc xá thời điểm, tạ nữ quan ngự khí có chút ý vị thâm trường. Ân. Triệu Trường Ca đáp nhẹ, theo sau hành lễ đưa tiễn, trong lòng lại là âm thầm nghiền ngẫm nổi lên tạ nữ quan chuyên môn cùng nàng nhắc tới ký túc xá có phải hay không có tính toán gì không. Tựa hồ là ở nhắc nhở nàng có thể tiến vào ký túc xá. Nghĩ, Triệu Trường Ca trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ là ở tại ký túc xá sẽ có lớn lao chỗ tốt. Một thâm tưởng Triệu trường ca trong lòng cũng đã có tính toán của chính mình. Dù sao nàng chính mình vốn dĩ liền quyết định muốn ở tại ký túc xá, đợi lát nữa nhưng thật ra có thể đem tin tức này cùng vài người khác chia sẻ chia sẻ. Chờ tạ nữ quan đi rồi, trong sân các tiểu thư các có vui mừng, thông qua cao hưng phân chấn giữ lại nghị luận, không có thông qua sắc mặt hoặc ai hoán, hoặc bình tĩnh rời đi. Mà chớ nên đi người đều cần phải đi, dư lại người tốt năm tốt 3 tụ ở bên nhau nhìn xem hay không yêu cầu ở tại ký túc xá. Triệu trường ca bốn người lại một lần tụ ở cùng nhau. Tư linh nhìn triệu trường ca nói, ngươi sớm quyết định chú định chủ ý muốn trụ túc xá, ta còn không biết muốn hay không đâu. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, rồi lại sợ ta nương không đồng ý. Triệu trường ngọc còn lại là ở một bên hương phân nói, ta cùng đại tỷ. Nàng hiện tại tâm tình thật sự thật cao hứng, bởi vì chính mình thật sự tiến vào tha thiết ước mơ nữ học. Tuy rằng năm nay nhân số nhiều gấp bảy, nhưng có thể trở thành trong đó một viên, nàng vẫn là thật cao hứng. Một bên khổng thiến còn lại là không nói gì, nàng trong lòng cũng có chút chần trở. Nhìn ba người bất đồng phản ứng, triệu trường ca cười thần bí nói: Ta kiến nghị các ngươi đều tiến vào ký túc xá, trừ bỏ ta phía trước cùng các ngươi nói nguyên nhân ở ngoài. Càng quan trọng là, vừa mới ta nhị sư tỷ cùng ta cáo biệt thời điểm cho ta một cái nho nhỏ nhắc nhở. Triệu trường ca nói làm ba người ngẩn người, theo sau từ đỉnh chấp chấp hai mắt của mình, sau đó nói: Tạ nữ quan nhắc nhở ngươi chủ tiên ký túc xá. Từ đình nói lời này thời điểm ép tới rất thấp, tự nhiên cũng là sợ bị người chung quanh nghe được. Cái này nhắc nhở là tạ nữ quan nói cho trường ca, trường ca xem ở các nàng chi gian quan hệ mới nói cho các nàng, các nàng nơi nào có thể làm tin tức này truyền đi ra ngoài. Mà triệu trường ca ở nghe được từ đình hỏi chuyện sau, gật gật đầu. Triệu trường ca như vậy gật đầu một cái, từ đình lập tức nói, ta quyết định, ta cùng ngươi cùng nhau trụ túc xá. Ta một con đều là. Cuối cùng, khổng thiến nhìn nhìn triệu trường ca. Đối với nàng hơi hơi gật đầu nói, hơn nữa ta. Nếu là một cái khó được cơ hội, hơn nữa nàng vốn dĩ liền có chút dao động, kia tự nhiên là đáp ứng rồi. Bốn người thương lượng xong sau, theo sau cùng đến chạy xuống tới một cái nữ quan chỗ đăng ký. Đăng ký xong sau, bốn người liền cùng nhau rời đi. Mà ở hiện trường, cũng có mấy người chú ý tới triệu trường ca đám người động tác. Lý ánh nhìn triệu trường ca đám người rời đi bóng dáng, theo sau lại nhìn về phía chính mình bên cạnh Lý Nhuê nói, lại tỷ. Triệu trường ca các nàng tựa hồ chuẩn bị ở tại ký túc xá, Ngươi đâu? Lý Huánh hiện tại cơ hồ chính là quyết định bởi với Lý Nhuế. Lý Nhuế ở tại ký túc xá, nàng liền đi theo ở tại ký túc xá. đã đảo một người liền phải vẫn luôn đi theo nàng bên người. Biết người biết ta, trăm trận trăm tháng sau. Mà lúc này, nàng biết Lý Nhuế đối triệu trường ca để ý, tự nhiên muốn bắt triệu trường ca tới thử Lý Nhuế. Lý Nhuế nghe Lý Huánh nói, thần xác tự nhiên, nhưng hiển nhiên. Trong lòng liền không trên mặt biểu hiện như vậy nhẹ nhàng. Triệu trường ca các nàng ở tại ký túc xá, nàng trong lòng tự nhiên sẽ có chút nghiệp tưởng. Nàng suy nghĩ, có phải hay không trụ tiến ký túc xá có chỗ tốt gì, nàng mới có thể trụ đi vào. Nhưng bên kia, nàng ở nhà, cũng ở cùng nàng nương học một ít đồ vật. Tương lai muốn thượng nữ học, mấy thứ này chỉ có thể ở buổi tối học, nếu là nàng ở tại ký túc xá, liền không cơ hội. Nhưng triệu trường ca kia một đám người đều ở tại ký túc xá. Làm nàng cảm thấy này trong đó khả năng sẽ có một ít cơ duyên. Đến nỗi bên cạnh Lý Huánh, tuy rằng Lý Huánh gần nhất tiến bộ không ít, nhưng nàng còn đem nàng xem ở trong mắt. Trong lòng thiên bình chậm rãi ở hai sườn tính toán. Cuối cùng, vẫn là người sau chiếm cứ thượng phong. Lý Nhuế nhìn một bên Lý Huánh nói, ta sẽ ở tại ký túc xá. Nói xong, Lý Nhuế trực tiếp liền hướng tới đăng ký trô đi đến. Nghe được Lý Nhuế đáp án, Lý hoánh mở người, nàng đã lâu cũng chưa nghe được Lý Nhuế như vậy trực tiếp nói chuyện. Như vậy trực tiếp tới một chút, đột nhiên, có chút phấn ngốc. Theo sau phản ứng lại đây lúc sau, Lý Huánh lập tức liền theo đi lên. Lý Nhuế đi ký túc xá, nàng tự nhiên cũng muốn đi theo cùng đi ký túc xá. Mà Lý Nhuế cùng Lý Huánh đi đăng ký lúc sau, Từ Lan cũng đi theo các nàng mặt sau. Nàng ý tưởng rất đơn giản, triệu trường ca là vương viện trưởng nhập thất đệ tử, đi theo nàng, tuyệt đối không sai. Lý nhuế cùng từ lan đám người sẽ đi theo triệu trường ca cùng nhau tiến vào ký túc xá điểm này là liền triệu trường ca bản thân đều không nghĩ tới. Lúc này, triệu trường ca đã mang theo triệu trường ngọc cao hứng phân chấn trở về triệu gia. Không nói triệu trường ngọc cùng nhau tiến vào nữ học, liền nói hôm nay nhận thức khổng tiến như vậy một cái bạn tốt, triệu trường ca liền rất vui vẻ. Đời trước, bởi vì nàng trương dương, căn bản là không có gì cơ hội nhận thức đến cái gì thân cận cùng chân thành bằng hữu, thân cận bằng hữu còn không ít, cố tình lại thiếu chân thành. cho nên ở chính mình gặp được một ít vấn đề thời điểm. Những người này trước nay đều là đối chính mình có bao xa ly rất xa. Đại khái đây là cái gọi là bạn nhậu. Mà đời này, triệu trường ca ở trong lòng sớm đã làm tốt quyết định. Bằng hữu, ở tinh không ở nhiều. trừ cái này ra, còn phải xem duyên phận. Bất quá, duyên phận loại đồ vật này, là có thể chế tạo. Thì như hôm nay nhận thức khủng thiến. Nghĩ, triệu trường ca khỏe môi độ cung ở chậm rãi gia tăng. Ngồi ở triệu trường ca bên cạnh người triệu trường ngọc thực mau liền chú ý tới triệu trường ca này mặt cảm xúc, như là bị cảm nhiễm giống nhau, Tươi cười đầy mặt nói, đại tỷ suy nghĩ cái gì sẽ như vậy cao hứng. Nghe được triệu trường ngọc hỏi chuyện, triệu trường ca hoàn hồn, theo sau điểm điểm triệu trường ngọc đầu nói, ngươi tiến vào nữ học, ngươi không cao hứng. Đại tỷ là ở vì ta cao hứng sao? Triệu trường ngọc vui vẻ hỏi, một nửa là vì ngươi cao hứng. Triệu trường ca thành thật nói, kia mặt khác một nửa sao? Triệu Trường Ngọc tò mò gió hỏi, Triệu Trường Ca cười cười, mở miệng nói, nhận thức khổng tiểu thư. Nghe được lời này, Triệu Trường Ngọc có chút ngoài ý muốn, theo sau có chút nghi hoặc nói, hôm nay hẳn là đại tỷ ngươi lần đầu tiên nhìn thấy khổng tiểu thư đi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy thích khổng tiểu thư, hơn nữa, ngươi nói từ đại tiểu thư cùng từ nhị tiểu thư thái độ có điểm hai cấp phân hóa. Triệu Trường Ngọc lời này lại nói tiếp đã thực trực tiếp, nếu là lấy trước nàng, cũng không xin hỏi, nhưng cùng Triệu Trường Ca ở chung trong khoảng thời gian này. Nàng trong lòng có chút hiểu biết triệu Trường Ca tính tình cũng minh bạch, triệu Trường Ca càng thích người khác có thể thẳng thắn chút, cho nên nàng mới có thể trực tiếp mà đem chính mình nghĩ hoặc hỏi ra khẩu. Nghe triệu Trường Ngọc hỏi như vậy, triệu Trường Ca thái độ lập tức nghiêm túc lên, đối với triệu Trường Ngọc nói: Trường Ngọc, cùng ngươi kết giao xem chính là tâm, xem đối phương cùng ngươi kết giao thời điểm hay không lấy thành tương đãi gặp được một cái nguyện ý cùng ngươi lấy thành tương đãi người, ngươi có thể cùng nàng thâm giao. Nhưng đối với cái loại này bởi vì ích lợi cùng ngươi tương giao người, ngươi chỉ cần bảo trì mặt mũi tình là được, nhưng nếu là gặp được cái loại này làm. Ngươi cảm giác liền mặt mũi tình đều không muốn làm người, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là làm lơ. Nghe xong triệu trường ca nói, triệu trường ngọc suy tư lên, theo sau nói, cho nên, khổng tiểu thư cùng từ nhị tiểu thư ở đại tỷ ngươi trong mắt là đệ nhất loại, mà từ đại tiểu thư là loại thứ ba. Đúng rồi. Triệu trường ca đáp lời. Cho Triệu Trường Ngọc một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Triệu Trường Ngọc nghe Triệu Trường Ca nói, đột nhiên cảm thấy chính mình ra đại tỷ tại đây một khắc cảm giác như là thập phần tươi sống, như vậy nàng, thật sự làm người nhìn đều có một loại đặc biệt cảm giác. Hơn nữa kia tinh xảo thanh lệ ngũ quan, Triệu Trường Ngọc bỗng nhiên chi gian phát giác, nhà mình đại tỷ tựa hồ thật sự thật xinh đẹp. Nghĩ, Triệu Trường Ngọc nhìn không được có chút ngốc ngốc nhìn Triệu Trường Ca. Mà Triệu Trường Ca đang nói xong lúc sau, nhìn Triệu Trường Ngọc ánh mắt Chụp một chút chính mình tay nói, ngươi đang xem cái gì đâu. Triệu trường Ngọc đông nhiên hoàn hồn, ngượng ngùng mà cười cười, không có gì, chính là cảm giác vừa mới đại tỷ thực Mỹ. Ngươi đại tỷ ta thiên sinh lệ chất. Triệu trường ca lúc này tâm tình hảo, khó được tự luyến một chút. Nói thật ra, có nàng cha cùng nàng nương như vậy tốt quý, lại có một cái kinh thành đệ nhất Mỹ Nam đại ca, triệu trường ca cảm thấy chính mình nhan giá trị là vẫn luôn tại tuyến. Đời trước mở ra lúc sau, ẩn ẩn mà cũng cảm thấy chính mình thật xinh đẹp. Đời này, có không gian thủy tác dụng, làn da càng là hảo, xinh đẹp trình độ muốn nâng cao một bước. Cho nên, ở người một nhà trước mặt, hơi chút tự luyến từng cái, triệu trường ca cảm thấy vẫn là có thể. Mà nghe triệu trường ca nói, triệu trường ngọc đầu tiên là sử sốt theo sau cũng cảm thấy nhà mình đại tỷ nói không sai, thật là thiên sinh lệ trước. Cho nên, triệu trường ngọc đối với triệu trường ca gật gật đầu, đại tỷ thực mỹ. Triệu trường ca nghe được triệu trường ngọc nói như vậy, Đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không thật sự có điểm quá tự luyến, trên mặt tựa hồ ngượng ngùng lên. Triệu trương Ngọc nhìn Triệu Trường ca đột nhiên biến hóa thái độ, nhịn không được buồn cười lên, đại tỷ có đôi khi có phải hay không có điểm không trải qua khen. Bất quá, như vậy Triệu Trường ca, làm Triệu Trường Ngọc phát ra từ đáy lòng muốn càng thân cận vài phần. Theo sau, ở hai tỷ mội an tĩnh bên trong, xe đã tới rồi Triệu Phủ. Chính đường trong vòng, Triệu Lao Phu nhân thu được tin tức lúc sau, cũng là mặt mày hớn hở. Chờ triệu trường ca cùng triệu trường ngọc hai người cùng tiến vào khi, trên mặt ý cười càng sâu, chờ hai người hành xong lễ sau nói, các ngươi biểu hiện thực hảo, tổ mẫu thật cao hứng. Trường ngọc biểu hiện thực hảo, ta chính là một cái tiếp khách. Triệu trường ca vội vàng nói, lần trước bị vương viện trưởng thu làm đệ tử nhập thất đã đại đại gia nổi bật, lúc này đây, hẳn là thuộc về triệu trường ngọc. Nghe được triệu trường ca nói, triệu lao phu nhân mỉm cười gật đầu, trường ngọc biểu hiện hảo, ngươi cũng không kém, các ngươi hai tỷ muội đều hảo. Chúng ta mới có thể càng vui vẻ. Đúng vậy. Triệu Trường Ca cùng Triệu Trường Ngọc đều ứng tiếng nói. Theo sau, Triệu Lao Phu Nhân Trung Quy vẫn là không có thâm nhập hỏi lại hai người một ít thâm nhập chi tiết, cho hai người ban thưởng lúc sau khiến cho mọi người lui xuống. Đến nỗi Triệu Trường Lâm cùng Triệu Trường Mẫn hai người bởi vì tuổi không đủ bị soát xuống dưới sự, Triệu Lao Phu Nhân đã sớm an ủi hai người. Cho nên mới ra tới lúc sau, Triệu Trường Lâm bắt đầu quấn lấy Triệu Trường Ca cùng Triệu Trường Ngọc hai cái hỏi một ít khảo thí thượng sự. triệu trường ngọc tài ăn nói còn tính không tồi không ít thi đấu chi tiết làm nàng nói chính là ý vị tuyệt vời nói đến xuất sắc giờ địa phương triệu trường lâm cùng triệu trường mẫn hai cái tiểu nhân đều nhịn không được vô tay sắc trời ám xuống dưới lúc sau mấy người mới cùng nhau đi trước chính đường dùng nữa đêm nay triệu lao phu nhân cố ý bại yên chúc mừng triệu trường ngọc tiến vào nữ học trong yến hội một đám đều cấp triệu trường ngọc tặng lễ vật thoạt nhìn phá lệ hài hòa triệu trường ngọc đêm nay trong lòng cũng đặc biệt thỏa mãn bất quá loáng thoáng cũng có một ít tiếng đối. nàng nhớ lại còn ở thanh tu trung mẫu thân máu mủ tinh thâm nàng cũng muốn cho mẫu thân thế nàng cao hứng cao hứng cho dù này cao hứng chỉ là thành lập ở hư vinh phía trên theo sau ở tán yến lúc sau triệu trường ngọc hướng triệu lão phu nhân thỉnh cầu lúc sau bị đặc biệt cho phép đi gặp nhị phu nhân một mặt hai người chi gian nói gì đó ai cũng không biết cuối cùng chỉ biết triệu trường ngọc là hồng một đôi mắt ra tới một màn này cuối cùng cũng truyền tới triệu trường ca trong thai Đối này, Triệu Trường ca cũng có chút thổn thức. Phần 89 nàng nhưng thật ra cảm thấy, nhị thẩm ở nhà thanh tu cũng không có một chút tác dụng, ngược lại là càng thêm để tâm vào chuyện vụ vặt, nói như vậy, còn tiếp tục thanh tu đi xuống sao. Nghĩ như vậy, Triệu Trường ca nhịn không được hỏi từ thị. Từ thị nghe xong Triệu Trường ca vấn đề, nhưng thật ra Phong khinh Vân đảm nói, lúc này mới đóng bao lâu, nơi nào có thể có tác dụng, hiện tại cái này giai đoạn, tâm tình của nàng chính là như vậy, thời gian lại lâu một ít. Loại cảm giác này tự nhiên sẽ nhàn nhạt đậm đi, sau đó lại đến tự hỏi nàng làm sai sự tình, nếu một năm thời điểm, nàng còn không nghĩ ra nói, nàng liền uổng phí nàng đầu vóc. Có thể ở qua đi mấy năm đem triệu ra hậu trạch quản hảo hảo nhị phu nhân có thể không thông minh sao. Tự nhiên là thông minh, nhưng nàng duy nhất không thông minh chính là thông minh quá mức, đánh lên chính mình bản tính nhỏ. Cho nên, một khi qua tuyến, thông minh liền trở nên ngu xuẩn. Đặc biệt là ngu xuẩn thiếu chút nữa bị người lợi dụng, hại nàng nữ nhi. Cho nên, ở từ thị xem ra, nhị phu nhân này một năm thanh tu thật sự là cần thiết. trừ bỏ cái này ở ngoài, nàng vẫn là hy vọng nhị phu nhân có thể đem chính mình dư thừa thông minh xóa, như vậy ngày sau triệu ra mới có thể càng thêm hòa thuận. Nàng tưởng, nhị phu nhân sẽ minh bạch. Mà triệu trường ca nghe từ thị phân tích, trầm mặc một chút, cảm thấy nhà mình mẫu thân nói cũng có đạo lý, theo sau cũng liền đem chuyện này phóng đổ sau đầu. Nhớ tới chính mình còn cần hoàn thành thái hậu công đạo nói. Triệu trường ca theo sau đưa ra cáo tử, Nương, ta đi về trước vẽ tranh, gần nhất vội đâu. Nói xong lúc sau, triệu trường ca liền vội vã chạy. Nhìn triệu trường ca rời đi bóng dáng, từ thị bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là quá tiểu a. Lúc này, triệu trường ca sân. Trở lại sân thời điểm, Xuân Hoa cùng Mạch Đông hai người đã ở viện môn trước nên đón, nhìn đến triệu trường ca cùng với nàng phía sau hộ tống nàng từ thị bên người Đại Nha Hoàn, một đám người bắt đầu hành lễ. Theo sau, Từ thị bên người nha hoàn cáo lui triệu trường ca đi theo hai người vào chính minh sân. Vào nhà lúc sau, triệu trường ca liền ngồi ở ghế trên, sau đó dùng tay chú ý chính mình chân nói, bỏ sơn, còn đứng một ngày, có điểm mệnh. Các người giúp ta chuẩn bị điểm nước tắm. Đúng vậy. Xuân Hoa cùng Mạch Đông hai người đáp, theo sau Xuân Hoa đi đến triệu trường ca bên người vì nàng thu thập, mà Mạch Đông còn lại là đi xuống chuẩn bị nước tắm chờ. Trong chốc lát sau, Mạch Đông đem nước tắm gì đó đều cấp chuẩn bị tốt. Triệu trường ca đi vào chính mình phòng tắm sau liền loáng thoáng nghe thấy được một cổ dược vị. Này dược triệu trường ca loáng thoáng cảm thấy quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra chính mình rốt cuộc ở nơi nào người qua. Nghe được triệu trường ca hỏi, mạch đông bình tĩnh tự nhiên nói, hồi bẩm tiểu thư, đây là phu nhân phân phó, cấp tiểu thư dưỡng thân thuốc tắm. Dưỡng thân thuốc tắm. Triệu trường ca ở trong lòng vừa chuyển, tức khắc liền trở nên hiểu rõ. Còn không phải là xúc tiến phát dục thuốc tắm sao. Đời trước nàng phao quá thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng dáng người thật là phập phồng quyến rũ. Nghĩ đến đời trước dáng người, lại nghĩ đến chính mình hiện tại tiểu thân thể. Theo sau, triệu trường ca vẫy lui hai người lúc sau, liền cởi quần áo của mình tiến vào thau tắm bên trong. Thích hợp độ ấm làm triệu trường ca vào nước thời điểm nhịn không được phát ra một tiếng gọi than. Thật là thoải mái a Theo sau, triệu trường ca tâm tình thực tốt chụp nổi lên thủy, sau đó trong miệng bắt đầu hừ nhẹ ca khúc cười nhỏ. Chỉ là... Lúc này triệu trường ca cũng không biết Đi theo nàng nơi này một tưởng chi cách thư phòng Một bóng người lúc này có chút ngốc lợp Người này đúng là Bùi Yến Đêm nay thời gian không sai biệt lắm Thời điểm đi vào triệu trường ca nơi này Không phát hiện người sau Hắn liền trực tiếp ngốc tại trong thư phòng Chờ triệu trường ca trở về lúc sau Nàng bên người lại còn đi theo hai cái nha hoàn Chờ triệu trường ca làm người chuẩn bị nước tắm thời điểm Bùi Yến cũng đã cảm thấy thầm cảm thấy không ổn Bởi vì nói như vậy các nữ nhân tắm rửa địa phương giống nhau đều ở trong khuê phòng, mà triệu trường ca khuê phòng cùng thư phòng chỉ có một bình phong khoảng cách. bùi Yến ở phát hiện lúc sau cũng đã chuẩn bị rời đi, cuối cùng biết triệu trường ca có chuyên môn phòng tắm lúc sau, bùi Yến nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ở trong thư phòng ngoan ngoãn mà xem khởi thư tới, chỉ là hắn không nghĩ tới, ở như vậy yên tĩnh ban đêm, hơn nữa hắn nhạy bén tính lực, triệu trường ca từ trong phòng tắm truyền đến thanh âm là rõ ràng có thể thấy được, nếu là dễ nghe còn hảo. Bùi yến lại là này âm điệu có chút kỳ quái. Cho nên càng là rõ ràng, bùi yến càng là không được tự nhiên. Bất quá, xấu hổ cũng chỉ là một cái trước mắt, Thực mau, Bùi yến khiến cho chính mình xem nhẹ triệu trường ca truyền đến trường ca cười nhỏ, tâm bình khí hỏa xem khởi thư. Ở trong phòng tắm tắm rửa xong triệu trường ca, ở tẩy rào xong lúc sau, liền bắt đầu trà lau chính mình đầu tóc, trà lau xong lúc sau, triệu trường ca đơn giản cho chính mình trói lại trói, mặc tốt quần áo, bắt đầu đi vào chính mình thư phòng. Vừa đi đi vào, đột nhiên nhìn đến có người, Triệu Trường ca dừng một chút, cùng thư phòng nội Bùi Yến mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi, ngươi, đến đây lúc nào? Nhìn Bùi Yến, Triệu Trường ca có chút nói lắp nói, nàng đều thiếu chút nữa đã quên, Bùi Yến sẽ ở buổi tối ở chính mình học vẽ tranh. Không biết đối phương tới bao lâu, vừa mới chính mình khi tắm hử ca rốt cuộc có hay không bị nghe được. Vừa đến, Bùi Yến nghe Triệu Trường ca nói, hơi hơi ngước mắt nói, thần thái nói không nên lời tự tại cùng thanh thản. nhìn bùi yến như vậy triệu trường ca nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi nàng trà lau tóc hoa không ít thời gian có lẽ đối phương căn bản là không nghe được cho chính mình một chút tâm lý an ủi lúc sau triệu trường ca ho nhẹ một tiếng nói đột nhiên cảm thấy ở ta khuê phòng nội trong thư phòng giáo ngươi có chút không có phương tiện không biết ngươi có thể hay không về sau so định cái thời gian tới đến lúc đó rất nhiều đồ vật ta đều có thể trước tiên trước dọn dẹp một chút hảo lần đầu tiên giáo thời điểm nàng vẫn là cảm thấy có chút luống cuống tay chân Không phải thông tục ý nghĩa thượng đội, chính là có chút không được tự nhiên, hiện tại nói, càng ngày càng thói quen, nhưng có chút đồ vật vẫn là yêu cầu chú ý. Thì như nàng tắm rửa vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy khi nào phương tiện? Bùi Yến nghe triệu trường ca nói, nhưng thật ra phụ họa một câu nói, hắn cũng ý thức được không thích hợp. Giờ hợi như thế nào? Trước đó, ta sẽ đem chính mình sở hữu sự tình làm xong, không có làm xong nói, ta cũng có thể sớm một chút thu thập hảo, đến lúc đó hết sức chuyên chú giáo ngươi vẽ tranh. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Triệu trường ca kiệt lực đẩy Bùi Hiến đáp ứng cái này thỉnh cầu. Ân. Mà Bùi Hiến ở triệu trường ca vừa nói xong, liền lập tức phụ họa, theo sau dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu là ta không tới nói, ta sẽ làm người tới thông chi ngươi một tiếng, mặt khác, vượt qua giờ hợi lúc sau ngươi liền không cần chờ ta. Hảo. Triệu trường ca nghe xong lúc sau, lập tức gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí hiệp nghị lúc sau, triệu trường ca cùng Bùi Hiến liền chính thức tiến vào đi học trạng thái. thừa một lần làm người hoàn thành triệu trường ca kéo dài quá âm của nói làm người vừa nghe là có thể đủ nghe ra tới bên trong chưa hết chi ý bùi yến chưa nói cái gì lại là đem chính mình họa họa toàn bộ đều đưa đến triệu trường ca trước mặt triệu trường ca nhận lấy một chương một chương nhìn tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng là triệu trường ca lại không thể không thừa nhận bùi yến này lần đầu tiên vẽ tranh cực hảo cơ bản tới nói này họa thoạt nhìn thật đúng là chính là giống nhau như lúc. đại khái sau khi xem xong triệu trường ca đối với bùi yến gật đầu Thức hảo, này một cái cơ sở ngươi đã thực biến chắc, hôm nay, chúng ta muốn bắt đầu đệ nhị loại cơ sở đường cong. Nói, triệu trường ca trực tiếp vòng qua bình phong, sau đó từ bên ngoài trên bàn cầm một ít trái cây tiến vào, theo sau tùy ý mà bày biện ở một trường vải bố trắng thượng, vải bố trắng có chút phím nhăn, thoạt nhìn lại là thập phần tự nhiên. Bùi Yến lập tức cũng đã nhận ra tới, đây là triệu trường ca vẽ bổn đệ nhị loại hòa pháp. Mà chờ triệu trường ca bày biện xong lúc sau, triệu trường ca liền bắt đầu tiếp tục giảng bài. Cùng hôm qua thẳng tắp đường con bất đồng, hôm nay đường con càng có khuynh hướng vốn lượn, vốn lượn thành đủ loại góc độ, nhưng là quan trọng nhất trước hết phải làm vẫn là nó kết cấu triệu trường ca Thanh Thúy Thanh Nghiêm cứ như vậy bắt đầu ở Bùi Hiến bên thai từ từ kể ra. Triệu trường ca một bên giải thích, còn một bên động thủ bắt đầu thiết trí kết cấu, một bên Bùi Hiến xem đến nhìn không chớp mắt. Trong chốc lát lúc sau, triệu trường ca trong tay kết cấu bắt đầu bước đầu hoàn thành, sau đó nhìn Bùi Hiến nói, đến ngươi, trải qua trong tay này đó bản thảo. Triệu trường ca đối Bùi Yến nhưng thật ra nhiều vài phần tin tưởng. Theo sau, chính là triệu trường ca đứng ở Bùi Yến phía sau, nhìn hắn một bút một bút vẽ tranh. Mà lúc này, chính cầm bút Bùi Yến, rõ ràng cảm giác được một cổ thanh hương thấm nhập chính mình chót mũi. Nay cổ mùi hương chung còn mang theo nhàn nhạt dược hương. Hai loại hương vị phối hợp, cho người ta một loại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Ít nhất, Bùi Yến cảm thấy này cổ hương vị khá tốt nghe. Như vậy tưởng tượng, Bùi Yến động tác liền trầm vài phần. Mà Triệu Trường ca, nhìn Bùi Yến thật lâu không động thủ thời điểm, nhịn không được mở miệng nói, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Nghe được Triệu Trường ca những lời này, Bùi Yến tức khắc hoàn hồn. Nghĩ chính mình vừa mới thất thố, thần sắc mang theo một mặt khác thường. chương 95095 Theo sau đối thượng Triệu Trường ca nghi hoặc tầm mắt, Bùi Yến thần sắc vừa chuyển, đã trở nên bình tĩnh, ngay sau đó mở miệng nói, ta đường con tựa hồ không có ngươi sở hỏa mượt mà. Nghe được lời này, Triệu Trường ca đảo cũng không thâm tưởng. trả lời đại khái ngươi còn không có thói quen có thể trước dùng này bút than luyện viên ân bùi yến trong miệng trầm rãi tràn ra một chữ theo sau thật đúng là lấy quá giấy bắt đầu hòa vòng lúc ban đầu thời điểm đích xác không đủ mượt mà nhưng quen thuộc bút than lúc sau hình tròn độ cung bắt đầu càng thêm xu gần nhu hòa nhìn bùi yến tiến triển thân tốc triệu trường ca không khỏi mà ở trong lòng thầm than một tiếng có cơ sở học họa tốc độ chính là mau nói như vậy không lâu lúc sau chỉ sợ cũng có thể độc lập làm hình người vẽ Như vậy tưởng tượng, Triệu Trường ca lập tức cảm thấy chính mình tính tích cực bị điều động lên, sau đó chỉ vào Bùi Hiến trước hết kia trương bản vẽ nói, người bên này kết cấu có chút vấn đề, kỳ thật, họa tắc cũng có một cái tỷ lệ, chính là hoàng kim tỷ lệ. Nghe được Triệu Trường ca nói lên hoàng kim tỷ lệ cái này lần đầu tiên nghe được quá khái niệm, Bùi Hiến rất có hứng thú hỏi, cái gì là hoàng kim tỷ lệ? Triệu Trường ca vừa nghe Bùi Hiến hỏi như vậy, nghĩ nghĩ, thông tục giải thích, chính là đem đoạn thẳng chia làm hai cái bộ phận. trong đó một bộ phận cùng toàn bộ chiều dài đối lập nói sẽ cùng một khác bộ phận cùng này, bộ phận đối lập đến ra tới số là giống nhau, như vậy sẽ làm chỉnh phúc đồ càng có mỹ cảm, kỳ thật, một ít đan thanh đại sư họa ở bọn họ bất chi bất giác bên trong cũng sẽ vận dụng. Nói, triệu trường ca xoay người, từ trên kệ sách bắt lấy hai bức họa quấn, treo ở một bên trực tiếp triển khai, sau đó đối với Bùi Yến nói, này hai phúc đồ đều là họa giống nhau cảnh vật, nhưng là ngươi nhìn xem, có hay không cái gì khác biệt. Nghe xong triệu trường ca nói, Bùi Yến tầm mắt liền dừng ở hai bức họa thượng. Như vậy vừa thấy, Đích Sắc cảm thấy bên trái kia bức họa thoạt nhìn càng thuận mắt chút. Nghĩ, mở miệng nói, đệ nhất phúc chính là ngươi nói dùng hoàng kim tỷ lệ làm họa. ân, đệ nhị phúc là ta ở một cái thư sinh bãi quán thượng mua, hắn này bức họa cảnh sắc không tồi, ta mua lúc sau, đột phát kỳ tưởng, chính mình vẽ lại này một bước. Bùi Yến nhìn vài lần, theo sau bắt đầu tiếp tục họa họa kết cấu, họa xong lúc sau, nhìn nhìn họa. Lại lấy ra một trương tân giấy, tiếp tục vẽ lên. Mấy chương lúc sau, Bùi Yến đem trong tay họa tốt kết cấu đồ đưa cho triệu trường ca, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu trường ca tiếp nhận, nhìn Bùi Yến cuối cùng hoàn thành kia một trường, theo sau lại nhìn nhìn Bùi Yến phía trước họa, triệu trường ca thừa nhận, này cuối cùng một trường đã phi thường phù hợp hoàng kim tỷ lệ. Thực hảo chính là như vậy. Triệu trường ca gật đầu, nàng đã bị Bùi Yến đả kích không có những lời khác có thể nói, Bùi Yến nắm giữ kỹ xảo gì đó tốc độ thật sự là quá nhanh. Từ ngươi nơi này, thật đúng là học được không ít, ngươi này hoàng kim tỷ lệ là từ đâu xem ra. Bùi yến nhướng mày hỏi, ít nhất, hắn qua đi học họa như vậy nhiều năm, chưa bao giờ nghe qua bất luận cái gì Đan thanh đại sư nói qua cùng loại nội dung. Cho nên, triệu trường ca nói với hắn, chỉ sợ muốn thuộc thứ nhất sáng chế. Cứ như vậy, hắn thật là khá tò mò, mấy thứ này, triệu trường ca rốt cuộc là từ đâu học được. Phần 90. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu. Hắn liền cảm thấy Triệu Trường Ca trên người cất giấu một ít không muốn người biết bí mật, hiện tại lại xem nói, này bí mật thật đúng là không ít. Nghe được đùi hiến hỏi chuyện, Triệu Trường Ca trong lòng dùng mình, theo sau làm bộ không chút để ý nói, trước kia ở Bình Thành thời điểm được đến một quyển bản đơn lẻ, là một cái đan thanh đại sư bản chép tay, ta hiểu biết không ít tri thức đều là hắn bản chép tay nhìn thấy, chỉ là kia bổn bản đơn lẻ một không cẩn thận bị ta đánh mất, nói cách khác, bên trong còn có không ít đồ vật ta hiện tại đi học còn có thể dùng. Nói đến mặt sau, triệu trường ca ngữ khí mang lên một ít tiếp hận bùi Yến nhìn triệu trường ca thân sắc đích sắc không phát hiện một chút khác thường sóng mắt lưu chuyển bên trong mang theo ý vị thâm trường hắn vẫn là tin tưởng chính mình trực giác bất quá mặc kệ đối phương có cái gì bí mật chỉ cần không nguy hiểm cho đến hắn hắn cũng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi theo sau phong khinh vân đạm nói ơn tự triệu trường ca lúc này cũng mặc kệ bùi Yến trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng dù sao trên mặt bóc qua đi là được theo sau hai người tiếp tục đầu nhập tới rồi một cái học một cái giáo trạng thái chung. đêm khuya đương bùi yến bước đầu đem một bức vẽ tranh xong thời điểm triệu trường ca tức khắc một cái giật mình rốt cuộc xong rồi theo sau lập tức nói hôm nay chương trình học liền đến nơi này mấy ngày kế tiếp ngươi liền luyện một chút chờ ngươi cảm thấy vừa lòng liền lại đến tìm ta giáo ngươi tân độ vật ta còn phải tiếp tục họa thái hậu họa hai phúc không sai biệt lắm cũng yêu cầu phí thời gian bằng không đến lúc đó thái hậu cần phải nóng nảy bùi yến nhìn thoáng qua Nhàn nhạt nói, có thể, bất quá ngươi muốn đi nữ học ký túc xá, đến lúc đó ta đi nơi đó tìm ngươi. Triệu trường ca nghe được lời này, lúc này mới nhớ tới này một vụ, theo sau nói, nếu ngươi có thể không bị phát hiện. Nay ba ngày, nàng tính toán đem thái hậu họa cấp hoàn thành, bằng không đến lúc đó đưa tới nữ học đi cũng thập phần không có phương tiện. Ân. Bùi Yến đơn giản ứng một câu, liền không nói cái gì nữa, theo sau trầm mặc thu thập đồ vật, trước khi đi nhìn thoáng qua triệu trường ca sau. Không một lát liền biến mất ở triệu trường ca trong phòng. Chờ bùi yến rời khỏi sau, triệu trường ca thở nhẹ một hơi. Tuy rằng nói hiện tại đối mặt bùi yến thời điểm nàng đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng là đối mặt thời điểm nàng đều nhịn không được dẫn theo một lòng lương đối, cũng chỉ có giáo họa thời điểm mới có thể nhẹ nhàng một ít. Theo sau, triệu trường ca đem vì thái hậu làm họa đem ra, phô hảo lúc sau, nhẹ nhàng mà hô một hơi, này ba ngày liền nắm chặt hoàn thành đi. Còn có bùi yến, cũng hy vọng đối phương có thể sớm một chút nắm giữ kỹ xảo. Đến lúc đó nàng là có thể toàn thân tâm đầu nhập đến tân sinh hoạt bên trong. Nghĩ tạ nữ quan cùng chính mình theo như lời nói, triệu trường ca trong lòng đối nữ học sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Mà nghĩ đến tương lai, triệu trường ca tâm tình lập tức nhẹ nhàng xuống dưới. Theo sau, từ trong không gian cầm mấy cái trái cây ăn xong, tinh thần no đủ mà bắt đầu vẽ tranh. Ngày thứ hai bắt đầu, triệu trường ca đối ngoại nói muốn vẽ tranh sau cơ bản liền tiến vào bế quan hình thức, bởi vì nàng muốn hoàn thành chính là hai phúc độ cao tương tự họa tuy rằng đều là chính minh họa nhưng là cách một đoạn thời gian họa cho dù là tương đồng cảnh vật họa ra tới cảm giác cũng tuyệt đối không giống nhau cho nên nàng chỉ có thể hai bức họa cùng nhau tịnh tiến như vậy tốt nhất có thể bảo trì nhất chi tính đối với triệu trường ca bế quan triệu gia nhân tâm đều hiểu rõ cho nên cũng không ai đi quấy dày chỉ là ở triệu trường ca bế quan thời điểm lúc này đây nữ học chiêu sinh danh sách dán ra tới lúc sau đảo còn xuất hiện một chuyện kiện ninh quý phi chiêu tạ nữ quan vào cung Muốn đi cửa sau làm chính mình buồn ra chất nữ tiến vào nữ học, nhưng cuối cùng lại là làm tạ nữ quan nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt. Nguyên bản đây cũng là ninh quý phi trong cung sự, chính là không biết vì sao, tin tức này lại từ hậu cung bên trong truyền ra tới. Cuối cùng, Trần Thanh Thanh ở nữ học chiêu sinh cùng ngày nói một ít lời nói cùng hướng người khiêu chiến sự cũng bị người sách ra tới. Trần Thanh Thanh, hoặc là nói là ninh quý phi bổn ra chất nữ cư như vậy bị xem thành một cái chê cười, mà khổng thiến cùng triệu trường ca lại bởi vậy ra một cái nhũ danh. Khổng Thiến là cùng Trần Thanh Thanh rằng có chủ yếu nhân vật, lại là lần này nữ học triệu tập dự thi đệ nhất danh, tự nhiên là đã chịu chú ý, mà triệu trưởng ca, là vương viện trưởng cái thứ ba nhập thất đệ tử, tự nhiên cũng là thanh danh hiển hoách. Trần Thanh Thanh cùng triệu trường ca cùng Khổng tiến một đối lập, tự nhiên ở không ít người trong mắt liền kém cỏi đặc biệt là ở Trần Thanh Thanh khiêu chiến thất bại dưới tình huống, mà Trần Thanh Thanh mất thể diện, Ninh Quý Phi tự nhiên cũng đi theo mất không ít thể diện, đặc biệt là Ninh Quý Phi ra thế. Cho dù Ninh Quý Phi bỏ tới rồi hậu cung địa vị cao, nhưng nàng ruột thịt phụ thân lại như cũ vẫn là địa phương tiểu quan. Đây là Ninh Quý Phi thường xuyên bị lao đối thủ thục quý phi lên án địa phương, cũng là đối phương dùng để đả kích nàng hữu lực vũ khí. Trần Thanh Thanh một chuyện sở dĩ sẽ truyền ra tới, cùng thục quý phi cũng có không nhỏ quan hệ. Ninh Quý Phi đúng là bởi vì điểm này, lúc này ở trong cung đã khí tạp nát không ít bình hoa. Mẫu phi, nhìn Ninh Quý Phi tẩm cung cả phòng hỗn độn, Vinh Vương trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Hắn minh bạch chính mình mẫu phi ở trong lòng khó chịu địa phương, đây cũng là hắn vẫn luôn nỗ lực nguyên nhân. Cùng tam đệ đối lập, hắn nhà ngoại, thật sự là thế đơn lực mỏng. Nghĩ, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Hắn không yêu cầu chính mình nhà ngoại cùng tam đệ giống nhau, hắn chỉ là hy vọng có một cái hư danh cũng hảo. Đáng tiếc hắn phụ hoàng, liền một cái hư danh cũng không chịu cho hắn ông ngoại. Lúc này đây, mẫu phi còn bị một cái tứ phẩm nữ quan cấp hạ mặt mũi, mẫu phi tại hậu cung được sủng ái nhiều năm như vậy. Xấu xí hiện thực lập tức bị vạch Trần ra tới, đương nhiên là có chút chịu không nổi. Nghĩ, Vinh Vương ở trong lòng cấp Trần Thanh Thanh nhớ một bút. An Nhi, ngươi nhất định phải tranh đua. Ninh Quý Phi nhìn Vinh Vương, theo sau gắt gao mà cầm Vinh Vương tay, ngươi nhất định phải thế Mẫu Phi tranh điểm khí, Mẫu Phi chỉ có thể dựa ngươi. Mẫu Phi, ta sẽ nỗ lực. Vinh Vương chấn An Ninh Quý Phi, dạ tâm càng chắc càng sâu. Lúc này, Trần Phủ, Ninh Quý Phi bị tạ nữ quan cự tuyệt tin tức một truyền đến ngoài cung thời điểm. trần thanh thanh đã bị trần gia đương ra người linh quý phi phụ thân trần bình cấp đóng cấm đoán phong tối mọi nơi không ánh sáng trần thanh thanh quỳ nơi đó thần sắc đen tối không rõ trong chốc lát sau một bóng hình xuất hiện ở trong tối trong phòng chủ tử nghe thế câu nói trần thanh thanh mới hơi hơi ngầm đầu sắc mặt âm trầm nói tin tức là ai truyền ra đi là thụ quý phi hát ảnh lập tức quỳ xuống không có những người khác sao thuộc hạ vô năng phế vật trần thanh thanh cáu giận nói lại cho ta cha nếu là cha không ra chính mình lãnh phạt đúng vậy hắc ảnh nghe ngôn đáp lời theo sau rời đi phòng tối phòng tối trần thanh thanh thở nhẹ một hơi nói chuyện này tuyệt đối không ít thuộc quý phi làm đời trước đã xảy ra đồng dạng sự nhưng cuối cùng cũng không truyền tới ngoài cung cũng không ngoài cung hiện tại truyền như vậy khó nghe không giống nhau trần thanh thanh trong lòng có chút nôn nóng đời trước nữ học chỉ tuyển nhận 10 cái người cho nên bị cự tuyệt sau nàng vẫn là tìm chính mình cô cô Tuy rằng nói bị cự tuyệt, nhưng không có tin tức truyền ra tới. Đời này, nàng cho rằng, tuyển nhận 60 nhiều người, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là giống nhau bị cự tuyệt, sau đó còn liên lụy chính mình lớn nhất chỗ dựa. Chẳng lẽ, vận mệnh thật sự không thể nghịch sao? Trần Thanh Thanh thần sắc có vài phần hoảng hốt. Theo sau, lại là lắc đầu, nàng tin tưởng là có thể nghịch chuyển triệu trường anh bởi vì nàng tinh kê quăng ngã chân, bỏ lỡ khảo thí, còn có kia triệu trường ca. Thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử. Đều không giống nhau. Vận mệnh của nàng cũng nhất định sẽ thay đổi. Trần Thanh Thanh suy nghĩ lập tức trở nên thanh minh lên. Đời này, nàng trong tay có thế lực, còn biết tương lai phát sinh một ít việc, nàng nhất định có thể đem triệu trưởng ca đạp lên dưới chân. Mà ở Trần Thanh Thanh tin tưởng vững chắc chính mình có thể thay đổi vận mệnh thời điểm. Một phần tư liệu xuất hiện ở Bùi Yến trước bàn. Chương mươi 96096 Bùi Yến nhìn từ một cha tới tư liệu, tùy ý cầm lên. Đặt ở trong tay tùy ý nhìn. Chỉ là, càng là đi xuống, ánh mắt bên trong khác thường càng thịnh, theo sau, ngước mắt nhìn về phía tử một, đều là Trần Thanh Thanh làm cho. Đúng vậy tử một hồi nói. Trần Thanh Thanh là như thế nào biết loại này huấn luyện ám vệ phương pháp, 5 năm trước, nàng chẳng qua 8 tuổi. Bùi yến trong mắt hiện lên một mặt hứng thú. Loại này huấn luyện ám vệ phương pháp, có thể lớn nhất trình độ mà đề cao ám vệ trung tâm, so với hoàng gia tử sĩ tới nói cũng không thua kém chút nào. Nếu là xuất hiện ở có điều truyền thừa thế ra nhưng thật ra không mới lạ, nhưng cố tình trần gia như vậy gia đình bình dân sao có thể sẽ biết loại này biện pháp. Hơn nữa, vẫn là từ trần gia một cái nữ nhi ra nói ra, thật đúng là làm người cảm thấy khả nghi. Bất quá, cũng bởi vì là gia đình bình dân, tuy rằng huấn luyện ra ám vệ thực trung tâm, nhưng là trình độ. Thật đúng là chính là không đủ xem. Căn cứ trước kia trần gia hạ nhân theo như lời, ở 5 năm trước, trần gia tiểu thư từng sinh quá một hồi bệnh nặng, bệnh nặng tỉnh lại lúc sau. cả người đều trở nên không giống nhau. Từ một hồi nói, hắn nhẹ bén mà cảm thấy cái này đột nhiên đại biến Trần gia tiểu thư sẽ là sự tình một cái quan trọng mấu chốt trở nên không giống nhau. Nhưng thật ra mới lạ, thứ kia lúc sau đã xảy ra cái gì? Bùi Yến nói thời điểm, thần sắc mang theo không chút để ý. Liên như vậy một chút việc, tạm thời còn dẫn phát không được hắn nổi lòng thượng giao động. Trần tiểu thư ở Trần gia liền bắt đầu bày mưu tính kế, cái này ám vệ kế hoạch chính là Trần gia làm, đảo cũng là ẩn ấp. Nếu không phải Trần Tiểu Thư lúc này đầy động tác, đảo thật sự rất khó bị phát hiện. Từ một hồi nói, nghe được lời này, bùi Yến hơi nhướng mày, cho nên, nàng là vì đối phó triệu trường ca cho nên làm chính mình ám vệ ra tay. Cái này Trần Gia Tiểu Thư đối triệu trường ca tựa hồ có điểm không quá hữu hảo. Theo này tuyến, khẳng định chủ tử ngươi lúc trước phỏng đoán, triệu gia đại công tử sự cũng là vị này làm. Từ một tiếp tục nói, hai lần chủ yếu mục đích đều là vì triệu gia. Ngươi nói vị này Trần Tiểu Thư cùng Triệu Trường ca rốt cuộc cái gì thủ cái gì oán? Bùi Yến nhắc tới Triệu Trường ca thời điểm, thân sắc có chút khác thường. Trần Thanh Thanh có bí mật, nay Triệu Trường ca cũng có bí mật, hai người kia Tri gian rốt cuộc có hay không, cái gì liên hệ. Thuộc hạ không biết, đại khái, là thuộc về nữ nhân Tri gian ghen ghét. Từ một suy đoán nói, Triệu Trường ca hồi kinh phía trước, so nàng nổi danh quý nữ không biết có bao nhiêu. Nàng không ghen ghét những cái đó đi ghen ghét triệu trường ca cái này xa ở bình thành người Bùi Yến hỏi lại, thần sắc mang theo suy tư Triệu trường ca không nói, này Trần Thanh Thanh trên người nhất định cất giấu một cái đại bí mật Nghe Bùi Yến nói, tử một tiếp tục nói, kia thuộc hạ có phải hay không yêu cầu làm chút cái gì Tiếp tục giám thị, có cái gì đại động tĩnh lại bẩm báo ta Bùi Yến trầm ngưng sau khi nói, tuy rằng nói Trần Thanh Thanh không cần để ý Nhưng nàng sau lưng Trần gia cùng Ninh Quý Phi cùng Vinh Vương có điểm quan hệ Nhưng cũng đáng giá chú ý một chút Đúng vậy tử một hồi nói Làm như nghĩ tới cái gì Bùi Yến tiếp tục nói Cùng triệu trường ca có quan hệ Có thể hội báo Nghe được lời này Tử một đốn đốn nói Đúng vậy Tử một hồi nhịn không được nhìn Bùi Hiến liếc mắt một cái Nhà mình chủ tử đối triệu gia đại tiểu thư tựa hồ thực không bình thường a Mà Bùi Hiến lúc này không có chú ý tới tử một tầm mắt Lấy ra bút than cùng giấy chậm gì gì mà bắt đầu làm khởi hòa tới Cùng lúc đó tương đồng một màn cũng ở triệu trường anh trong thư phòng phát sinh chương chín mươi đối lập với bùi yến không biết nội tình triệu trường anh ở phát hiện này phân tư liệu lúc sau trong lòng đã minh bạch trần thanh thanh thân phận nguyên lai like, nay một vị chính là đời này ở sau lưng quấy loạn mưa gió người đối phương ra tay nhưng thật ra làm hắn nhiều hiểu biết nội tình cơ hội trần thanh thanh trần gia vinh vương ninh quý phi nay bốn giả liên hệ ở bên nhau dù sao đều là hắn địch nhân nói như vậy Lúc này đây hắn giúp Thục Quý Phi đem tin tức truyền ra ngoài cung hành động nhưng thật ra làm tốt lắm. Đời này, hắn sẽ không lại làm bất luận kẻ nào có thương tổn trường ca cơ hội.